Lạnh hư vị, sạch sẽ như tuyết tùng giống nhau, Phó Trinh Ninh mỗi lần ngửi được đều sẽ cảm thấy tâm thần yên ổn, liền ghê tởm buồn nôn bệnh trạng cũng có thể giảm bớt không ít. Phòng ngủ cứ tính, Bạch Lý Khê có thể rõ ràng mà nghe được, nàng ghé vào chính mình trên người người tới người lui thanh âm, trong lúc nhất thời cảm thấy buồn cười, bất quá 2 3 ngày không thấy, ngươi liền như vậy tưởng ta. Ngươi cũng biết 2 3 ngày không thấy. Phó Trinh Ninh bất mãn mà nhìn về phía hắn, ngài gần đây có phải hay không cũng bận quá? Ta mỗi đêm đều trở về. Chỉ là mỗi lần trở về ngươi đều ngủ. Bách Lý Khê rất là vô tội. Phó Chi Ninh hừ nhẹ một tiếng, vậy không thể sớm chút hồi. Ta sai rồi, phu nhân. Bách Lý Khê khó được chịu thua. Phó Chi Ninh cười ôm thượng hắn cổ, tha thứ ngươi, phu quân. Cứ như vậy. Bách Lý Khê dở khóc dở cười, ngươi tốt xấu chờ ta hống hống ngươi. Ngươi hiện tại chẳng lẽ không phải ở hôm sao? Phó Chi Ninh chấp chấp mắt. Bách Lý Khê không tiếng động mà cười cười, ngực phẳng phất có một cái đầm suối nước nóng Nóng hầm hập dòng nước gấm rúng biến khắp người, liền đầu ngón tay đều là nhiệt. Hắn lặng lặng mà nhìn nàng, đáy mắt tựa hồ nhiều chút khác ý vị. Phó Chi Ninh lập tức ngáp một cái, quay cuồng đến giường nằm xuống, ngủ một lát đi, buồn ngủ quá. Con ngủ. Bách Lý Khê có chút kinh ngạc. Phó Chi Ninh làm bộ không nghe được, chạy nhanh nhắm hai mắt lại. Nàng vốn là bởi vì sợ lao xuống cấp có mới giả bộ ngủ, kết quả mới vừa nhắm mắt lại không lâu liền bắt đầu mệt ra rời, thật đúng là liền đã ngủ. Lại lần nữa tỉnh lại khi Đã là buổi chiều thời gian, Bách Lý Khê đã sớm rời đi. Phó Chi Linh sờ sờ bụng, nhẹ nhàng bông tiếng thở dài. Tới gần cửa hải cuối năm càng thêm thanh nhàn, nàng một người cũng là nhàm chán, cả ngày chứ bỏ ngủ vẫn là ngủ, mắt thấy còn có hai ngày liền phải ăn tết, lại cái gì cũng chưa thêm vào, đang lúc nàng suy tư muốn hay không đi mua vài thứ khi, liên nhi đột nhiên cao hưng phân chấn mà chạy tới tìm nàng. Tiểu thư, chân bảo các phái người tới, nói là tìm được một chậu san hô đỏ, ước chừng có hai thức cao tưởng thỉnh ngài qua đi trưởng trưởng mắt đâu. Phó Chi Ninh dừng một chút, vì sao không trực tiếp đưa lại đây. Nói là san hô tạo hình kỳ lạ, sợ ngài không thích, qua lại dọn dễ dàng hư hao cho nên trước hết mời ngài qua đi nhìn một cái, nếu là thích lại đưa tới cũng không mượn. Liên nhi trả lời. Phó Chi Ninh lên tiếng, tương lai báo tin tiểu nhị gọi vào trước mặt, xác định là chân bảo các người sau hỏi nói mấy câu, xác định không có gì vấn đề liền đi theo ra cửa. Năm 28 trên đường, liền trong không khí đều lộ ra náo nhiệt Phó Chi Ninh ngồi ở trên xe ngựa đông nhìn nhìn tây nhìn xem, trải qua hạt rẻ ràng đường quầy hàng khi, vội vàng kêu xa phu dừng lại, mua một đại bao xảo hẳn rẻ. Nàng trở lại trên xe ngựa cùng Liên Nhi phân ăn, thực mau liền ăn luôn hơn phân nửa, dư lại thật sự ăn không hết, liền tiểu tâm bao lên, cấp thanh hà ca ca mang về. Ngài liên cấp cô ra ăn thừa a Liên Nhi bật cười. Phó Chi Ninh dừng một chút, ngươi không nói ta không nói, hắn như thế nào biết là thừa. Liên Nhi nhìn mắt giấy dầu bao. Chỉ thấy đại đại giấy dầu trong bao, chỉ trang một tiểu túi hẳn rẻ, thấy thế nào đều như là thừa. Tính, trưởng ấn như vậy sùng tiểu thư, chính là cho hắn ăn thừa, hắn phòng trừng cũng là cao hứng. Xe ngựa xuyên qua phố xá sâm ướt, thực mau tới rồi tương đối bối phố chân bảo các cửa sau. Phu nhân, tới rồi. Chân bảo các tiểu nhị ân cần nói. Phó Chi Ninh lên tiếng, theo liên nhi xuống xe ngựa. Một chủ một phó theo tiểu nhị cùng sau này môn đi, đi tới cửa mới phát hiện môn là khóa. Phó Chi Ninh sửng sốt một chút, như thế nào đóng cửa. Lời còn chưa dứt, nàng rôi tay chạm vào hạ khóa, đầu ngón tay đột nhiên nhiễm một chút hồng. Phu nhân, tiểu nhân xin lỗi ngài, nhưng tiểu nhân thượng có lao hạ có tiểu, cũng là bất đắc dĩ cử chỉ A Tiểu nhị thanh âm khẳng khàn. Phó Chi Ninh sắc mặt biến đổi, lôi kéo Liên Nhi quay đầu liền muốn chạy, đáng tiếc vẫn là chậm, tiểu nhị từ ủng chung rút ra một cây đao, trực tiếp đâm vào Liên Nhi phía sau lưng. Liên Nhi kêu thảm thiết một tiếng buông ra phó chi Ninh Khàn cả giọng mà hô to, tiểu thư chạy mau. Liên Nhi. Phó Chi Ninh theo bản năng liền muốn đi đỡ nàng, do dự công phu sau cổ tê dần, lập tức chiều trên mặt đất đảo đi. Hoàn toàn ngất xỉu phía trước, nàng tầm mắt mông lung mà thấy Liên Nhi quần áo bị máu tươi nhiễm hồng, bảy tám cái ám vệ từ các phương hướng xuất hiện, cùng hắc y yệp nhân hoàn toàn chém giết thành một đoàn. Sau đó liền cái gì cũng không biết. Nàng phảng phất làm một cái thật dài mộng, trong mộng bạch ly ra không có bị háng hại, vẫn như cũng là đại lệ triều duy nhất quý thế gia. Bành Ly Khê cũng không có tiếng cung, mà lại an an ổn ổn làm quan, đầu tiên là ngũ phẩm, lại là tam phẩm, từng bước một đi tới quyền thế nhất trung tâm, sau đó từ chối vô số người ra thử, cuối cùng cưới nàng, cái này không có gì tiến bộ nhà bên muội muội. Cái này ngượng quá viên mãn, quá nhanh ý, thế cho nên nàng chậm chạp không chịu tỉnh lại, thẳng đến mí mắt thượng đuốc ảnh đông đưa, bên tai chuyển đến trầm thấp tối tăng thanh âm, mới miễn cưỡng mở mắt ra. Là hoàn toàn xa lạ một gian phòng. Nàng ngây người hồi lâu, Trong đầu suy nghĩ dần dần thức tỉnh, thực mau liền minh bạch nàng tình cảnh. Bị bắt cóc. Không nghĩ tới thật cẩn thận lâu như vậy, sắp đến cuối cùng thời điểm vẫn là đại bí Phó Chi Ninh trái tim chậm dại chậm xuống, không tự giác mà nắm chặt đệm tran. Người tỉnh. Âm chậm thanh âm chuyển đến, Phó Chi Ninh theo bản năng quay đầu, nhìn đến Triệu Lương Nghị sau rõ ràng sửng sốt. Đã sớm nghe nói hắn đại nạn buông xuống, nhưng ở nhìn đến hắn hiện giờ ra bọc xương bộ xương khô giống nhau bộ ráng sau, vẫn là rất khó không khiếp sợ Triệu Lương Nghị nhìn ra nàng đáy mắt kinh ngạc, tức khắc hô hô cười tiến lên, như thế nào, cô hiện giờ bộ dáng không anh Tuấn, dọa đến ngươi. Phó Chi Ninh Yết Hầu giật giật, bình tĩnh nhìn hắn đôi mắt, vì cái gì bắt ta. Cô nhớ rõ lần đầu tiên thấy khi, ngươi nhìn thấy cô sợ tới mức lời nói cũng không dám nói, hiện giờ nhưng thật ra dám như vậy nhìn cô. Trường ấn lúc này hẳn là đã phát hiện ta không thấy, còn thỉnh nhị điện hạ mau chóng đưa ta trở về. Cô gần đây thật là không ngừng một lần cảm khái, nếu là lúc trước xuống tay mau chút Ngươi hiện giờ đã sớm là cô nữ nhân, gì đến nỗi gã cho bách lý khê cái kia thái giám? Ý thức được bọn họ ở ông nói gà bà nói vịt, Phó Chi Ninh nháy mắt câm miệng, chỉ là cẩn thận mà nhìn hắn. Triệu Lương Nghị cũng không nói, chỉ là bình tĩnh cùng nàng đối diện. Hồi lâu, hắn đột nhiên giơ tay đi sờ nàng mặt, Phó Chi Ninh trong lòng cả kinh vội vàng lui về phía sau, Triệu Lương Nghị bị nàng kháng, cự đâm vào trong lòng một bực, giơ tay liền đánh nàng một cái tát. Bang. Tuy rằng đã bảy nguy kịch Nhưng sức lực vẫn phải có, Phó Chi Ninh mặt nghiêng nghiêng, thực mau liền hiện lên 5 cái dấu tay. Thái dám chạm qua nữ nhân, thật cảm thấy cô còn có thể nhìn chúng. Triệu Lương Nghị đầy mặt chắn ghét. Phó Chi Ninh lãnh đạm nhìn về phía hắn, điện hạ tốt nhất là đừng nhìn thượng. Triệu Lương Nghị lại muốn động thủ, Phó Chi Ninh cũng không biết từ đâu ra sức lực, trực tiếp đem hắn đẩy đi ra ngoài. Đã sớm đảo giống thân thể hư đến giống đậu hủ, Triệu Lương Nghị trực tiếp ngưỡng mặt ngã xuống, cái hót đều quăng ngã xuất huyết Cửu thủ vệ thấy thế vội vàng vọt vào tới, một bên đem hắn nâng khởi, một bên đem Phó Chi Ninh chế trụ. Phó Chi Ninh bất động thanh sắc mà bảo vệ bụng nhỏ, cũng không có phản kháng thủ vệ. Triệu Lương nghỉ đứng dậy khi sắc mặt xanh mét, cầm lấy trên bàn ấm trà liền muốn tẩm nàng, nhưng mà còn chưa động thủ, ngoài cửa liền vội vội vàng chạy tới một gã sai vạt, điện hạ, Bạch Lý khế tới. Phó Chi Ninh bỗng nhiên mở to hai mắt. Triệu Lương nghỉ cười, hắn thật đúng là quan tâm lợi, lúc này mới bao lâu, liền đã tìm tới cửa. Dứt lời, Hắn ánh mắt tối sầm lại, làm hắn tiến bảo. Đúng vậy. Gã sai vật vội vàng đi ra ngoài, Triệu Lương nghị sờ sờ đầu, trên tay tức khắc nhiễm huyết. Hắn âm chầm cười, tư thủ vệ trên người rút ra trường kiếm, trực tiếp để ở phó chi Ninh trên cổ. Sau một lát, Bách Lý Khê liền tới. Trong phòng có chút tối tăm, hắn vừa thấy đến trong phòng cảnh tượng, đáy mắt tức khắc có gió lốc ngưng tụ. Thanh Hà ca ca phó chi Ninh lẩm bẩm một câu. Bách Lý Khê tiến lên một bước, nhìn đến trên mặt nàng chỉ ngân sau ánh mắt biến đổi. Một cái lắc mình bóp lấy Triệu Lương Nghị cổ, cắn răng từng câu từng chữ hỏi, ngươi đánh nàng. Mọi người không nghĩ tới hắn sẽ đột nhiên ra tay, thủ vệ vội vàng tiếp nhận trường kiếm bắt cóc Phó chi Ninh quát lớn, mau thả điện hạ. Ngươi đánh nàng. Bách Lý Khê vẫn là đồng dạng vấn đề. Triệu Lương Nghị mặt đều nghẹn đỏ, đáy mắt hận ý cơ hồ che lấp không được, chỉ cần ngươi dám giết ta, tiếp theo cái chết chính là Phó chi Ninh. Bách Lý Khê mặt vô biểu tình, ngón tay thon dài càng thêm dùng sức, Triệu Lương mặt dần dần từ hồng chuyển tím tha điện hạ thủ vệ kiếm run lên ở phó Chi Ninh trên cổ vẽ ra một đạo vết máu B bách Lý Khê buông tay triệu Lương nghỉ trực tiếp hoặc ngồi dưới đất đầu váng mắt hoa bắt đầu kịch liệt ho khan xin lỗi nhị điện hạ nhà ta xử sự lược hiện xúc động B bách Lý Khê trầm rãi mở miệng Triệu Lương nghỉ ho khan lúc sau đột nhiên nở nụ cười đầu tiên là nhỏ giọng cười tiếp theo đấm mặt đất cười to thẳng đến B bách Lý Khê sắc mặt càng ngày càng kém mới dần dần dừng lại nội tương này thành xin lỗi có phải hay không quá không thành ý Nghị điện hạ muốn nhà ta như thế nào?" Bạch Lý Khê hỏi lại. Triệu Lương nghi gắt gao nhìn chằm chằm hắn, sau một lúc lâu đột nhiên gợi lên khỏe môi, "Không bằng, cấp cô quỳ xuống khái cái đầu như thế nào?" "Không được." Phó Chi Ninh kinh hoàng mở miệng, ở Bách Lý Khê nhìn về phía chính mình sau, khẩn cầu mà lắc lắc đầu, "Thanh Hà ca ca không cần." Bách Lý Khê bình tĩnh nhìn nàng nửa ngày, lộ ra một chút trấn an ý cười, Phó Chi Ninh vành mắt đỏ lên, đôi tay gắt gao nắm chặt thành nắm tay. "Quỳ a?" Triệu Lương Nghị mặt vô biểu tình. Bách Lý Khê trầm mặc một lát, thần xác nhàn nhạt mà quỳ xuống. Điện hạ là chủ tử, nhà ta là nô tài, nô tài quỳ chủ tử là thiên kinh địa nghĩa. Ngươi còn biết chính mình là nô tài. Triệu Lương Nghị một chân đạp qua đi. Bách Lý Khê quần áo thượng nhiều một đạo dấu chân, lại quỳ gối tại chỗ bất động. Cầu nô tài. Triệu Lương Nghị khoái ý cười, khởi xuống đai lương bay thẳng đến hắn rút đi. Đai lương thượng ngọc khấu là trên đời nhất kiên cố đá cứng Dễ dàng liền có thể ở bách lý khê trên mặt lưu lại rõ ràng ấn ký. Này đó khuất nhục rõ ràng là bách lý khê ở chịu, phó chi ninh lại cảm giác chính mình ngũ tạng lục phủ giống như đau rào giống nhau, liền bụng nhỏ cũng đi theo cùng đau đớn. Bách lý khê nhận thấy được nàng đang run rảy, tiếp theo nháy mắt đột nhiên nắm lấy triệu lương nghị đai lưng, triệu lương nghị chiều hai hạ không rút ra, sắc mặt càng thêm khó coi, vung ra. Điện hạ phí như vậy nhiều chắc chờ đem nội tử đưa tới trong phủ nghĩ đến không phải vì quất đánh nhà ta vài cái nhụt chí đi. Bách Lý Khê nhìn về phía hắn, không bằng có chuyện nói thẳng. Triệu Lương Nghị nheo nheo mắt, Bách Lý Khê, ngươi có phải hay không cảm thấy chính mình thật khó lường? Bách Lý Khê không nói. Triệu Lương Nghị cười một tiếng, đơn giản đem đai lưng ném, hành, có chuyện nói thẳng, ngày sau đó là trừ tịch, cô muốn ngươi đem Triệu Hải khiêm đầu mang lại đây, cộng khánh trừ cũ đón người mới đến chi hỉ nội tương cảm thấy như thế nào? Nói xong, chính mình chức lời. Ngươi nếu không muốn liền tính, cô chém Phó Chi Ninh giống nhau có thể ăn mừng, muốn nữ nhân vẫn là muốn chủ tử, chính ngươi nhìn làm." Tiếng nói vừa dứt, phòng trong một mảnh tĩnh mịch. Hồi lâu, Bách Lý Khê chậm rãi mở miệng, "Hảo. Nội thân mật đi, cô liền không tiễn. Triệu Lương nghĩ cười đến càng thêm cao hứng. Bách Lý Khê nhìn về phía Phó Chi Ninh, Phó Chi Ninh sắc mặt tái nhật, giễu dứt thảm thiết mà lắc lắc đầu. Hắn trong lòng nắm thật chặt, đứng dậy sau liền đi ra ngoài, chỉ là mới vừa đi tới cửa khi đột nhiên dừng lại. Điện hạ ở làm những việc này khi, hẳn là không suy xét quá tề phi tình cảnh đi. Triệu lương nghị sắc mặt biến đổi, ngươi cảm thấy dùng mẫu phi uy hiếp cô, cô liền sẽ đi vào khuôn khổ. Hắn lần này nếu là không thành công, mẫu phi tương lai cuối cùng cũng chết, nếu như thế nào đều phải chết, hắn lại như thế nào vì nàng chịu áp chế. Không dám, chỉ là nhắc nhở điện hạ một câu, nếu ngươi dám lại khinh nục nàng nửa phần, nhà ta không ngại ngọc nát đá tan. Đông xưởng luôn luôn biết như thế nào không đánh mà thắng mà làm nhục người bách lý khê thông thả ung dung mà quay đầu lại. Trên mặt là quán có nhàn tản nam vì nô nữ vì sướng loại này con đường. Chỉ xem như đơn giản nhất, cũng không biết cao cao tại thượng Tể phi nương nương. Một phen tuổi hay không chịu được đông xưởng thủ đoạn. Người dám. Triệu lương nghị biểu tình nháy mắt âm oan. Ngày sau ta sẽ mang triệu hoài khiêm đầu người tới đổi chi ninh. Mong rằng điện hạ này hai ngày dốc lòng chăm sóc, chớ nên lại làm nàng va phải đập phải. Nếu không trừ tịch chi giả tề phi nương nương sợ là giữ nhiều lành ít, ngươi không để bụng nàng tánh mạng, nhưng Tổng muốn để ý nàng danh dự đi. Bách Lý Khê nói song thông thả gợi lên khỏe môi, đáy mắt là một mảnh sắc lạnh. chương 80 đệ 80 chương. Ước chừng là Bách Lý Khê uy hiếp nổi lên tác dụng, triệu lương nghị không có lại khó xử Phó Chi Ninh, đem nàng giao cho hạ nhân sau liền rời đi. Bách Lý Khê đi rồi, Phó Chi Ninh liền bị quan tiến một gian phòng ngủ chung, phòng ngoại có trọng binh gác. Phòng trong có 10 dư cái bà tử thời khắc nhìn chằm chằm, nửa điểm thoát đi khả năng đều vô. Phó Chi Ninh ở trước mắt bao người lòng nóng như lửa đốt, lại cố tình chuyện gì đều làm không được, chỉ có thể ở trong phòng làm chờ. Tuy nói không tin Bách Lý Khê sẽ lý trí toàn vô ám sát triệu hoài khiêm, còn là lo lắng hắn sẽ xúc động, càng sợ hắn vì cứu ra nàng, làm cái gì thương tổn chính mình sự. Tưởng tượng đã có loại này khả năng, Phó Chi Ninh cả người phát khẩn, liền bụng nhỏ đều bắt đầu hẩn hẩn làm đau chỉ có thể kiệt lực làm chính mình thả lòng lại, miễn cho thời điểm mấu chốt thân mình không khỏe. Vẫn luôn bị quan đến buổi tối, bà tử thượng ba lần thức ăn, nàng lại trước sau chạm vào đều không chạm vào một chút, vạn phần nôn nóng hết sức, cửa phòng kéo kẹt một tiếng bị đẩy ra. Các bà tử vừa thấy có người tới, vội vàng đứng dậy ngăn cản, nhị điện hạ phân phó, bất luận kẻ nào không được tới gần phó Chi Ninh, còn thỉnh di nương nhiều đàm đương. Yên tâm, ta bất quá là đến xem, thực mau liền đi rồi Lý Bảo Châu chậm chậm đi đến trước bàn Nhìn một bàn phong phú thái sắc không người chạm vào, không khỏi khẽ cười một tiếng, một ngụm cũng chưa ăn, trưởng ấn phu nhân đây là chướng mắt chúng ta trong phụ thức ăn. Phó Chi Ninh đôi mắt khẽ nhúc nhích, tiếp tục nhìn chầm chầm sàn nhà phát ngốc, phản phất không có nghe được nàng thanh âm. Lý Bảo Châu cười nhạt, hiện giờ đều thành tù nhân, còn ở cùng ta tự cao tự đại đâu. Lý Di Nương khuya khoát chạy tới, cũng chỉ là vì chào phúng ta hai câu. Phó Chi Ninh nhìn về phía nàng. Lý Bảo Châu gợi lên khỏe môi, rũ mắt châm trà. Trưởng ấn phu nhân đây là ở chất vấn ta. Phó Chi Ninh cười lạnh một tiếng, rũ mắt nhìn về phía mặt đất. Lý Bảo Châu đổ tràn đầy một ly trà thủy, một tay bưng chiều nàng đi đến, các bà tử hai mặt nhìn nhau, đang do dự muốn hay không ngăn lại nàng khi, nàng đem một ly trà tất cả ngã xuống Phó Chi Ninh trên đầu. Cũng may nước trà phóng đến lâu rồi không tính nhiệt, nhưng Phó Chi Ninh vẫn là một cái giật mình, cắn răng yên lặng nắm chặt nắm tay. Nước trà chậm gì gì từ nàng trên đầu tới hạ, theo cái chán của nàng xối lông mi. Lia ngọn tóc đều dính lá trà, thoạt nhìn hảo không chật vật, nhưng nàng hảo không kiếp đảm, chỉ là mặt vô biểu tình mà nhìn Lý Bảo Châu. Lý Bảo Châu mặt vô biểu tình mà cùng nàng đối diện, hồi lâu lúc sau mới cười nói, trưởng ấn phu nhân hỏa khí quá lớn, lại không hàng hàng hỏa, chính là muốn có hại. Phó Chi Ninh tĩnh hồi lâu, cũng đột nhiên cười, Lý Di nương cao hứng, có phải hay không cũng nên đi. Lý Bảo Châu nheo lại đôi mắt. Lý Di nương, ngươi lại đây. Phó Chi Ninh vươn ra ngón tay, chiêu nàng nghéo một cái. Lý Bảo Châu đánh giá nàng hồi lâu, mới cúi người để sát vào. Phó Chi Ninh sấn nàng chưa chuẩn bị, trực tiếp đem người kéo đến trước mặt, đè thấp thanh âm nói, xem ở ngày xưa tình cảm thượng, xin khuyên Lý Di nương một câu, mọi việc lưu ba phần, ngày sau hảo gặp nhau, hiện giờ nhị điện hạ đại thế đã mất, ngươi lại như thế nào cũng chỉ là vô vị rãy rựa, chi bằng mau chóng bỏ gian tà theo chính nghĩa, tương lai cũng có thể lưu đến một cái tánh mạng. Nàng thanh âm cứ thấp, chỉ có Lý Bảo Châu mới có thể nghe thấy, mấy cái bà tử kinh nghi bất định. Sợ ra cái gì bại lộ, chạy nhanh đem Lý Bảo Châu nâng dậy tới. Di nương, thời điểm không còn sớm, ngài vẫn là đi trước nghỉ tạm đi. Các người đều trước tiên lui hạ. Lý Bảo Châu lãnh đạm mở miệng. Di nương, lui ra. Các bà tử hai mặt nhìn nhau, cuối cùng hơi sau này lui lui, lại vẫn như cũ không làm hai người rời đi tầm mắt. Lý Bảo Châu nhìn chầm chằm phó chi ninh nhìn một lát, đột nhiên cho nàng một cái tát. Các bà tử không nghĩ tới nàng sẽ đột nhiên động thủ, vội vàng lại chạy tới ngăn cản Di nương không thể, di nương không thể a Điện hạ phân phó, không thể làm nàng bị thương. Mọi người khuyên đủ lôi kéo bên trong, Lý Bảo Châu khoai ý mà nhìn Phó Chi Ninh, bỏ gian tà theo chính nghĩa. Ai là ám ai là Minh Một cái cung nữ dưỡng, một cái thái giám, cũng như toàn đoạt nhị điện hạ đồ vật. Thật là không biết sâu cạn, người bất quá là cái thái giám đối thực tôi ta nghe xong đều cảm thấy dơ, cũng dám như vậy cùng ta nói chuyện. Phó Chi Ninh dơ tay chạm chạm chính mình bị đánh địa phương. Mặt vô biểu tình mà nhìn về phía nàng. Lý Bảo Châu mắng một hồi lâu, trong lòng thoải mái mới đứng thẳng thân mình, Lý một lý xem ý nên ngang mà đi. 15 phút sau, trong phòng phát sinh hết thể đều chuyển tới Triệu Lương Nghị trong hai. Nữ nhân chi gian tranh đấu, thật sự là thượng không được mặt bàn hắn gợi lên quẻ môi, ngay sau đó lại bắt đầu ho khan, một hồi lâu mới bình phục, làm Lý Di nương lại đây hầu hạ. Đúng vậy quản gia vội ứng một tiếng, quay đầu đi ra ngoài gọi người. Lý Bảo Châu trở lại thiên viện 4 đã kinh tính toán nghỉ ngơi. Nghe được triệu lương nghĩ muốn triệu chính mình qua đi khi, ngón tay bắt đầu không tự giác mà run rảy, bên người nha hoàng thấy thế đau lòng nói, tiểu thương, thật sự không được liền trang bệnh đi. Ta mới vừa đi gặp phó Chi Ninh, lúc này như thế nào trang bệnh Lý Bảo Châu hít sâu một hơi, lại nói nhị điện hạ kia tính tỉnh, trang bệnh hưu dụng sao. Nhà hoàng ngần người, nhớ tới Lý Bảo Châu mấy ngày trước đây phong hàn nổi lên suốt cao, vẫn là ở trên nền tuyết quỷ một canh giờ sự, tức khắc không dám nói tiếp nữa. Đi thôi. Lý Bảo Châu rũ xuống đôi mắt, chậm rãi hướng ra ngoài đi đến. Nha Hoàn thấy thế, đành phải chạy nhanh đuổi kịp. Hai người đến chủ tầm khi, thiên đã hoàn toàn tối sầm xuống, dưới, Lý Bảo Châu cởi xuống áo choàng, đại trên người ấm áp chút mới đi vào phòng trong, túi đầu hầu hạ Triệu Lương Nghị rửa chân. Người mới vừa đi thấy phó chí Ninh. Triệu Lương Nghị mí mắt cũng chưa nâng một chút. Lý Bảo Châu dừng một chút, thiếp thân từ nhỏ khi liền cùng nàng không đối phó, thật vất vả chờ đến hôm nay, liền không nhịn xuống đi ra khẩu khí. Mong rằng điện hạ thứ tội. Nang kêu ngươi bỏ gian tà theo chính nghĩa, ngươi liền nửa điểm không tâm động. Triệu Lương nghĩ giống như tùy ý mà mở miệng, đáy mắt lại tràn đầy tìm tòi nghiên cứu. Điện hạ xuất thân cao quý, bọn họ lại là một đám đê tiện người, ai ám ai minh, thiếp thân vẫn là phân do lý bảo châu hơi hơi ngầm đầu, nhìn về phía hắn đôi mắt, huống chi cha mẹ vẫn luôn dạy rô thiếp thân, điện hạ đó là thiếp thân thiên, bất luận phát sinh chuyện gì, thiếp thân đều phải lưu tại điện hạ bên người, cùng điện hạ đồng sinh cộng tử. Nói xong, Nàng do dự một cái trước mắt, bất quá thiếp thân sắc thật có chút lo lắng. Nga! Triệu lương nghị nhúng mày! Lý Bảo Châu nhăn lại mày, bách Lý khê giã tâm bừng bừng, chỉ sợ hắn sẽ không vì Phó Chi Ninh nghe lệnh với Điện Hạ, Điện Hạ lần này có thể hay không ủng phí công sức. Cô gần đây, chính là tra được rất nhiều thú sự triệu lương nghị câu môi, cũng không vì thế sự phiền não, hắn nghe xong tự nhiên là hảo, không nghe nói cũng không cái gọi là, trừ tịch đêm đó, hắn giống nhau đừng nghĩ tồn tại đi ra nhị hoàng tử phủ Lý Bảo Châu hơi kinh ngạc, ngài muốn giết hắn Vạn nhất thánh thượng trách tội nên làm cái gì bây giờ Yên tâm, chờ phụ hoàng biết cô gần đây đều tra được cái gì Bảo đảm hắn không những sẽ không trách tội Còn sẽ cảm ơn cô vì hắn giải quyết nỗi lo về sau triệu lương nghỉ tâm tình vui sướng Đấy mắt hiện lên một tia âm ngoan Chỉ cần hắn đã chết, triệu hoài khiêm cho dù có thông thiên bản lĩnh Cũng chỉ có tử lộ một cái Như thế liền hảo, tiêu thiếp thân liền an tâm rồi Lý Bảo Châu nhẹ nhàng vô vô ngực Thiếp thân ở chỗ này Chúc cầu chúc điện hạ được như nguyện. Triệu Lương nghĩ cười, nhớ rõ ngươi mới vừa cùng cô quen biết khi, còn còn có ba phần tính tình nóng nảy, hiện giờ nhưng thật ra càng thêm thông minh, đều là điện hạ dạy dỗ hảo. Lý Bảo Châu khẽ cười một tiếng, nói không hết dịu dàng. Triệu Lương nghỉ hầu kết giật giật, ánh mắt tối sầm xuống, dưới, cố tình dưới thân nơi nào đó không hề động tính, dần dần cũng sinh ra một cỗ bực bội, đột nhiên đá ngã lăn rửa chân buồn. Nước bẩn bắt Lý Bảo Châu một thân, Lý Bảo Châu lại sắt cũng không dám sát. Chỉ là quỳ cáo tội, đều là thiếp thân hầu hạ không chu toàn, mong rằng điện hạ thứ tội. Triệu lương nghỉ trong lòng vẫn có hòa khí, cao mày đem người tún đến trên giường, đối với nàng cổ hùng hăng cắn đi lên. Lý Bảo Châu thống khổ mà kêu lên một tiếng, yên lặng nắm chặt dưới thân đềm chăn. Hồi lâu, triệu lương nghỉ trên môi dính máu, dơ tay sờ sờ nàng trên cổ miệng vết thương, đái cô làm hoàng đế, định sẽ không bạc đái ngươi. Đà tạ. Điện hạ. Lý Bảo Châu hô hấp có chút run rẩy nhưng vẫn là không muốn xa rời mà nhìn về phía hắn, đổi lấy hắn khen thưởng vô xúc Hai ngày thời gian dây lát lướt qua, đường phương xa chuyển đến pháo trúc thành phó chi ninh mới hoảng hốt nhớ tới, đêm nay đó là trừ tịch. Bị giam giữ này hai ngày, nàng thủy mệ chưa thấm, môi đều làm được nứt ra rồi, hơi một nhấp liền có mùi máu tươi lan tràn. Các bà tử cắt lượt nhìn chầm chầm nàng, chút nào không cho thở dốc cơ hội, phó chi ninh trong lòng càng ngày càng nôn nóng, lại trước sau vô pháp thay đổi hiện trạng. Chỉ có thể yên lặng chờ đợi kết quả cuối cùng. Pháo trúc thanh bên này giảm bên kia tăng càng thêm náo nhiệt. Phó Chi Ninh muốn đi bên cửa sổ nhìn xem, còn chưa đứng dậy liền bị bà tử ngăn cản. Trường ấn phu nhân, ngài vẫn là nghỉ ngơi đi. Bà tử hoàn toàn che ở nàng trước mặt. Phó Chi Ninh sắc mặt phím lánh, ta đi phía trước cửa sổ hóng gió cũng không được. Bà tử cười một tiếng, trước sau ngăn ở nàng trước mặt. Triệu lương nghị tuyển này đó bà tử mỗi người lớn lên thô tráng khổng võ, mỗi người bên hông còn một fan truy thủ Vì cái gì không cần nói cũng biết, cũng chính bởi vì vậy, Bách Lý Khê mới chậm chạp không dám cường công, rốt cuộc tới lại mau, cũng mau bất quá các nàng thuận tay một đao. Phó Chi Ninh cùng các nàng rằng co hồi lâu, rốt cuộc vẫn là trở lại ghế trên ngồi xuống. Mới vừa ngồi xong, cửa phòng phát ra kéo kẹt một thanh âm văng lên, nàng đột nhiên xem qua đi, kết quả lại một lần thấy được Lý Bảo Châu. Lại là ngươi. Phó Chi Ninh ngữ khí không tốt lắm. Nghe tới, ngươi là nửa điểm đều không nghĩ nhìn thấy ta. Lý Bảo Châu tiêu căng mở miệng. Phó Chi Ninh quay mặt đi, không nghĩ để ý tới nàng. Lý Bảo Châu cười nhạt một tiếng hướng trong phòng đi, các bà tử thấy là nàng, liền cũng chưa từng có nhiều ngăn cản, hành quá lễ liền ở một bên đứng. Lý Bảo Châu chậm gì gì đi đến trước bàn, nổ xuống một chi châu thoa khẽ bức đèn, ảnh ngược ở trên tường quang ảnh tức khắc run lên. Nghe nói bách Lý Khê đã tới. Nàng đột nhiên nói. Phó Chi Ninh đột nhiên ngừng đầu, khi nào tới? Người rất muốn biết. Lý Bảo Châu hỏi lại. Phó Chi Ninh nhất hầu giật giật, sau một lúc lâu chậm lại thanh âm, thỉnh di nương chỉ giáo. tâm không thành. Lý Bảo Châu xách một tiếng. Phó Chi Ninh trầm mặt một lát, nhấp môi ở nàng trước mặt quỳ xuống. Lý Bảo Châu lúc này mới vừa lòng mà cười một tiếng, hắn sắc thật tới còn mang theo cái hộp, chính là không biết bên trong có hay không trang triệu hoài khiêm đầu, bất quá trang hoặc không trang lại có cái gì phân biệt, hắn hôm nay luôn là muốn chết. Có ý tứ gì? Phó Chi Ninh đột nhiên ngầm đầu, đầu hóc dần dần hôn mê. Lý Bảo Châu quét nàng liếc mắt một cái, tiếp tục khệ bước đèn, trưởng ấn phu nhân là choáng vắng sao? Như vậy dễ hiểu ý tứ đều nghe không hiểu. Các ngươi muốn làm cái gì? Phó Chi Ninh thanh âm hơi khàn, thân hình cũng không tự giác mà lung lay một chút. Không phải chúng ta muốn làm cái gì, mà là ngươi muốn làm gì? Lý Bảo Châu cởi nhìn về phía nàng, hắn là vì ngươi mới lâm vào như thế hoàn cảnh, phàm là ngươi có điểm cương cường, có phải hay không cũng đến tùy hắn mà đi. Dứt lời, Lý Bảo Châu lại từ đầu thượng nhổ xuống một chi bộ giêu. Trực tiếp ném tới rồi nàng trước mặt, Phó Chi Ninh, nhưng chớ nên làm trưởng ấn đại nhân thất vọng A. Di nương không thể, điện hạ phân phó một cái bà tử vội tiến lên tới, lại bởi vì bước chân trột dạ suýt nương ngã xuống. Lý Bảo Châu quét nàng liếc mắt một cái, yên tâm, nàng không dám. Phó Chi Ninh bình tĩnh nhìn bộ diêu trước mắt lại phản phất xuất hiện hai ba cái ảo ảnh, nàng miễn cưỡng phân biệt nửa ngày, mới miễn cưỡng nhặt lên tới. Các bà tử tức khắc sốt ruột, cùng tiến lên ngăn trở, đáng tiếp còn chưa đi đến trước mặt Phó Chi Ninh liền bay thẳng đến thủ đoạn chắt đi. Bộ Diêu trui vào nửa tức, cảm giác đau đớn nhanh chóng lan tràn, phó Chi Ninh phía sau lưng ra một tầng mồ hôi lạnh, tầm mắt lại dần dần rõ ràng, lại xem bên cạnh các bà tử, đều là một bộ đầu choáng váng nao trướng tùy thời muốn ngã xuống bộ dáng. Nàng thở nhẹ một hơi, ngẩng đầu liền nhìn đến ngoài cửa sổ quang ảnh đông đưa. Các bà tử ý thức được không đúng, túng lên chủ thủ liền muốn thứ hướng phó Chi Ninh, đáng tiếc lúc này thân mệt náo vựng, liền người đều tìm không chuẩn, không vài cái liền ngã xuống. Chỉ có một cái bà tử còn tính thanh tỉnh, đối với Phó Chi Ninh liền chém lung tung loạn thứ, Phó Chi Ninh đột nhiên lui về phía sau, lại nhất thời bị ngăn chặn gấp váy. Mắt thấy Trụy Thủ Đâm, nàng theo bản năng bảo vệ một mình, tiếp theo nháy mắt lại nghe đến một tiếng nặng nề động tĩnh. Phó Chi Ninh lông mi run rẩy, ngằng đầu sau liền nhìn đến Lý Bảo Châu vô vỗ trên tay không tồn tại cho bụi, lạnh lung nhìn chằm chằm bị ghế tạp hôn bà tử, không biết tự lượng sức mình. Phó Chi Ninh không nhịn xuống, nhẹ nhàng cười một tiếng. Chính sảnh trong vòng Triệu Lương Nghị nhìn chầm chầm Bách Lý Khê mang đến hộp gỗ nhìn hồi lâu, cười, nơi này, là cô muốn đổ vợ. Chi Ninh đâu? Bách Lý Khê hỏi. Triệu Lương Nghị câu môi, không đổi, trước mở ra kêu cô nhìn một cái. Điện hạ xem xong, sẽ thả Chi Ninh. Bách Lý Khê hỏi, vẫn là sẽ trực tiếp giết ta. Triệu Lương Nghị một đốn, ngước mắt nhìn về phía hắn, nội tương đây là ý gì, cảm thấy cô sẽ tư lợi bộ ước. Nếu này hộp là tứ điện hạ đầu người, điện hạ lại giết ta. Trên đời này liền lại không người có thể cùng điện hạ tranh chữ quân chi vị, nếu này hộp không phải tứ điện hạ đầu người, điện hạ hôm nay đem ta bắt lấy, tứ điện hạ thiếu phụ tá đắc lực, vẫn như cũ chưa chắc sẽ là đối thủ của người, cho nên ta thật sự không thể tưởng được, điện hạ hôm nay không giết ta lý do. Bách Lý Khê ngồi xuống, thông thả ung dung mà đảo một ly trà. Triệu Lương Nghị nhìn đến hắn này phó bình tĩnh bộ dáng, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy bất an, trên mặt lại vẫn là chấn định như lúc ban đầu, cô chỉ nghĩ cùng nội tương làm giao dịch cũng không có đuổi tận giết tuyệt hứng thú nếu ta đoán không sai điện hạ hiện giờ đại bộ phận binh mã, đều tại đây chính sảnh trong ngoài đi bách Lý Khê nhẹ nhấp một hớp nước trà tốt nhất đại Hương Bảo cũng liền điện hạ nơi này gương vị nhất chính nói xong hắn khép cười một tiếng nếu đều ở chỗ này chi Ninh bên kia hẳn là không nan giải quyết khi nói chuyện nơi xa truyền đến một trận rối loạn thanh triệu lương nghị sắc mặt biến đổi B bách Lý Khê bách Lý Khê ánh mắt dùng mình dơ tay chụp ở trên bàn Hồ Goật tức khắc chấn thành dựng lên, không đợi rơi xuống liền bị hắn một chưởng đánh qua đi. Hồ lập tức tạp hướng Triệu Lương Nghị ngực, Triệu Lương Nghị ngăn cản không kịp, trực tiếp nôn ra một búng máu tới. Tiếp theo nháy mắt, Bách Lý Khê liền đem trong lòng ngực trủy thủ đặt tại hắn trên cổ. Này hết thể phát sinh ở trong chốc nhoáng, chờ giấu ở quanh thân thị vệ ùa vào tới khi, Bách Lý Khê đã đem người bắt góc. Triệu Lương Nghị bị hồ gỗ tạp đến sắc mặt hơi bại, phẫn uất mà nhìn hắn, cô nhưng thật ra không biết, nội tướng còn có bực này bản lĩnh. Điện hạ không biết sự quá nhiều, làm sao ngăn này một kiện Bách Lý Khê thông thả ung dung mà nói xong, lãnh đạm nhìn về phía chung quanh mọi người, còn không chạy nhanh cút ngay. Cô xem ai dám lui. Triệu Lương Nghị làm sao không biết, hôm nay nếu giết không được hắn, chính mình đời này đều sẽ không lại có xoay người cơ hội, lập tức cùn loạn, cấp cô giết hắn. Bất kể hết thể đại giới giết hắn, không cần quản cô. Nói còn chưa dứt lời, Bách Lý Khê ngại hắn ổn nào trực tiếp đem người đánh hôn mê. Mọi người thấy thế tức khắc hoảng sợ Càng thêm không dám tiến lên. Các ngươi hôm nay nếu nghe hắn, hắn hẳn phải chết ở trong tay ta, tương lai thánh thượng cha khởi việc này, chắc chắn chỉ các ngươi hộ chủ bất lực chi tội, nhẹ thì ban chết nặng thì chu chín tộc, nhưng nếu không nghe hắn, đại ta bình an rời đi liền sẽ thả hắn, hắn tỉnh lại nhiều lắm phạt các ngươi một hồi bản tử, sống hay chết, các ngươi chính mình tuyển. Bách Lý Khê chậm rãi mở miệng. Mọi người vốn là không biết như thế nào cho phải, nghe xong hắn nói sau càng thêm do dự, chính rồi giấm khi đột nhiên có người mở miệng. Chúng ta rửa vào cái gì tin ngươi, vạn nhất ngươi giết điện hạ đâu? Ta nếu giết điện hạ, thánh thượng sẽ bỏ qua ta. Bách Lý Khê hỏi lại. Mọi người sứng sốt tức khắc bị thuyết phủ. Bách Lý Khê cũng không nói nhiều, kéo gầy thành một phen xương cốt triệu lương nghị đi ra ngoài. Mọi người nhắm mắt theo đuôi mà đi theo phía sau, ngẫu nhiên ngo ngoe rục dịch, rồi lại bị người bên cạnh sinh sôi kéo lại. Mấy phen lăn lộn lúc sau, Bách Lý Khê đi vào cửa sau, liếp mắt một cái liền thấy được chờ ở nơi đó triệu hải khiêm cùng phó chí ninh Còn có hai người bên cạnh Lý Bảo Châu. Nhìn đến Phó Chi Ninh bình yên vô sự, hắn cuối cùng yên lặng nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng mang theo đông đảo ám vệ tới, nhưng vì phòng ngừa hai bên nhân mã sống mái với nhau lên sự tình náo đại, Bách Lý Khê tạm thời không phóng triệu lương nghị, mà là mang theo hắn cùng lên xe ngựa. Ám vệ cản phía sau, xe ngựa một đường đi phía trước, buôn đầu ở trừ tịch ban đêm. Pháo trúc thanh rốt cuộc không hề cách một tầng, mà là chân thật mà xuất hiện ở bên hai, Phó Chi Ninh vành mắt phím hồng. Rốt cuộc nhịn không được nhào vào Bách Lý Khê trong lòng ngực, thanh hà ca ca. Không có việc gì, đã không có việc gì. Bách Lý Khê nhẹ rộng an ủi, tìm ra thuốc mỡ vì nàng băng bó thủ đoạn. Người như thế nào có thể cho hắn quỳ xuống? Phó Chi Ninh dầm gì? Cũng là kế sách tạm thời, không cần để ý. Bách Lý Khê tiếp tục an ủi. Tóm lại về sau không chuẩn. Phó Chi Ninh cũng biết chính mình vô cớ gây rối nhưng mấy ngày nay vẫn luôn lo lắng đề phòng, hiện tại nóng lòng tìm điểm sự phát tiết một chút. Bách Lý Khê khép cười một tiếng, ở nàng trên trán hôn một cái, hảo, nghe chi ninh. Hai người nháo nháo dính dính mà nị cái không ngừng, triệu hoài khiêm lại là một bộ thấy nhiều không trách bộ dáng, thậm chí còn có hứng thú đảo ly chả uống. Lý Bảo Châu lần đầu tiên nhìn đến hai người ở chung, chú ý tới Bách Lý Khê đáy mắt ôn nhu sau ngây người một chút, đột nhiên minh bạch phó chi ninh phi hắn không thể. Trên đời thiệt tình khó được, có tình nhân càng khó đến. Dù cho có nàng nội ứng ngoại hợp, nhưng nàng không tin Bách Lý Khê tới khi có thể bảo đảm chính mình toàn thân mà lui, nhưng hắn vẫn là tới, tình nguyện từ bỏ hết thể vinh hoa phú quý, mạo sinh mệnh nguy hiểm cũng muốn tới cứu Phó Chi Ninh, riêng là này phân tâm ý, trên đời nam tử liền không có mấy cái có thể làm được. Xe ngựa tiếp tục ở trên đường rong ruổi, hành đến nửa đường khi, Triệu Hoài Khiêm thay đổi một khắc chiếc xe ngựa, ta phải mau chóng chạy về trong cung, miễn cho phụ hoàng lòng nghi ngờ. Điện hạ đi thông thả, hôm nay còn phải đa tạ điện hạ cứu giúp. Phó Chining gật đầu. Triệu Hoài Khiêm cười một tiếng, Cùng ta khách khí cái gì? Dứt lời liền rời đi. Hắn vừa đi, trên xe ngựa cũng chỉ dư lại Phó Chi Ninh Bách Lý Khê, Lý Bảo Châu cập còn ở hôn mê trung triệu lương nghị. Phó Chi Ninh ngượng ngùng lại nị Bách Lý Khê, thu liếm tâm thần hướng Lý Bảo Châu nói lời cảm tạ. Cảm tạ cái gì? Ta bất quá là không muốn thiếu ngươi, mới có thể giúp ngươi một phen. Lý Bảo Châu mặt vô biểu tình, ta còn là không thích ngươi, trước nay đều là. người trước nay đều không nợ ta cái gì. Phó Chi Ninh cười nhạt Lý Bảo Châu cười nhạt một tiếng, nếu các ngươi an toàn, liền tách ra đi, ta phải mang theo nhị điện hạ hồi phủ. Phó Chi Ninh sửng suốt, ngươi phải đi về. Đương nhiên, đó là nhà của ta, ta không quay về có thể đi nào. Lý Bảo Châu trả lời lại một cách điểm ai. Phó Chi Ninh cho mày, những cái đó bà tử vừa tỉnh, tất nhiên sẽ báo cho triệu lương nghị ngươi giúp ta sự. Ngươi hiện tại trở về chỉ sợ là tử lộ một cái. Nếu, nếu ngươi tin được chúng ta, liền đi trước nhà ta. Chờ đến sự tình kết thúc lại làm tính toán. Lý tiểu thư yên tâm, hôm nay ngươi có ơn với ta, ta chắc chắn kiệt lực bảo vệ Lý gia cùng ngươi, bảo vệ các ngươi một môn vinh sủng. Bạch Lý Khê nghiêm túc nói. Lý Bảo Châu cười, xuất giá tòng phu, Lý gia vinh không vinh sủng, cùng ta lại có cái gì căn hệ? Bảo Châu, được rồi, ta đều có tính toán, ta phải dùng này chiếc xe ngựa, các ngươi đi trở về đi thôi. Lý Bảo Châu trực tiếp đánh gãy. Phó Chi Ninh sắc mặt hơi trầm xuống, không được. Ta không đáp ứng. Phó Chi Ninh, ngươi có thể hay không đừng lạn hảo tâm. Lý Bảo Châu dần dần không kiên nhẫn, luôn là này phó phổ độ chúng sinh đức hạnh, ta nhìn đều cảm thấy phiền, cuộc đời của ta còn không tới phiên ngươi nhúng tay. Lý Bảo Châu. Bách Lý Khê giữ chặt Phó Chi Ninh, bình tĩnh nhìn về phía Lý Bảo Châu, làm quyết định. Lý Bảo Châu trầm mặt, hồi lâu lúc sau cười cười, ân. Bách Lý Khê không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp muốn mang Phó Chi Ninh xuống xe, Phó Chi Ninh lại chết sống không chịu. Hồng thanh mắt gắt gao bắt lấy Lý Bảo Châu tay. Lý Bảo Châu nhìn tay nàng chỉ ở chính mình trên cổ tay lưu lại rõ ràng dấu vết, trong lúc nhất thời càng thêm buồn cười, không đến mức phó chi ninh, thật sự không đến mức, người ta chi gian, trước nay cũng chưa nhiều như vậy tình nghĩa. Lý Bảo Châu, ta biết ngươi thực khổ cho rằng thực tốt nhân duyên, bất quá là một cái cầm thú, nhất lấy làm tự hào cha mẹ, lại ở có ích lợi tương quan khi bung ra người tay, ta biết ngươi thiên đều sụ, nhưng này không phải ngươi từ bỏ chính mình lý do. Thế gian còn thực hảo, sai chính là bọn họ, ngươi không thể bởi vì bọn họ sai trừng phạt chính mình phó chi ninh gắt gao bắt lấy nàng, tùy ý bách Lý Khê như thế nào khuyên bảo cũng không chịu bùng ra, Lý Bảo Châu. Ngươi không phải nơi trốn muốn cùng ta so sao. Nếu ngươi liền như vậy đi trở về, ngươi tương lai còn có cơ hội áp quá ta sao? Ngươi theo ta đi, ta có thể cứu ngươi, ngươi hạ nửa đời tuyệt không sẽ. Lý Bảo Châu ý cởi trên khỏe môi dần dần đạm đi, tinh sau một hồi bất đắc dĩ mở miệng. Cho ta chừa chút tôn nghiêm đi Phó Chi Ninh. Phó Chi Ninh sừng sốt, bách Lý Khê nhân cơ hội bẻ ra tay nàng. Ngươi có con đường của ngươi phải đi, ta có ta lộ phải đi Lý Bảo Châu cười cười. Có lẽ ta lộ theo ý của ngươi là sai, là xuẩn, nhưng ta còn là tưởng ấn ý nghĩ của chính mình đi đi. Ngươi có thể hay không đừng can thiệp ta. Phó Chi Ninh ngơ ngẩn nhìn nàng. Lý Bảo Châu cùng nàng đối diện hồi lâu, đột nhiên chụp một chút nàng đầu. Ta thật là phiền ngươi chết bầm, rõ ràng ra cảnh không bằng ta, thân thế cũng không tốt Dựa vào cái gì từ nhỏ đến lớn đều so với ta được Hamen, liền bởi vì gương mặt kia. Cô nãi ngoại ta sinh đến cũng không tồi đi, dựa vào cái gì phải bị ngươi ép tới gắt gao, thật là thấy ngươi liền chẳng ghét, ngươi cho rằng ta này hai ngày khi dễ ngươi là vì diễn cấp người khác xem. Không phải, ta chính là tưởng khi dễ ngươi mà thôi. Nói chuyện, nàng tiêu căng mà nhìn về phía Bạch Lý Khê, trưởng ấn đại nhân, làm phiền đem nàng mang đi, ta thật sự không nghĩ lại nhìn thấy nàng. Bạch Lý Khê tính tính Trịnh trọng chiều nàng nhất bái. 15 phút sau, xe ngựa biến mất ở cuối hẻm, Phó Chi Ninh cả người thoát lực, yêu cầu dựa vào Bách Lý Khê mới có thể miễn cưỡng chống đỡ chính mình. Vì cái gì? Ngươi vì cái gì muốn phóng nàng đi? Nàng ách thanh chất vấn. Bách Lý Khê trầm mặc hồi lâu, mới mở miệng, nàng đã sinh ra tử trí, mặc dù ngươi hôm nay có thể lưu lại nàng, ngày mai cũng giống nhau lưu không được. Phó Chi Ninh đột nhiên trầm mặc. Cho nên Chi Ninh, Chi bằng làm nàng đi làm muốn làm sự Nhân sinh luôn có tương phùng khi, không phải giờ phút này, cũng là tương lai. Phó Chi Ninh hô hấp càng ngày càng nặng, rốt cuộc trước mắt tối sầm hoàn toàn ngất đi. Lý Bảo Châu tự mình giá xe ngựa, tùy ý lạnh leo gió thổi ở trên mặt, chỉ cảm thấy nhân sinh vô tận khoái ý. Trở lại trong phủ, các bà tử còn chưa tỉnh lại, Lý Bảo Châu gọi người đem triệu lương nghị đưa về trong phòng, lại tự mình đem mặt khác người đều kêu lên. Điện hạ khi trở về phân phó qua, hôm nay việc không thể ngoại chuyện, nếu kêu người biết được, cẩn thận đầu của các ngươi Nàng châm giọng nói, mọi người vội đồng ý, nàng lại đi nhìn mắt các bà tử, phân phó tạm thời không cần đánh thức bọn họ, lúc này mới một mình trở lại phòng ngủ. Dừa mắt trải đầu trang điểm, một thân trang phục lộng lẫy toàn bộ thu thập thỏa đằng sau, mới đến đến triệu lương nghỉ trước giường, làm sở hữu hạ nhân đều lui xuống. Triệu lương nghỉ hồng hộp hồi lâu, cuối cùng miễn cưỡng mở mắt ra, nhìn đến nàng sau ánh mắt tối sầm lại, lý di nương. Thiếp thân ở, người còn dám xuất hiện. Hắn đột nhiên đứng dậy. Cắn răng bóp lấy nàng cổ. Lý Bảo Châu bị véo đến sắc mặt đỏ bừng, Triệu Lương Nghị vưu không giải hận, nghiến răng nghiến lợi hỏi, vì sao Bạch Lý Khê sẽ biết cô kế hoạch? Vì sao bọn họ như vậy thuận lợi đem người cứu đi? Cô chuyện này trừ bỏ đã nói với ngươi, không có báo cho bất luận kẻ nào, ngươi không cho cô một lời giải thích. Đương nhiên là. Thiếp thân làm. Lý Bảo Châu sắc mặt đỏ bừng, thế nhưng cũng chậm rãi gợi lên một cái mỉm cười. Thiện nhân. Triệu Lương Nghị hận ý ngập trời, thở phì phò muốn giết nàng. Lý Bảo Châu cười lạnh một tiếng, trực tiếp ném ra hàn tay. Triệu Lương Nghị không nghĩ tới nàng dám đánh trả, nhất thời không bắt bẻ cả người quăng ngã ở trên giường, dây rùa sau một hồi dùng tôi độc tầm mắt nhìn về phía nàng. Điện hạ sẽ không cho rằng tiếp thân chưa bao giờ phản kháng, là bởi vì phản kháng không được đi. Lý Bảo Châu móc ra khăn tay, nhẹ nhàng trà lao chính mình bị hắn véo hồng địa phương, giống điện hạ như vậy thân thể, cùng đầu phố lưu lạc lão cẩu không có gì khác nhau, thiếp thân tưởng bóp trên người. Quả thực như ngắt chết một con con kiến đơn giản. Ngươi thật to gan Triệu Lương Nghị hô hấp càng thêm gian nan. Lý Bảo Châu cười một tiếng, nhìn xem ngươi, nói một câu mà thôi, thật giống như muốn tắt thở, còn làm đương hoàng đế xuân thu đại mộng đâu. Triệu Lương Nghị gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Lý Bảo Châu nhìn bộ xương khô giống nhau năm nhân, đáy mắt khó được hiện lên một tia thương xót, điện hạ, thiếp thân lúc trước cũng là thiệt tình thích quá ngươi, muốn cùng ngươi hảo hảo sinh hoạt. Triệu Lương Nghị cười lạnh một tiếng, chỉ cảm thấy nàng xuẩn. Lý Bảo Châu cũng đi theo cười, nhưng ngài nột, cũng không biết là cái gì tật xấu, rõ ràng có trên đời yêu nhất người mẫu thân, lại chưa từng học được quá tôn trọng nữ nhân, ta làm ngài thiếp thất lâu như vậy, ngài có từng có một ngày đem ta đương cá nhân đối đãi quá. Tiện nhân Triệu Lương Nghị tức giận đến môi đều tím, chỉ hận không được lập tức giết nàng. Lý Bảo Châu túi người nhìn về phía hắn, Triệu Lương Nghị lập tức muốn phía nàng, lại bị nàng bắt lấy thủ đoạn ấn ở trên giường. Triệu Lương Nghị ngẩn người. Đối thượng nàng tầm mắt sau cuối cùng hậu chi hậu giác mà bắt đầu sợ hãi. Điện hạ Lý Bảo Châu hôn hôn hắn môi, theo hắn hậu kết một đường đi xuống. Triệu lương nghị dần dần hoàng hốt, người muốn làm gì? À! Đương bả vai bị hàm răng đâm thủng, kịch liệt đau đớn chuyển đến, hắn rốt cuộc hoàn toàn thay đổi sắc mặt. Người tới! Người tới! Hắn liều mạng kêu to, đáng tiếc cả người đã suy yếu tới rồi cực hạ, liền tiếng la đều không quá lớn, căn bản không người có thể nghe thấy. Nguyên lai điện hạ cũng là sợ đau Lý Bảo Châu phản phất phát hiện cái gì thú vị sự, trong lúc nhất thời có chút buồn cười. Người điên rồi, điên rồi. Thời điểm không còn sớm, dung tiếp thân lại cuối cùng hầu hạ điện hạ một lần. Lý Bảo Châu nói, dơ tay xoa hắn gương mặt. Đêm ba nhi đêm, trừ cũ đón người mới đến, toàn bộ kinh đô thành đều hỉ khí dương dương. Trong cung ca vũ thang bình, mỗi người đều tâm tình sung sướng, triệu ích tinh thần không tồi, uống xoàng hai ly sau vừa muốn trở về nghỉ tạm, liền ẩn ẩn nhìn đến phía đông nam có ánh lửa Không hảo. Không hảo. Nhị hoàng tử phủ đi lấy nước. Triệu ích trong óc cầm vang một tiếng, trực tiếp ngã ngồi hồi lòng ỉ phía trên. chương 81 đệ 81 trương. choáng vắng đầu, mệt mỏi, hôn hôn trầm trầm Phó chi ninh liền hô hấp đều bắt đầu không thoải mái, mây túc sau một hồi, rốt cuộc không tình nguyện mà mở to mắt. Đập vào mắt đó là quen thuộc giường màn, kẻ xỉu trước ký ức xuất hiện ở trong óc, nàng nhẹ nhàng hô khẩu khí, hậu chi hậu giáp phát hiện chính mình khắp người đều đau nhức không thôi. tiểu thư Ngài cuối cùng tỉnh. Quen thuộc thanh âm vang lên, Phó Chi Ninh đôi mắt khẽ nhúc nhích, liền nhìn đến Liên Nhi bị người nâng dịch đến mép giường. Thấy Liên Nhi khí sắc còn hảo, Phó Chi Ninh hơi hơi dương môi, "Thương thế của ngươi." "Nô tỳ không có việc gì." Liên Nhi nghẹn ngào bắt lấy tay nàng. Phó Chi Ninh tuy rằng biết cái kia tiểu nhị không đâm trúng yếu hại, nàng sẽ không có chuyện gì, nhưng thẳng đến giờ phút này thấy nàng, trong lòng mới hoàn toàn tùng một hơi, "Không có việc gì liền hảo, trưởng ân đâu? Cô gia mới vừa đem ngươi mang về tới." Nhị hoàng tử phủ liền đi lấy nước, nhị điện hạ bị sống sở sở thiêu chết liên nhi hút một chút cái mũi, hồng vành mắt xem nàng, trong cung loạn thành một đống, thánh thượng cùng tứ điện hạ đều ở tìm hắn, hắn không có biện pháp chỉ có thể tiên tiến cung đi, bất quá tiểu thư yên tâm, mắt thấy thiên mau sáng, hắn hẳn là thực mau là có thể trở về. Phó Chi Ninh nghe được nhị điện hạ bị tiêu chết, trong lòng không có nửa điểm dao động, hồi lâu lúc sau mới chua sốt mở miệng, trừ bỏ nhị điện hạ. Còn có những người khác gặp nạn sao? Có Liên Nhi tiểu tâm mà liếc nhìn nàng một cái, hỏa hoa khi, Lý Di Nương cùng nhị điện hạ ở bên nhau. Nghe được dự kiến bên trong đáp án, phó chi ninh đầu ngón tay run lên, cả người đều là chết lặng. Liên Nhi nhìn đến nàng bộ dáng này lo lắng không thôi, không khỏi nắm lấy tay nàng. Nô tỉ biết tiểu thư cùng Lý Di Nương từ nhỏ quen biết, tuy rằng luôn luôn không đối phó, nhưng nhiều ít vẫn là có chút tình nghĩa ở. Ngài nghe xong tin tức này khẳng định không dễ chịu, nhưng người chết đã đi xa, tồn tại người vẫn là phải bảo trọng chính mình nha Đừng kêu nàng Lý Di nương phó chi Ninh chậm rãi mở miệng, nàng sinh ra mất đi, đều nên là nàng chính mình. Liên Nhi mặt người, "Ân, Lý Bảo Châu tiểu thư, nô tỳ không bao giờ kêu nàng Di nương." Phó Chi Ninh không tiếng động mà con con khỏe môi, lại thực mau không có biểu tình, lẳng lặng ngồi ở trên giường nho nhỏ một con, phản phất sinh ra liền phiêu bạc dã thuyền. Liên Nhi thấy nàng tinh thần hờ hững, lại thực mau nhớ tới cái gì, trên mặt hiện lên điểm điểm lo lắng, "Đúng rồi, cô ra đi rồi, trong cung lão thái y liền tới." Vì tiểu thư khám xong mạch sau sắc mặt không tốt lắm, hỏi hắn cái gì cũng không nói, chỉ nói trước chờ tiểu thư tỉnh lại. kia hiện tại muốn kêu hắn tiến vào sao. Phó Chi Ninh đôi mắt khẽ nhúc nhích, tính một lát sau đáp ứng rồi. Liên nhi lập tức liền muốn đứng dậy, phó Chi Ninh nhìn nàng tập tĩnh bộ dáng thập phần bất đắc dĩ, phải những người khác đi chính là, hà tất muốn đích thân đi một chuyến. Không được, tiểu thư sự, nô thì cần thiết tự tay làm lấy mới được. Liên nhi rất là quả cường. Phó Chi Ninh thấy nàng kiên trì. Cũng chỉ có thể tùy nàng đi. 15 phút sau, Lào Thái Y cung thân mình đi vào trong phòng. Một đôi thượng Phó Chi Ninh đôi mắt tức khắc ánh mắt lập lẻ. Phó Chi Ninh tuy rằng đã đoán được cái gì, nhưng tim đập vẫn là nhanh chút. Liên Nhi. Nô no tì ở. Liên Nhi vội theo tiếng. Mang theo những người khác đi xuống đi, ta tưởng đơn độc cùng Thái Y tâm sự. Đúng vậy. Liên Nhi nhìn mắt mặt khác nha hoàn bọn nha hoàn tức khắc túi đầu ra bên ngoài lui, không ra một lát trong phòng cũng chỉ thừa Phó Chi Ninh cùng Thái Y tâm Hiện giờ Triệu Lương Nghị đã chết, trên đời lại không người có thể cùng Triệu Hoài Khiêm chống lại, Phó Chi Ninh không có gì nhưng cô kỵ, liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, Thái Ý Nhi, ta có phải hay không có? Thái Ý Nhi sửng sốt, ngài đều đã biết. Một câu hỏi lại đem đáp án trực tiếp hiện ra ở Phó Chi Ninh trước mặt. Tuy rằng đã làm đủ chuẩn bị, nhưng giờ khắc này nghe được Thái Ý Nhi nói, nàng vẫn là có chút hoảng hốt. Năm nay trừ tịch thật là không bình thường, có người nắm quyền, có người cực kỳ bi thương, có người chết đi. Có người tân sinh, mà bách lý ra lớn lớn bé bé thượng trong khẩu, rốt cuộc ở 11 năm sau hôm nay rẽ mây nhìn thấy mặt trời, nên đón tân ánh dạng đông. Thái ý ghi buông tiếng thở dài, đang muốn nói cái gì nữa, liền nhìn đến nàng khỏe môi hơi hơi dơ lên, ôn nhu mà xoa bụng nhỏ, hiển nhiên đối trong bụng hài nhi tràn ngập trờ mong. Thái ý ghi đột nhiên sinh ra một phân không đành lòng, tinh tính sau vẫn là huyển chuyển mở miệng, trưởng ấn phu nhân, ngài biết chính mình gả chính là thái giám đi. Phó chi ninh một đốn. Thái gi Là sinh không được hại tử, ngài cùng trưởng ấn thành thân lâu như vậy, nhiều ít cũng nên biết Lao Phu nói chính là ý gì hắn ở Thái Y Viện làm nhiều năm như vậy, là bên trong khó được nhận tâm người, tuy rằng vẫn luôn cảnh cáo chính mình không cần xen vào việc người khác, còn là nhịn không được nhắc nhở, hắn nếu là biết ngài có thai, khẳng định sẽ không tiện bãi cam hưu, nghiêm trọng nói không chừng muốn một thi hai mệnh, ngài, có thể minh bạch sao. Phó Chi Ninh chấp trước mắt, đột nhiên không biết nên như thế nào giải thích. Nàng vốn là lớn lên oan. Giờ phút này không phấn trang tóc áo tràng, càng thêm thanh thuần nhu nhược. Thái y thì xem đến mềm lòng, lại cũng sợ tự dứt lấy họa vì thế lại nói, phu nhân bị kinh, Láo phu cho ngải khai một trường dưỡng thần phương thuốc, chờ lát nữa kêu hạ nhân lao chén thuốc, uống xong lại nghỉ tạm, đến nỗi khác mạch tượng. Coi như lão phu không khám ra tới, nên như thế nào làm, phu nhân tự hành quyết định, Láo phu thượng có lao hạ có tiểu, liền không chỗ lẫn. Nói xong, hắn tạm dừng một cái trước mắt, tử tuy quý, mẫu càng Tôn. Chỉ cần bảo toàn chính mình, tương lai có rất nhiều cơ hội sinh nhi dục nữ, phu nhân còn trẻ, hoàn toàn không cần nóng lòng nhất thời. Hắn cảm thấy chính mình ám chỉ đến phi thường rõ ràng, liền kém đem chạy nhanh uống chén thuốc hạ nhiệt giải quyết trong bụng tiểu thai hỏa nói thẳng ra tới. Nhưng mà tiếp theo nháy mắt, Phó Chi Ninh hỏi cái thứ nhất vấn đề đó là, dưỡng thần phương thuốc sẽ không ảnh hưởng hài từ đi. Thái y kìa ngần người, kia đảo sẽ không. Vậy là tốt rồi Phó Chi Ninh thở nhẹ một hơi, hỏi cái thứ hai vấn đề, ta đã nhiều ngày không ăn không uống Lại không ít lo lắng hãi hùng hài nhi có khỏe không? Con hảo. Mấy tháng? Hơn một tháng, gần 2 tháng. Kêu đó là sớm hơn phía trước hoài thượng. Phó Chi Ninh gật gật đầu, lại hỏi, nhưng khám đến ra là nhi là nữ. Phu nhân, lão phu là đại phu, không phải thần tiên, có thể nào khám đến ra nam nữ. Thái y hề rốt cuộc nhịn không được. Phó Chi Ninh cười cười, cũng là, là ta kiến thức nông cạn, còn thỉnh thái y hề thứ lỗi. Thái y xem nàng hoàn toàn không lo lắng sự tình bại lộ bộ ráng, không nói gì sau một hồi đang muốn nói cái gì khi Phó Chi Ninh chấn ăn mà nhìn về phía hắn. Thái y thì đừng lo lắng, trưởng ấn cũng mong đứa nhỏ này hồi lâu sẽ không bởi vậy trách phạt ta. Thái ý thì ngẩn người, thật sự. ân Phó Chi Ninh gật đầu. Thái y thì phản ứng đầu tiên chính là không có khả năng, nhưng một đôi thượng Phó Chi Ninh tầm mắt lại đốn giác đại chịu chấn động. Mệnh là nàng chính mình, hắn đều đáp ứng bảo mật. Nàng hoàn toàn không lý do lừa hắn A. Cho nên đứa nhỏ này thật đúng là trưởng ấn ngầm đồng ý. Vì cái gì? Chẳng lẽ là bởi vì hắn không thể sinh, nhưng lại khát vọng có một cái chính mình hài tử, cho nên mới tình nguyện đội nón xanh cũng muốn làm nhà mình phu nhân hoài cái hài tử. Chờ một chút, trưởng ấn muốn hài tử, trực tiếp nhận nuôi một cái thật tốt, hà tất như vậy phiền toái bỏ gần tìm xa. Chẳng lẽ là bởi vì nàng hài nhi cha, là trưởng ấn cũng không làm gì được, cho nên chỉ có thể làm nàng sinh hạ đứa nhỏ này Chia phạm vi này đã có thể nhỏ, hiện giờ có thể so sánh trưởng ấn quyền thế còn thịnh. Thái y nghĩ đến một người, không nhịn xuống kinh hô một tiếng. Làm sao vậy? Phó Chi Ninh dọa nhảy dự. Thái y trong óc hiện lên vô số suy nghĩ, cuối cùng chỉ là thật cẩn thận hỏi một câu. Lao phu. Muốn đem việc này báo cho tứ điện hạ sao? Phó Chi Ninh dừng một chút, liền không nhọc phiền ngài, ta sẽ tự mình hướng hắn nói. Tuy rằng triệu lương nghị vừa chết, đại cục liền hoàn toàn định rồi. Nhưng rốt cuộc bách Lý Khê thân phận đặc thù, để tránh cảnh mẹ đẻ cảnh con, nàng vẫn là đến đem có thai sự nói cho Triệu Hoài Khiêm. Làm Thái Ý, ý nghe lời, khó tránh khỏi có tiết lộ nguy hiểm, vẫn là nàng tự mình đi nói tương đối hảo. Như vậy nghĩ, Phó Chi Ninh vẻ mặt chỉnh trọng, "Thái Ý, ý việc này rất trọng đại, một không cẩn thận liền nguy hiểm cho người ta thân ra tính mạng, ngài nhất định phải bảo mật, bất luận kẻ nào đều không thể nói." "Hào hào hảo, không nói, tuyệt đối không nói." Cho nên Hải Tử thật là tứ điện hạ. Thái y thì phản phất phát hiện cái gì khó lường bí mật, chạy nhanh nhiều lần bảo đảm sẽ không tiết lộ. Bách lý khê phái tới người, Phó Chi Ninh vẫn là tin được, lại hỏi chút dưỡng thai những việc cần chú ý, lúc này mới gọi người đưa hắn rời đi. Thái y thì rời đi khi, thiên đã tờ mờ sáng, Phó Chi Ninh uống lên an thần canh một lần nữa nằm xuống, cuối cùng hậu chi hậu rắc mà cảm nhận được một phân yên ổn. Thật tốt, nàng về nhà. Dược kính nhi phía trên, nàng mỹ mắt dần dần trầm trọng, thông thả mà chớp vài cái đôi mắt sau liền đã ngủ Đại niên mùng một buổi sáng bốn nên pháo tề minh, nhưng bởi vì nhị điện hạ đột tử hòa chung, các ba cánh sợ phạm vào hoàng gia kiên kỵ, không dám minh pháo cũng không dám ra cửa trúc tết, rõ ràng nhất nên náo nhiệt thời điểm, trường nhai thượng lại là im mắng ngẫu nhiên có người trải qua, cũng cố tình tránh đi đỏ tiếng ăn mặc, sắc mặt ngưng trọng phẳng phất vội về chịu tang. Bên trong hoàng thành, thừa càng cung, Tê phi cuồng loạn mà khóc giống, cả người hận không thể nhào vào con nội, ba năm cái cung nhân một bên khóc một bên cản. Trường hợp hôn loạn thả bị thống, triệu ích đứng ở không có phong cái quan tài trước, mơ hồ có thể xuyên thấu qua vải bố trắng nhìn đến phía dưới đốt trọi thi thể, lại một chút không cảm thấy bi thường thậm chí còn có chút hoài nghi cùng khó hiểu. Cái này mặt cháy đen thi thể, thật sự là hắn kia nhất kiêu ngạo, yêu nhất sạch sẽ nhi từ sao? Sao có thể đâu? Rõ ràng một chút đều không giống, có thể hay không là những cái đó cẩu nô tài lầm. Hắn có vô số vấn đề, lại một câu cũng nói không nên lời. Tê Phi khóc đến cơ hồ muốn chết ngất qua đi, hai mắt đấm lệ mông lung gian nhìn đến hắn dại ra mà đứng ở tại chỗ, lập tức nhào qua đi quỷ gối hắn bên chân, thánh thượng, thánh thượng cho chúng ta nhi tử báo thủ A. Hoàng tử phủ êm đẹp vì sao sẽ hỏa hoạn? Vì sao cố tình đi ngủ phòng hỏa hoạn? Khẳng định là có người hại hắn, khẳng định là có người. Nói đến một nửa, nàng liền khóc đến không có thanh âm, cả khuôn mặt thượng đều ngưng kết thống khổ. Triệu ích nhìn cái này từ 16 tuổi liền đi theo chính mình nữ nhân. Rốt cuộc nhiều ra một phân động dùng, lại mở miệng khi, thanh âm gián mua thả khẳng khẳng, đã phái người đi chắc qua, hỏa là từ trong phòng lên, hẳn là giá cắm đến đổ, thiêu dường mản cùng đệm chăn, nghỉ nhi mới có thể. Không có khả năng, khẳng định là có người hại hắn. câu thánh thượng làm chủ. Tê Phi kịch liệt phản đối. Chiều ích mệt mỏi méo méo giữa mày, đang muốn mở miệng nói chuyện, Lưu Phúc Tam đột nhiên vào được. Tê Phi vừa nhìn thấy hắn liền phát điên, hồng mắt tiến lên phát cắn hắn. Lưu Phúc Tam kinh hô một tiếng liên tục lui về phía sau, mấy cái công nhân kịp thời ngăn ở hai người chi gian. Cầu nô tài, cầu nô tài, khẳng định là ngươi cùng triệu hoài khiêm cấu kết hại chết Nghị Nhi, còn không cho ta Nghị Nhi đến mạng. Tề phi dương nanh muốn bớt, mấy cái cung nhân đều thiếu chút nữa ngăn không được. Lưu Phúc Tam vội vàng quỳ xuống, nô tài hoa nguồn A nương nương, chính là cấp nô tài một vạn cái lá gan, nô tài cũng không dám mưu hại chủ tử A. Cầu nô tài tề phi đã mất lý trí. Lan qua lộn lại đều là như thế này chửi bậy. Lưu Phúc Tam khóc lóc thảm thiết, lôi kéo ống tay háo sắt nước mắt ghi, quét ngăn đón Tề Phi cung nhân liếc mắt một cái, cung nhân lập tức đỡ lên Tề Phi cổ, lực dùng một chút lực liền đánh hôn mê nàng. Nương nương, chịu ích mọi người, nhìn không được tiến lên một bước. Mọi người vội vàng đem Tề Phi đỡ lấy, Lưu Phúc Tam kinh hoàng thất thố, mau mau mau, đưa vào phòng ngủ, thỉnh thái y đi. Đúng vậy. Một trận binh hoang mã loạn lúc sau, trong điện hoàn toàn thanh tịnh xuống dưới. Lưu Phúc Tam không có đứng dậy, mà là quỳ dịch đến Triệu Ích trước mặt, "Thánh thượng anh minh, trời đất chứng giám nột thánh thượng, nô tài thề với trời, tuyệt không có mưu hại nhị điện hạ, nếu không đã kêu nô tài thiên lôi đánh xuống không chết tử tế được." "Được rồi, đừng nhiều lời." Triệu Ích vẻ mặt mệt mỏi. Lưu Phúc Tam tức khắc không dám nói thêm nữa, ân cần đứng dậy nâng Triệu Ích đến trước bàn ngồi xuống, nô tài biết thánh thượng thương tâm, khá vậy ngàn vạn phải bảo trọng long thể a. Triệu Ích méo nhó mũi, đáy mắt là một mảnh tiểu tuyết. Lưu Phúc Tam buông tiếng thở dài, đang muốn lại nói chút cái gì, Cấm Quân thống lĩnh đột nhiên tới, hắn chỉ có thể đúng lúc cấm miệng. Tham kiến thánh thượng. Cấm Quân thống lĩnh quỷ xuống hành lễ. Triệu Ích nhìn hắn một cái, tra ra cái gì? Lưu Phúc Tam rũ xuống đôi mắt, lỗ tai chi lăng lên. Hồi thánh thượng nói, tri chức lại tra xét một lần, có thể xác định bọn nô tài nói cơ bản là thật, hỏa la từ nhị điện hạ phòng ngủ nổi lên, đều không phải là phòng ốc bốn phía, mà trong phòng nhiều lửa bố tơ lụa, đều làm một chút tức độ vặn. Nếu là ở bên trong phóng hỏa, tất nhiên sẽ dẫn lửa thiêu thân, căn bản không kịp đào tẩu. Lúc ấy ở trong phòng chỉ có điện hạ cùng Lý Di Nương, vẫn chưa thấy người thứ ba, nghĩ đến chỉ là ngoài ý muốn. Cái kia Lý Di Nương phẩm tính như thế nào? Triệu Ích chậm rãi mở miệng. Lưu Phúc Tam trong lòng trầm xuống, vội trả lời, thánh thượng còn nhớ rõ, nhị điện hạ ở trong cung dưỡng thương khi, cô ý tiến cung hầu hạ vài vị di nương. Triệu Ích đôi mắt khẽ nhúc đích, nhớ rõ. Vị kia Lý Di Nương, đó là duy nhất một vị lương thiếp Từ chắc phi sự. Mặt khác chắc phi cùng Lương thiếp đều đi rồi, chỉ còn lại có mấy cái thông phòng còn nguyện ý đi theo điện hạ. Lý Di Nương là duy nhất chịu Lưu lại tiếp thất, nghĩ đến đối điện hạ dễ tình đâm sâu, không nên hại điện hạ mới là Lưu Phúc Tam hoàn thành trả lời. Cấm quân thống lĩnh hơi hơi gật đầu, không tồi, ti chức cha được, cùng Lưu công công theo như lời vô dị. Triệu Ích trầm mặc hồi lâu, mới nói, nàng không có phóng hỏa hiểm nghi, lại không có người thứ ba, cho nên thật sự chỉ là ngoài ý muốn. Cấm quân thống lĩnh cúi đầu xưng là, Lưu Phúc Tam thấy hắn không có khác lời muốn nói, liền biết nhị hoàng tử phủ những người đó, đã bị tứ điện hạ cùng trưởng ấn toàn bộ bãi bình, sẽ không có ai dám tiết lộ lửa lớn trước kia chàng tranh chấp hắn không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Triệu ích đôi mắt càng thêm vần đục, đã biết, ngươi lui ra đi, là, cấm quân thống lĩnh theo tiếng lúc sau đột nhiên mặt lộ vẻ do dự, mày cũng dối rắm mà nhíu lại, dãy rùa đi tới cửa sau, lại nhịn không được chết trở về, thánh thượng, ti chức còn có một chuyện báo cáo Triệu ích nhìn về phía hắn chuyện gì cấm quân thống lĩnh rồi dắm mà nhìn Lưu Phúc Tam liếc mắt một cái Ninh mi tử trong lòng móc ra mấy phong thư tử đây là từ nhị điện hạ thư phòng tìm được tựa hồ là hắn điều tra hồi lâu đổ vật Lưu Phúc Tam Tuy không biết đó là cái gì nhưng trong lòng lộ bộ một chút ẩn ẩn cảm thấy muốn tao cấm quân thống lĩnh đem thư tiến trình cấp triệu ích khi bên ngoài thiên Nhi đã hoàn toàn sáng uống lên an thần canh phó Chi Ninh giờ phút này còn nặng ngày ngủ liền Báh Lý Khê đã trở lại cũng không biết Tiểu thư mới vừa ngủ hạ không lâu, phòng trừng còn phải trong chốc lát đâu. Liên nhi nhỏ giọng nói. Bách Lý Khê còn con khỏe môi, ngước mắt nhìn về phía nàng, ngươi vì sao không đi nghỉ ngơi. Nô tỷ tưởng buổi tiểu thư. Liên nhi vẻ mặt rồi rắm Bách Lý Khê không ủng hộ, ngươi chỉ có nhanh lên hảo lên, mới có thể bồi nàng. Lời còn chưa dứt, Liên nhi vành mắt đột nhiên đỏ, chịu đựng đau quỷ trên mặt đất, đều là nô tỷ không tốt. Nô tỷ nếu không có dễ tin người ngoài, cũng sẽ không làm tiểu thư gặp nạn. Trên giường Phó Chi Ninh tựa hồ bị thanh âm Quấy nhiễu, bất mãn mà hừ nhẹ một tiếng, Liên Nhi tức khắc không dám lên tiếng. Đã qua đi, liền không cần lại rồi dám, ngày sau hảo hảo làm việc chính là Bách Lý Khê nói xong, nhìn Phó Chi Ninh liếc mắt một cái, ngươi đi xuống nghỉ ngơi đi. Là, Liên Nhi đáp ứng xong, lưu luyến môi bước đi mà rời đi. Trong phòng tức khắc chỉ còn lại có bọn họ hai người, Bách Lý Khê ru mắt, nhẹ nhàng nắm lấy Phó Chi Ninh tay, ngon cái ở nàng phía sau lưng thượng có một chút không một chút mà cọ sát. Gia thịt tương rán nháy mắt liền nhiệt ý đều lẫn nhau lây bệnh. Thẳng đến giờ khắc này, hắn mới có loại nói không nên lời kiên định cảm. Nàng không có việc gì, thật sự là quá tốt. Bách Lý Khê đáy mắt một mảnh nu sắc, nhìn chầm chầm nàng nhìn sau một hồi, túi người hôn hôn cái chán của nàng. Đột nhiên, cửa phòng bị dồn dập mà gõ vang, trong lúc ngủ mơ phó chi Linh hử nhẹ một tiếng bừng tỉnh, mở trong ánh mắt chàn đầy kinh hoàng. Ngủ tiếp một lát, ta đi ra ngoài nhìn một cái. Bách Lý Khê trấn xong nhíu lại mày đi ra ngoài. Phó Chi Ninh còn không có hoàn toàn tỉnh lại, vẻ mặt mờ mịt mà nằm ở trên giường, mơ hồ nghe được Triệu Hoài Khiêm thanh âm. Đã xảy ra chuyện, lý trước kia lão tiểu tử từ Triệu Lương Nghị trong phủ lục soát vài thứ. Nàng chấp trước mắt, tưởng tiếp tục nghe, nhưng thanh âm dần dần đi xa. Bởi vì an thần dược duyên cớ, Phó Chi Ninh vẫn là thực vây, nhưng đối bách Lý Khê lo lắng rốt cuộc lớn hơn buồn ngủ, vì thế dây rủa bỏ dậy, đơn giản đổi thân xiêm y y liền đi ra cửa. Chính nội Triệu Hoài Khiêm không nhịn xuống tạp một cái cái ly. Ai có thể tưởng Triệu Lương Nghị đã chết đã chết, còn có thể bãi chúng ta một đạo, thật là âm hồn không tan. Cấm quân thống lĩnh giao cho Triệu X, đúng là Bách Lý Khê nhiều năm như vậy vì báo diệt môn tri thủ, lấy quyền nưu tư, trả thù thế tộc chứng cứ. Bách Lý Khê tĩnh một lát, mở miệng, cho nên, Thánh Thượng đã tất cả đều đã biết. Quản hắn có biết hay không? Hắn hiện tại đã phái người Triệu ngươi đi qua, ngươi lợi chút đi chỉ lo phủ nhận, dù sao liền mấy phong thư t cũng không có gì thực chất chứng cứ, cùng lắm thì chúng ta cắn ngược lại một cái, nói là Triệu Lương nghĩ cố ý mưu hại, dù sao hắn đã chết, người chết là không thể bịa giải. Triệu Hoài Khiêm nhữ mày nói. Tiếng nói vừa rước, trong phòng đột nhiên an tĩnh, Bách Lý Khê vẫn chưa đáp lại. Triệu Hoài Khiêm ngần người, đột nhiên toát ra một cái hoang đường ý tưởng, người nên không phải là tưởng. Bách Lý Khê rũ mắt không nói gì, người tưởng đều đừng nghĩ. Triệu Hoài Khiêm mặt trầm xuống quát lớn, Phu hoàng là cái dạng gì người Ngươi so với ta rõ ràng hơn, nếu ngươi thừa nhận chưa bao giờ buông diệt môn chi thủ, hắn chắc chắn cảm thấy nhiều năm như vậy bị lừa gạt, đến lúc đó chớ nói vì ngươi sửa lại án xử sai, chỉ sợ còn muốn chỉ ngươi cái bụng dạ khó lường chi tội. Dứt lời, hắn tự giác ngữ khí quá mức nghiêm khắc, dừng một chút sau thả chậm, đều đi đến hôm nay, Hà Tất nóng lòng nhất thời, chờ đến ta đang cơ, lại vì Bạch Lý ra sửa lại án xử sai, không phải cũng là giống nhau. Lại nói ngươi không suy xét chính mình, dù sao cũng phải suy xét chi linh đi. Các ngươi hiện giờ là phu thê, cùng linh hoa trùng tổn hại đạo lý, ngươi không phải không hiểu, ngươi nhận tâm nàng đi theo ngươi lo lắng hãi hùng sao? Bách Lý Khê nghe được Phó Chi Ninh tên, đáy mắt cuối cùng có một tia dao động. Triệu Hoài Khiêm thấy thế vội vàng lại khuyên, "Thanh Hà, ngươi liền nghe ta, tạm thời phủ nhận này hết thảy, chỉ cần ngươi không thừa nhận, kia hết thảy liền có xoay chuyển đường sống, phụ hoàng ra rồi, đại nạn buông xuống, không, có cái kia tâm lực truy cứu." Nói còn chưa dứt lời, cửa đột nhiên truyền đến một trận ho khan. Hắn ngáy mắt cấm miệng, hướng cửa nhìn lại. Không chờ thấy rõ là ai, Bách Lý Khê đã đi nhanh hướng cửa đi đến. Như thế nào chạy ra? Hắn hoan thanh hỏi. Phó Chi Ninh có chút ngựa ngủng, ta không phải cố ý nghe lén. Tiến bảo, bên ngoài lánh. Bách Lý Khê nói, nắm tay nàng hướng trong phòng đi. Triệu Hoài Khiêm nhìn đến là nàng sau, khỏe môi hơi hơi dơ lên, chúng ta vừa rồi lời nói, ngươi đều nghe thấy được. Ấn. Phó Chi Ninh gật đầu. Triệu Hoài Khiêm hơi nhẹ nhàng thở ra Khi vừa lúc, người cũng mau tới khuyên đủ hắn, đừng làm cho hắn hồi nháo. Phó Chi Ninh tính tính, có thể làm ta cùng với hắn đơn độc tâm sự sao? Tự nhiên có thể. Triệu Hoài Khiêm vội vàng đi ra ngoài, trải qua hai người khi còn không quên hướng Phó Chi Ninh sử đưa mắt ra hiệu. Phó Chi Ninh dở khóc dở cười, chờ hắn rời đi sau mới nhìn về phía Bách Lý Khê. Trong phòng cửa sổ nhắm chặt, địa long thiêu đến lửa nóng, chỉ có cửa thổi tới từng trận gió lạnh, trung hòa trong phòng độ ấm. Hồi lâu... Bách Lý Khê trấn an mà nắm lấy tay nàng, không cần lo lắng, ta sẽ không xúc động. Hắn mới vừa rồi sắc thật có một khắc không nghĩ lại nhịn xuống đi, nhưng ngay sau đó vẫn là bình tĩnh. Hắn hiện giờ, là có thê tử người, mọi việc là nên suy nghĩ kỹ rồi mới làm. Phó Chi Ninh lẳng lặng nhìn hắn, ô nhu mà dùng tầm mắt miêu tả hắn mặt mày, ý cười trên khỏe môi càng thêm thâm, thanh hạ ca ca thật là đẹp mắt. Bách Lý Khê bật cười, giơ tay gõ một chút nàng đầu. Phó Chi Ninh bất mãn mà hừ nhẹ một tiếng. Trên mặt ý cười dần dần đạm đi, nếu ta không có gả cho ngươi, ngươi hôm nay sẽ như thế nào làm? Bách Lý khê con con khỏe môi, không có trả lời nàng vấn đề. Phó Chi Ninh đáy mắt một mảnh nụ sắc, bất luận có hay không hôm nay việc, ngươi đều sẽ không chút do dự, trực tiếp tìm triệu ít ngả bài. Lấy ra năm đó Bách Lý ra bị vu ham chứng cứ, yêu cầu hắn vì Bách Lý ra lật lại bản án. Ngày xưa hại qua trăm giảm ra người đều đã chết, triệu lương nghị, triệu lương hồng cũng không có, vinh quốc công phủ, thể ra biếm biếm bại bại. Triệu Hoài Khiêm lại không có nỗi lo về sau, kia hắn cũng chỉ dư lại cuối cùng một sự kiện, đó là vì Bách Lý ra sửa lại án sửa sai, còn một nhà hơn trăm khẩu trong sạch. Hoài Khiêm nói, hắn đăng cơ sau sẽ vì Bách Lý ra sửa lại án sửa sai. Bách Lý khê chầm rãi mở miệng. Phó Chi Ninh cười cười, kiểu như thế nào có thể giống nhau đâu. Tứ điện hạ xử lý việc này, sẽ gọi người cảm thấy là cố ý vì hắn công thần lót đường, sẽ sinh ra rất nhiều nghi ngờ cùng không phục mặc dù Bách Lý ra là trong sạch cũng sẽ bởi vì tứ điện hạ lập trường trở nên không như vậy trong sạch. Chỉ có đương kim thánh thượng tự mình phúc thẩm, còn Bách Lý ra một cái công đạo, kia mới là thật sự công đạo, mới có thể làm thiên hạ tin phục Nàng tinh tĩnh đáy mắt là nhạt meo bất đắc dĩ, Bách Lý bà ba, ba bọn họ đời này đã đủ khổ, ngươi cũng không nghĩ bọn họ ở dưới chín suối, lại chịu những cái đó nghi ngờ cùng oan uổng. Nàng từng câu từng chữ, đều nói tiếng Bách Lý khê trong lòng. Bách Lý khê lại chỉ là lẳng lặng nhìn nàng, không có nửa điểm phản ứng Thanh Hà ca ca, ngươi biết ta muốn nói cái gì? Phó Chi Ninh buông tiếng thở dài. Bách Lý Khê Hầu kết giật giật, sau một hồi mới gian nan mở miệng, Chi Ninh, ta không thể. Ngươi có thể Phó Chi Ninh đánh gây hắn nói, rũ mắt nắm lấy hắn tay, là ngươi muốn làm sự đi Thanh Hà ca ca, ta sẽ vĩnh viên ở ngươi phía sau, nhìn ngươi, duy trì ngươi, làm ngươi hậu thuẫn, ngươi chỗ dựa, mà không phải ngươi liên lụy. Nói xong, nàng khét cười một tiếng, bất quá đi trở lại, cũng đến bảo vệ tốt chính mình ta có một kiện trọng yếu phi thường sự tưởng nói cho ngươi, không khỏi ngươi phân tâm, đến chờ ngươi trở về lúc sau mới có thể nói." Bách Lý Khê bình tĩnh nhìn nàng hồi lâu, đột nhiên đem người ôm vào trong lòng ngực. "Ngươi sẽ bình an trở về đi." Phó Chi Ninh nhỏ giọng hỏi. "Ân, ta sẽ." Chương 82 đến 82 chương. Trong hoàng cung, Ngự thư phòng. Trên bàn lư hương điểm một đàn, hư vô mờ mịt khói trắng chậm rãi bay lên, lại ở không trung tiêu tán không thấy. Rõ ràng mới đại niên mùng 1, nhất náo nhiệt thời điểm, lại bởi vì một cái hoàng tử tử vong, liền đèn lồng màu đỏ đều không thể quải một con, không lớn trong ngự thư phòng nửa điểm năm vị cũng không, thiêu điệu long đều cảm thấy quẩn cục é. Triệu Ích du mắt, đem trên bản thư từ lại nhìn một lần, khỏe mắt chồng chất nếp nhăn vẫn luôn thâm nhập thái dương, cả người đều lộ ra tử tử già đi hơi thở. Bách Lý Khê đứng ở án thư hạ đầu du mắt, an tịnh đến phản phất một tôn điều khác. Hồi lâu, hắn chậm rãi mở miệng, chấm nhưng thật ra không biết, người mấy năm nay làm nhiều chuyện như vậy. Bách Lý Khê môi khẽ nhúc ních, lại cái gì cũng chưa nói. Chiều ích lại không chịu dễ dàng bông tha hắn, mấy thứ này, ngươi như nhận. Bách Lý Khê lại tĩnh một lát, mới mở miệng, nhận. Chiều ích cười, chỉ là ý cười không đạt đáy mắt, ngươi hiện giờ nhưng thật ra dám làm dám chịu. Năm đó chấm hỏi qua ngươi bao nhiêu lần, đối Bách Lý ra phán quyết có phục hay không, ngươi lại là như thế nào nói. Như thế nào, cảm thấy hiện tại chấm mấy đứa con trai đều tử tuyệt, ngôi vị hoàng đế chỉ có thể cấp hoài khiêm, ngươi liền có người chống lưng Nô Tài không dám. Bách Lý Khê rũ mắt nói. Ngươi đương nhiên không dám. Lao tứ lại che chở ngươi. Kia cũng là chấm nhi tử. Như thế nào vì một cái thái dám cùng chấm đối nghịch Triệu Ích cười lạnh. Bách Lý Khê, tưởng ngươi thông minh một đời. Như thế nào lúc này ngược lại hồ đồ. Bách Lý Khê ngẳng đầu nhìn về phía hắn. Nhìn về phía cái này hại Bách Lý ra mãn muôn đầu sỏ gây tội. Nô Tài đều không phải là hồ đồ. Chỉ là tưởng cầu thánh thượng một sự kiện. Nói. triệu ích nhàn nhạt mở miệng Bách Lý khê vén lên quần áo quỳ xuống, trinh trọng khái một cái đầu, nô tài cầu thánh thượng phúc thẩm năm đó Bách Lý ra gian lận khoa cử tri án, còn Bách Lý ra một cái công đạo. Tiếng nói vừa rước, toàn bộ thư phòng đều tĩnh lặng lại. Không biết qua bao lâu, triệu ích đột nhiên cười, chỉ là này phân cười mang theo một chút tâm độc, chợt vừa thấy cùng triệu lương nghĩ có 3 phần tương tự, ngươi là cảm thấy chấm già rồi, liền không làm gì được ngươi đúng không? Nô tài chỉ nghĩ muốn một cái công đạo. Cái gì công đạo? Triệu Ích đột nhiên đem trên bản công văn thư tín quét đến trên mặt đất, phát ra phần phật một trận tiếng vang, năm đó làm dối kỷ cương chi án mại chấm tự mình thẩm tra xử lý, ngươi là cảm thấy chấm đã làm sai chuyện, bôi nhỏ bách lý ra. Bách lý khê nhìn thẹn quá thành giận lão nhân, tấm mắt không có né tránh, thanh thượng chẳng lẽ cảm thấy chính mình chưa bao giờ làm sai. Ngươi lời này là có ý tư gì? Triệu Ích nheo lại đôi mắt. Bách lý khê lẳng lặng nhìn hắn, bách lý ra thế đại thanh chính, lông tơ không đáng. Lúc trước xét nhà liền hai cái dương tiền bạc cũng chưa sao đến, lại như thế nào sẽ mua quan bán quan hợp tác môn sinh khoa khảo làm dối kỳ cương. Thánh thượng nhiều năm như vậy, liền không có một lần hoài nghi quá chính mình lúc trước phán đoán là sai. Ngươi, ngươi đây là ở chất vấn đương kim thánh thượng. Triệu ích cắn răng hỏi lại. Bách lý khê đáy mắt hiện lên một kia trào phúng, nô tài vừa rồi nói, chỉ là tưởng cầu một cái công đạo, chẳng sợ này phân công đạo đã muộn rồi 11 năm. Chẳng không sai chấm là đại lệ kiến quốc tới nay nhất tài đức sáng suốt quân chủ, như thế nào sẽ có sai. Triệu Ích túm lên trên bàn nghiên mực tạp qua đi, bách Lý Khê không tránh không né, tùy ý nghiên mực đện ở trên đầu, khái ra một đạo vết máu. Triệu Ích vui chưa hết giận, chỉ vào mùi hắn tức giận mắng, chấm không cùng ngươi tính mấy năm nay làm việc thiên tư trái pháp luật bụng dạ khó lường chi tội, ngươi ngược lại tới chất vấn chấm, thật đương chấm không dám giết ngươi. Nô tài làm việc thiên tư trái pháp luật bụng dạ khó lường, thánh thượng thật sự nửa điểm không biết sao? Bạch Lý Khê đột nhiên nâng lên thanh âm, nét mực cùng vết máu hỗn hợp, theo hình dáng đi xuống lưu, nửa khuôn mặt nhìn thấy ghê người. Triệu Ích bị hắn hỏi đến sững sốt, môi giật giật theo bản năng liền muốn biện giải, liền nghe được hắn nhàn nhạt mở miệng, nô tải mấy năm nay vẫn luôn chèn ép thế gia, thánh thượng dám nói nửa điểm đều không biết. Ngài biết, lại vẫn là dung túng, bởi vì ngài yêu cầu một cây đao, làm công cao trấn chủ các thế gia nghe lời không phải sao? Triệu Ích ngơ ngẩn nhìn hắn, phản phất lần đầu tiên nhận thức trước mắt người này. Bách Lý Khê lẳng lặng nhìn thẳng hắn hồi lâu, cười, nghĩ đến ngài từ lúc bắt đầu liền rõ ràng, Bách Lý ra là vô tội, chỉ là lúc trước nhà nghèo học sinh cùng thế gia đối kháng, ngài vì không chọc phiền thoái, vẫn là lựa chọn trấn an thế gia trấn áp nhà nghèo, cùng nhau trấn áp duy trì nhà nghèo Bách Lý nhất tộc. Tiếng ngài được đến ngài muốn sao? Bách Lý Khê thanh âm đã phiếm lãnh. trấn áp nhà nghèo, dẫn tới kế tiếp 11 năm trọng ra thế nhẹ khoa khảo, có tài chi sĩ vô pháp vì nước nguyện trung thành Chỉ có thể xoay người đến cậy nhờ các đại thế gia làm một khách Triều đình trong ngoài đều là tài trí bình thường Mỗi năm riêng là bổng lộc đều phải phát ra đi quốc khố 12 phần 10 Ngài vì đồ nhất thời ăn nhàn Dẫn tới đại lệ 11 năm qua quốc lực không ngừng suy yếu luôn phiên bang tiểu quốc đều dám tiến đến khiêu khích Ngài được đến chính mình muốn sao Bách lý một nhà hàm đoan mà chết Nhỏ nhất bất quá 2-3 tuổi ngày đêm khuya mập hồi Coi như thật không có nghe thấy quá em bé khóc đêm Coi như thật nửa điểm ấy nấy đều vô Kinh Phật 17 cuốn, ngày sao thượng chẳng biến, coi như thật nửa điểm nghĩ lại đều không có. Cầm mồm. Triệu ích đột nhiên phẫn nộ. Bách Lý Khê chỉ cảm thấy hoang đường, thánh thượng, là công là quá sách sử đều có ghi lại, nô tài cầm mồm, liền có thể đổ miệng lưỡi thế gian sau. Ngươi. Chẳng không sai. Bách Lý Tùng duy trì nhà nghèo mưu toan dao động nền tảng lập quốc, hắn chính là đáng chết. Bách Lý nhất tộc từ trên xuống dưới không tăng thêm quân đủ, cũng là đáng chết. Đến nỗi ngươi Triệu ích cười lạnh một tiếng, chấm lưu chứa người, đó là vì nhục nhã Bách Lý ra, bọn họ lại thanh chính lại như thế nào, con cháu còn không phải muốn vào cung vì nô. Thánh thượng rốt cuộc thừa nhận, Bách Lý nhất tộc là thanh chính Bách Lý khê cười cười, chỉ là ý cười trên khỏe môi thực mau phai nhạc, có thể chứng minh năm đó Bách Lý ra bị bôi nhỏ nhân chứng vật trứng, nô tài đều có, cầu thánh thượng phúc thẩm năm đó Bách Lý ra khoa khảo làm dối kỷ cương một án. Chấm không đáp ứng, người có thể như thế nào. Triệu ích phẫn hận mở miệng, còn có thể tạo phản sao Câu thánh thượng phúc thẩm năm đó Bách Lý ra khoa khảo làm dối kỷ cương một án. Bách Lý khê vẫn là cùng câu nói. Triệu ích khí cười, hô hấp càng ngày càng dồn rập, cửa nghe lén lưu phúc tam sợ sẻ ra chuyện, rốt cuộc nhịn không được chạy đi ra ngoài. Trong ngự thư phòng một mảnh yên tĩnh, lưu hương cuối cùng một chút mục đàn thiêu đốt hầu như không còn, trong phòng nhàn nhạt hương vị lại không có giảm bớt nửa phần. Không biết qua bao lâu, Triệu ích chậm rãi mở miệng, chấm nếu là không đồng ý đâu. Cùng vừa rồi đồng dạng vấn đề Giờ khắc này lại là bình tĩnh nói ra. Bạch Lý Khê ánh mắt tối sầm lại, trầm mặc mà quỳ trên mặt đất. Triệu Ích nhìn hắn phía sau lưng thẳng thản bộ dáng, hoàng hốt gian đột nhiên nhíu tới, năm đó Bạch Lý Tùng cũng là như vậy quỳ gối chính mình trước mặt, cầu hắn trọng tra khoa khảo làm rối kỷ cương một chuyện, mà hiện giờ bất chi bất giác đã qua đi 11 năm, Bách Lý ra trên dưới hơn trăm khẩu đều làm thổ, chỉ còn lại có này một cây độc đinh quỳ gối chính mình trước mặt. Hắn tĩnh một cái trước mắt, đột nhiên sinh ra một chút tò mò, chấm cẩn thận ngẫm lại cũng không phải không thể lật lại bản án. Bách Lý Khê nghe vậy, đáy mắt hiện lên một tia dao động. Nhưng tiền đề là ngươi trước tự sát Triệu Ích, đáy mắt hiện lên một tia ác ý, lấy ngươi tánh mạng đổi lật lại bản án cơ hội, ngươi có bằng lòng hay không? Lời còn chưa dứt, ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên gào thét tiếng gió, trong ngự thư phòng độ ấm cũng tụt hồ hàng chút. Bách Lý Khê mặt vô biểu tình, trầm mặt sau một hồi mở miệng, ta không muốn. Hắn đáp ứng quá chi linh muốn tồn tại trở về, chờ nàng nói cho chính mình kia kiện chuyện quan trọng. Triệu ích cười, so sánh với cha ngươi, ngươi thật là kém xa. Bách lý ra vô sai, ta cũng không sai, lật lại bản án vốn là theo lý thường hẳn là bách lý khê thần sắc như thường. Bách lý ra đã bởi vì thai bay vạ gió, đã chết một trăm lắm lời, không nên lại có dư thừa hy sinh. Triệu ích trên mặt ý cười phai nhạt xuống dưới. Châm nếu khăng khăng muốn ngươi chết đầu kia nô tài đó là nhân thánh ý mà chết, đều không phải là vì lật lại bản án cam nguyện nhận lấy cái chết. Bách lý khê một bước cũng không nhường. Triệu Ích đột nhiên đứng dậy, vừa muốn nói cái gì, cửa phòng đột nhiên bị phá khai. Phụ Hoàng bất giận. Triệu Hoài Khiêm còn chưa vào cửa liến bắt đầu hồn ảo. Triệu Ích không vui, làm cản Triệu Hoài Khiêm mới mặc kệ cái gì làm cản không làm cản hung hăng hoành Bách Lý Khê liếc mắt một cái sau, liền lập tức ở Triệu Ích trước mặt quỳ xuống. phù Hoàng, Bách Lý Khê không thể sát ra. Vì sao không thể giết? Triệu Ích giận cười, chẳng muốn giết một cái nô tài, còn muốn trước hết nghĩ tưởng có thể hay không sát. Hắn là vì lật lại bản án mà đến, nếu phụ hoàng bởi vậy giết hắn, kia đem kinh sợ người trong thiên hạ, có oan không dám dú ơi, có khổ không dám tố, cứ thế mãi, nói gì công chính, nói gì anh minh, hậu đại tư liệu lịch sử lại nên như thế nào hình dung ngài. Triệu Hoài khiêm sắc mặt ngưng trọng. Triệu Ích trầm khuôn mặt, "Chí ngươi nói như vậy, chẳng không những không thể giết hắn, còn phải phúc thẩm năm đó chi án." Cầu phụ hoàng tam tư. Triệu Hoài khiêm túi người dập đầu. Hảo, hảo triệu Ích gửi, ngươi thật đúng là châm nhi tử." Thật đưa ngươi các huynh trưởng đều đã chết, chấm liền phi ngươi không thể. Nhi thần cũng không dám như vậy tưởng, nhi thần câu câu chữ chữ đều là vì phụ hoàng suy xét. Triệu Hoài Khiêm chau mày. Triệu Ích cười lạnh một tiếng, đang muốn lại tức giận, Lưu Phúc Tam đột nhiên đi đến, "Thánh thượng, ngài nên uống thuốc." Triệu Ích phiền chán mà liết hắn một cái, không có mở miệng cự tuyệt. Lưu Phúc Tam vội vàng bưng dược tiến lên, hầu hạ hắn đem rửa uống song sau, lại dâng lên một mâm dưa lê giải nhiệt. Lạnh lẽo dưa lê điệu long thiếu đốt táo ý cũng giải triệu ích hơn phân nửa lửa giận. Hồi lâu, hắn chậm rãi mở miệng, người "Mấy năm nay sự, chấm, có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua." Triệu Hoài Khiêm nhau mắt, "Nhưng tiền đề là chuyện xưa không được nhắc lại." Hắn già rồi, không mấy ngày hảo sống, này dài dòng đế vương cả đời, không thể lưu lại bất luận cái gì vết nhơ, vì thế hắn có thể ép dạ cầu toàn, lui một bước trời cao biển rộng. Triệu Hoài Khiêm nghe vậy, vội nhìn về phía Bạch Lý Khê, thấy hắn không dao động, lập tức nhíu mày nhắc nhở, "Thanh hạ, Bạch Lý Khê đôi mắt khẽ nhúc nhích, vẫn là cùng câu nói, "Cầu Thánh thượng phúc thẩm Bạch Lý gia khoa khảo làm dối kỷ cương một án." "Phanh!" Chén thuốc ngã trên mặt đất chia 5 x 7, còn sót lại nước thuốc phun tung tóe. Lưu Phúc Tam vội vàng quỳ xuống, "Thánh thượng bất giận, thánh thượng bất giận." "Bạch Lý Khê, ngươi một hai phải ngẫu nghịch chấm sao?" Triệu Ích sắc mặt xanh mét. Triệu Hoài Khiêm bộ nói, "Phu hoàng, Bạch Lý Khê chỉ là nhất thời xúc động, hắn sẽ nghỉ thông suốt, cầu phụ hoàng bất giận." Kia liền lăn đi nội ngục. Khi nào nghĩ thông suốt, khi nào lại đến thấy chấm. Triệu Ích phẫn hận mở miệng. Triệu Hoài Khiêm có chút luôn cuống, phù hoàng. Một mảnh trong suốt rừng ở đầu ngón tay, thực mau lại tiêu tán không thấy, chỉ để lại một chút lạnh leo xúc cảm, cùng chỉ thượng điểm điểm vệt nước. Hắn nhìn chầm chầm vệt nước nhìn hồi lâu, khóe môi không tiếng động mà con cong. Phó Chi Ninh không chút nghĩ ngợi, nói bậy, vòng eo sao có thể sẽ thô. Thái Ý kìa nói nàng tương đối gầy ổng, muốn tới 4-5 tháng mới có thể hiện hoài hiện giờ mới 3 tháng mà thôi. Triệu Hoài Khiêm nhìn nàng lược hiện tái nhợt sắt mặt, rốt cuộc ngăn không được điệu tâm mềm, người đi khuyên hắn, hắn khẳng định sẽ nghe, tạm thời trước cùng phụ hoàng triệu thua, chờ tương lai ta đang cơ, lại tự mình vì Bách Lý ra sửa lại án sự sai, đến lúc đó hắn giống nhau có thể đường đường chính chính là người, hà tất muốn hiện tại chịu này đó vô vọng khổ đau. Cho nên ta không ở mấy ngày này, còn Thỉnh điện hạ thay ta nhiều chiếu cố nàng. Bách Lý Khê hoan thành nói, Triệu Hoài khiêm một tiếng Ngươi nhưng thật ra nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, ăn ít chút đi, vòng eo nhìn đều thô lại như vậy đi xuống, cẩn thận hắn trở về cũng muốn bước bỏ ngươi. Triệu Hoài Khiêm cười một tiếng, sắc mặt đứng đắn chút, hắn nếu biết ngươi hiện giờ còn béo, tất nhiên sẽ yên tâm rất nhiều. Phó Chi Ninh ho nhẹ một tiếng, không dám cười nữa. Triệu Hoài Khiêm mí môi, biểu tình đông lạnh mà nhìn về phía Bách Lý Khê, này đó là ngươi muốn. Hai tử cha còn ở bên trong ngục đợi, nàng như thế nào có thể quên những cái đó phiền lòng sự. Phó Chi Ninh rũ xuống đôi mắt, phong đem tuyết thổi nhập hành lang hạ, dừng ở nàng lông mi thượng. Màu trắng đông tuyết thực mau tan dã, đem lông quả lông mi nhiễm đến ở mức đen nhánh. Kinh đô thành không có bí mật, Bách Lý Khê lạc ngục một chuyện, thực mau liền truyền đến ồn ào huyên áo. tiếp theo cùng nhau truyền ra, là hắn cầu thánh thượng phúc thẩm năm đó Bạch Lý ra khoa khảo làm dối kỷ cương một án sự. Nhìn một cái, này trắng trẻo ngập mặt, đâu giống trượng phu hạ nhà tù nữ nhân, mất công Bách Lý Khê cả ngày nhớ thương, thật là bạch mù hắn một khang tinh ý. Triệu Hoài Khiêm mỗi lần tới xem nàng, đều nhịn không được phung tảo. Phó Chi Ninh nhìn chầm chằm phương thuốc nhìn hồi lâu, cuối cùng nhẹ nhàng vông tiếng thở dài. Tuyết càng rơi xuống càng lớn, mặt đất thực mau trắng một tầng. Ngủ đến vãn, tỉnh đến cũng vãn, chờ mở to mắt khi đã là buổi trưa thời gian. Hành, các ngươi cho nhau yên tâm, lưu cô một người sốt ruột liền hảo. Triệu Hoài Khiêm không muốn nhiều lời, trực tiếp xoay người rời đi. Bách Lý Khê cười cười. Này hơn một tháng. Nàng đem lúc trước vì nàng khám ra dựượng mạch Lao thai y y hề mời đến 3 lần, vì chính mình khám bình an mạch, cũng khai chút an thai dưỡng thân phương thuốc, điều dưỡng đến sắc mặt đều hồng nhuận rất nhiều. Phó Chi Ninh sững sốt. Phó Chi Ninh phủng lò sưởi tay ngồi ở hành lang hạ, ánh mắt vẫn không nhúc nhích mà nhìn đại môn phương hướng. Ân. Phó Chi Ninh buông phải bản, nhắm mắt lại. Triệu Hoài Khiêm bình tĩnh nhìn nàng, hồi lâu lúc sau hít sâu một hơi, các người hai cái thật đúng là, không phải người một nhà không tiến một gia môn. Một đám ngoan cố đến giống lửa giống nhau, nói như thế nào đều không nghe. Vừa rồi triệu ích cùng Bách Lý Khê ở trong phòng nói chuyện thanh âm như vậy đại, bọn họ này đó chờ ở ngoài cửa người rất khó nghe không được. Đi nội ngục trên đường, cấm quân thống lĩnh rất là ngượng ngủng, trưởng ấn lần này kiếp nạ, đều là bởi vì ti trước, ti trước thực xin lỗi ngại. Một mảnh náo nhiệt trung, phó chi ninh trước sau đóng cửa không ra, cả ngày đại ở trong nhà ăn ăn uống uống, đem hết thể phân loạn đều vứt bỏ ở ra môn ở ngoài. Bách lý Khê là ngục. Nàng giống như một chút cũng không lo lắng, thậm chí so với lúc trước còn béo chút, Liên Nhi mới đầu lo lắng không thôi, sau lại thấy nàng cảm xúc còn tính không tồi, lúc này mới yên lòng. Hắn không nói thêm gì, đem Bách Lý Khê đưa tới nội ngục sau, chọn một gian lấy ánh sáng thông gió đều còn tính không tồi nhà tù, tự mình dẫn người thu thập lúc sau, lại tặng hai giường chăn tử tới, lúc này mới thỉnh Bách Lý Khê đi vào. Phó Chi Ninh tà hắn liếc mắt một cái, ta nếu không hảo hảo dưỡng, hắn như thế nào yên tâm cùng các ngươi phụ tử háo đi xuống. Nàng dừng một chút, lộ ra chua sót tươi cười, tham kiến tứ điện hạ Triệu ích hô hấp trợt rồn dập Lưu Phúc Tam chạy nhanh đứng dậy nâng Dùng ánh mắt ngăn lại Triệu Hoài Khiêm nói thêm gì nữa Triệu Hoài Khiêm bất đắc dĩ, chỉ có thể cùng Bách Lý Khê cùng rời khỏi ngự thư phòng Đương nhiên hảo, toàn bộ nội ngục đều là hắn tư lệ dám người, có thể không tốt Triệu Hoài Khiêm cười lạnh một tiếng, nếu không phải ta ngăn đón Chỉ sợ Lưu Phúc Tam bọn họ hận không thể mỗi ngày thả hắn ra đi ngự hoa viên giải sầu Quá đến so với ta cái này hoàng tử đều tiêu sái, cũng thật có hắn. Cấm quân thống lĩnh thấy hắn rầu muối không ăn bộ dáng, liền biết hắn trong lòng đã làm quyết định, vì thế nhịn không được lại là một tiếng thở dài khí, ngài thật đúng là. Triệu Hoài Khiêm trong lòng bực bội, lại ngăn không được mà lo lắng, rồi rắm dưới rốt cuộc cái gì cũng chưa nói, chỉ là mặt vô biểu tình mà nhìn hắn bị cấm quân mang đi. Lý đại nhân, nay đến tột cùng là chuyện như thế nào a, trưởng ấn như thế nào vào được? Đều lăn. Phó Chí Ninh nhìn theo hắn đi xa, Trên mặt ý cười dần dần phai nhạt xuống dưới. Không biết qua bao lâu, đại môn phát ra trầm trọng một tiếng kéo kẹt, nàng như giếng cạn bình tĩnh đôi mắt, rốt cuộc nổi lên một tia dao động. Nhưng mà cửa mở lúc sau, tiến vào đều không phải là bách Lý Khê. Vậy nên làm sao bây giờ? Phó Trinh Ninh bội hỏi. Ngự thư phòng ngoại, Cấm quân thống lĩnh đã chờ ở trong viện. Lúc trước tham dự này án người chết chết láo lao, đã hiếm khi có người lại đề cập, hiện giờ bỗng nhiên chuyện xưa nhắc lại, không ít người lại bắt đầu nhiệt nghị này án. Nhật chương trình nghị sự chung thế gia cùng nhà nghèo. Phó Chi Ninh bị Triệu Hoài Khiêm hình dung đậu cười, nếu thật là tốt như vậy, ta cũng liền an tâm rồi. Triệu Hải Khiêm ngực tê dần. Đào mắt liền ra tháng riêng, lại một năm nữa xuân về hoa nở, đương đại tuyết tang dã, đào hoa nở rộ, Phó Chi Ninh mới hậu chi hậu giác phát hiện, chính mình cùng Bách Lý Khê đã tách ra hơn một tháng. Cấm quân thống lĩnh liết hắn một cái, không nhịn xuống tiếp tục khuyên, trưởng ấn, thật sự không được ngài vẫn là cùng thánh thượng chịu thua đi, hiện giờ đại thế đã định. Tứ điện hạ mắt nhìn liền phải bước lên chữ quân chi vị, ngài lại quá mấy năm, cũng là có tổng lòng chi công người, chớ có vì nhất thời khí phách, trì hoan rất tốt tiền đồ. Ngươi có thể kịp thời thông báo tứ điện hạ, đã là tận tình tận nghĩa, nhà ta ở chỗ này trước cảm tạ lý đại nhân. Bách lý khê hoan thành nói, người nọ vội vàng đáp ứng, đồi gương mặt tươi cười đem người tặng đi ra ngoài, ngục trung lại lần nữa tính xuống dưới. Lao thái ý khẽ lắc đầu, hài nhi trước mắt không có gì vấn đề, nhưng ngươi nếu vẫn luôn trong lòng tích tụ lại không tăng thêm giải quyết, chỉ sợ liền thật muốn ảnh hưởng đến hắn. Là đêm, nàng ở trên giường nằm xuống, nhàn tản mà nhìn thoại bản. Triệu hoài khiêm ngần người, trong lúc nhất thời như thế nào cũng khí không đứng dậy, ngươi thật đúng là, ngươi liền không nghĩ tới chi ninh nên làm cái gì bây giờ. 15 phút sau, Lào Thái y y hãy nhăn nhăn mày, mới vừa rồi kêu nha đầu nói ngươi luôn là ngủ đến mặt trời lên cao, lão Phu còn tưởng rằng ngươi không thèm để ý trưởng ấn việc, hiện giờ xem ra, đảo không hẳn vậy. Phó Chi Ninh nắm chặt lò sửa tay, khỏe môi lại hơi hơi dơ lên, xem ra một chốc, ta không thể cùng hắn gặp nhau. Cửa phòng khai lại quan, trong phòng một mảnh an tĩnh. Nàng ngừng đầu nhìn về phía Triệu Hoài Khiêm, hoan thanh nói, thanh hả ca ca đời này, hiếm khi được như ước nguyện. Bách Lý Khê ngước mắt nhìn về phía hắn, hồi lâu lúc sau thế nhưng khẽ cười một tiếng, như liên miên băng sơn hỏa tan. Bách Lý Khê đứng ở trong phòng giam, xuyên thấu qua phía trên nhò nhỏ cửa sổ nhìn về phía bên ngoài, mơ hồ nhìn đến có bông tuyết bay xuống Hắn đáy mắt một trận hoàng hốt, nhịn không được chiều cửa sổ vương tay. Đừng động là chuyện như thế nào, nhớ kỹ, ăn ngon uống tốt hầu hạ, đừng lấy đối mặt khác phạm nhân kia một bộ đối phó hắn, nếu không chính là tứ điện hạ cũng sẽ không bỏ qua người. Cấm quân thống lính phân phó. Hiện giờ xuân về hoa nở, đúng là hảo thời gian, không bằng tìm cơ hội đi ra ngoài đi một chút, thả lỏng một chút tâm tình đi, nếu thật sự không nghĩ ra cửa, cũng không thể lại miên man suy nghĩ, còn thỉnh phu nhân vì hài nhi suy xét Tạm thời đã quên những cái đó phiền lòng sự. Lao thái ý khi nói xong, vì nàng viết một trường phương thuốc, liền cong hỏng thuốc rời đi. Lao thái ý khi nhìn chầm chầm nàng nhìn một lát, thở dài, phu nhân, người có bao nhiêu lâu không ra cửa. Triệu hoài khiêm cười lạnh, lại không phải ta tức phụ nhi, dựa vào cái gì ta chiếu cố. Hắn hiện giờ, liền muốn vì người nhà thảo một phần công đạo, ta không có biện pháp ngăn cản. Phó Chi Ninh cười khẽ, một bàn tay vô ý thức mà hộ ở trên bụng nhỏ. Liên Nhi dưỡng một tháng Thân mình đã rất tốt, đã nhiều ngày vẫn luôn bên người hầu hạ. Thấy nàng đã nằm hảo, liền tiến lên vì nàng kéo hảo trăn, tiểu thư, ngủ đi. Trong viện đại tuyết bay tán loạn, khai đến chính thịnh hồng mai nhiễm bạch sương, giống như một đoàn ăn tính liệt hỏa, lạng yên không một tiếng động mà thiêu đốt sinh mệnh. Liên nhi bồi một lát, liền thổi tắt đèn đi ra ngoài. Lao thái ý y cong hồng thuốc thực mau và môn, liên nhi thức thời mà dẫn dắt mọi người rời đi, phó chi ninh ở bên cạnh bàn ngồi xuống, đem thủ đoạn đưa cho hắn hà, hà Nội ngủ. Phu Hoàng nói hắn khi nào từ bỏ giải oan liền khi nào ra tới. Triệu Hoài khiêm lời ít mà ý nhiều. Cấm quân thống lĩnh buông tiếng thở dài, ngài cũng đừng khó coi ti trước. Đóng người, khóa lại môn, cấm quân thống lĩnh dẫn người rời đi, đi đến cửa lao khẩu khi, có người nhịn không được gọi lại hắn. Hồi tưởng lần trước đi xem hắn khi, vừa lúc đuổi kịp hắn dùng đỡ, một đốn cơm chưa thế nhưng có tám đồ ăn một cái canh, mỗi một đạo đều là ngự thiện phòng đầu bếp thân thủ làm, nơi nào giống tù phạm đãi ngộ. Cũng may mắn hắn để lại cái nội tâm, không làm phụ hoàng người lưu thủ nội ngục. Nếu không tiêu phụ hoàng biết Bách Lý Khê một cái tù nhân, quá đến so hoàng thân quốc thích còn tự tại, chỉ sợ là muốn hận không được tự mình để đau tới giết hắn. Triệu Hoài Khiêm hiện tại phiền lòng không thôi, phiền Bách Lý Khê, cũng phiền Phó Chi Ninh, tại chỗ dạo bước nửa ngày sau, hắc mặt xoay người rời đi. Phó Chi Ninh rất là vô tội, buông tiếng thở dài về phòng đi. Phó Chi Ninh bị hắn cách nói đổ cười, Triệu Hoài Khiêm lập tức trứng mắt, còn không biết xấu hổ cười Đà tạ điện hạ. Bách Lý Khê cung kính chắp tay. Đà tạ Lý Đại Nhân quan tâm. Bách Lý Khê hơi hơi gật đầu. Chính là Hài Nhi có cái gì vấn đề? Phó Chi Ninh tức khắc khẩn trương. Phó Chi Ninh không nói. Phó Chi Ninh dừng một chút, hắn ở trong tủ. Có khỏe không? Liên Nhi nhìn đến nàng mở to mắt, rất là bất đắc dĩ mà đi lên trước tới. Tiểu thư ngày gần đây là càng ngày càng có thể ngủ, chu thai y ý đều tới hồi lâu, hắn không cho nô tỷ đánh thức ải. Nô tỷ liền không dám lại đây. Phó Chi Ninh chậm rãi mở to mắt, trong bóng đêm lẳng lặng nhìn lay động rừng màn, mai cho đến ánh mặt trời tức lượng mới miễn cưỡng ngủ. Chi Ninh triệu hoài khiêm bung tiếng thở dài, ngươi như vậy thông minh, hẳn là biết nên làm như thế nào mới tốt nhất. Phó Chi Ninh lúc này mới nhớ tới, hôm nay là thỉnh Bình An Mạch Nhật Tử, vội vàng làm nàng thỉnh thai ý đi hề tiến bảo. Nguyên bản chưa bóp méo nội dung thỉnh gì đến. Quan Vóng Cụ answer. Cham. độ Lục soát Dấm, Lưu, Nhi Văn Học, quan Vóng, Nhanh Nhất Truy, Đổi Mới, Nhanh Nhất, chương 83 Đệ 83 Trương. Ra tháng riêng, Nhật Tử giống như một ngày so với một ngày dài quá lên. Bất chi bất giấc chung, Bách Lý Khê đã bị đóng hai tháng có thừa dựa gần tứ hoàng tử phủ nhà riêng trước sau đại môn nhắm chặt. Tuy rằng người ngoài đối nơi này rất là tò mò, nhưng ngại với triệu hoài khiêm huy nghiêm, ai cũng không dám chạy tới tìm hiểu tin tức chứ bỏ người nào đó. Phu nhân, mới vừa rồi phó ra gia, gia đình lại lén lút chạy tới, này đã là khai năm tới nay thứ 20 lần, hay không muốn ấn phía trước cách làm, lộ ra chút tin tức đi ra ngoài. Ám vệ thủ lĩnh tiến đến bẩm báo. Phó chi ninh tính tính, như cũ đi. Đúng vậy. Ám vệ rời đi, an bài mấy cái tôi tớ đi ra ngoài, trong lúc vô tình cùng phó gia gia đình sát vai. Chúng ta phu nhân gần đây là càng thêm hảo, sắc mặt hồng nhuận có ánh sáng. Nghĩ đến trưởng ấn lạc ngục vẫn chưa ảnh hưởng đến nàng quá nhiều. Nhưng còn không phải là, nàng có như vậy nhiều tài sản riêng, trưởng ấn cũng để lại không ít tiền bạc, cũng đủ nàng phú quý cả đời. Gia đình yên lặng tránh ở góc tường đương ấm, chi lăng lộ thai nghe xong nửa ngày, chờ tôi tớ nhóm đi xa sau, chạy nhanh chạy về phó ra, đem hôm nay hiểu biết tất cả nói. Phó thông nghe xong yên lặng giải sầu, ngay sau đó cười lạnh một tiếng, đại phú đại quý lại có ích lợi gì, gạc ai thai dám cả đời đều không dám đầu Nhưng vô luận như thế nào, ít nhất tiểu thư quá đến không tính khổ liền hảo. Gia đình trần an. Phó thông xả một chút khỏe môi, đang muốn nói cái gì, Chu Huệ Nương liền vào được, hắn tức khắc cầm miệng. Lao ra. Chu Huệ Nương cung kính hành lễ. ân Phó thông lên tiếng, rũ mắt đi ra ngoài, trải qua chu Huệ Nương bên người khi, liền bước chân cũng chưa đỉnh một chút. chu Huệ Nương sắc mặt bất biến, an tĩnh đứng ở tại chỗ, chỉ là ở hắn đi rồi vành mắt hơi hơi phím hồng. Phu nhân một bên hầu hạ nha hoàn tức khắc đau lòng. Chu Huệ nương thở nhẹ một hơi, mang theo điểm đoán hận mở miệng, "Hận ta đi, hoán ta đi, chỉ cần ta nhi tử không cần chịu liên lụy, liền hết thảy đều hảo." Nha hoàn nghe vậy, liền không có lại quên nhiều. Bên kia, Bạch Lý Khê nhà riêng, mới vừa lừa gạt đi phó ra gia, gia đình, Ngô lão phu nhân liền tới cửa tới. Phó Chi Ninh hồi lâu không có thấy nàng, vừa nghe nói nàng tới, giày cũng chưa mặc tốt liền sốt ruột ra cửa nghênh đón, đưa tới Ngô lão phu nhân một trận đoan trách. Cẩn thận một chút. Lão phu nhân, ngài như thế nào có rảnh tới? Nàng cao hứng mà đón nhận đi. Ngô lão phu nhân giận nàng liếc mắt một cái, "Ta nếu lại không tới, ngươi có phải hay không tính toán đời này đều không đi thấy ta? Ta cũng là không nghĩ liên lụy ngươi." Phó Chi Ninh ngượng ngùng mà cười cười. Phía trước thỉnh nàng cùng Ngô Khuynh hỗ trợ một chuyện, đã liên lụy bọn họ thanh danh bị hao tổn, cùng nàng cùng nhau bị chào, hiện giờ Thanh Hà ca, ca là ngủ, nàng càng không hảo đi Ngô gia làm khách. Ngô lão phu nhân buông tiếng thở dài, "Rửa nhỏng đốc, người một nhà nói cái gì liên lụy không liên lụy." Dứt lời, làm nàng ở chính mình trước mặt dạo qua một vòng, vừa lòng gật gật đầu, "Ta còn tưởng rằng ngươi một người như thế nào gian nan, trước mắt tới xem nhưng thật ra còn hảo." Phó Chi Ninh cười cười, lôi kéo nàng hướng trong phòng đi, "Ngày này mấy tháng nhưng có cái gì mới mẻ sự." Lại thêm một cái chắc gái, Khuynh Nhi cũng đính hôn. Nô lão phu nhân cười đáp, "Phó Chi Ninh kinh ngạc, Nô công tử đính hôn." "Ừm, là Sơn Đông tuần đại nhân gia đích nữ." Vẫn là năm trước trung thu cung yến đêm đó, dẹp đường hồi phủ khi vừa lúc nhà bọn họ xe ngựa hỏng rồi, Khuynh Nhi liền tiến lên hỗ trợ, kết quả thường xuyên qua lại liền nhận thức, trước đó vài ngày mới vừa đem hôn sự định ra, nhưng bởi vì nhị điện hạ ngoại ý muốn ly thế, liền đem tin tức áp xuống, hiện giờ cũng liền ngươi cùng nô phủng hai nhà người biết. Nô lão phu nhân cười ha hả Hiển nhiên đối cái này tôn tức rất là vừa lòng. Phó Chi Ninh cũng vì nàng cao hứng, liền nói vài câu duyên phận thiên định, Nô láo phu nhân nhìn nàng mang cười bộ dáng do dự một cái chớp mắt sau mở miệng, Lý ra chuyện này, ngươi biết không? Phó Chi Ninh hơi hơi sử sốt, Lý ra. Lý thành Lý Đại Nhân ra. Đúng vậy. Nô lão phu nhân gật đầu. Phó Chi Ninh trên mặt ý cười phai nhạt chút, nghe nói qua một ít, Thánh Thượng cảm nhớ bọn họ người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, đem Lý Đại Nhân thăng một bậc, còn phong Lý phu nhân cá mệnh. Lý bảo châu tang thân biển lửa sau, nàng phải người đi hỏi thăm quá biết được lý do vợ chồng đến này vinh quang sau liền thay đổi lớn hơn nữa tòa nhà, tuy rằng luôn là một bộ bi thương bộ dáng, lại mặc vàng đeo bạc hảo không xa hoa, trong nhà mấy cái không nên thân đệ đệ cũng là các loại phong cảnh, lúc sau liền không chuẩn bất luận kẻ nào hồi bẩm bọn họ tin tức. Nàng sợ bị tức chết. Cái này kêu chuyện gì à, còn không đến 20 tuổi cô nương, hoa giống nhau tuổi tác, bị dối trá cha mẹ, ác độc trưởng phu đi bước một bức thượng tuyệt lộ, cuối cùng chết đều đã chết, còn phải bị bóc lột thảm tệ, ép khô cuối cùng một kia giá trị. Thấy Phó Chi Ninh không cao hứng, lao phu nhân buông tiếng thở dài, ta có phải hay không nói sai lời nói. Vốn định Lý ra cùng Phó ra quan hệ còn tính không tồi, nàng cùng Lý Bảo Châu lại là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nhiều ít có vài phần tình ý, mới có thể tưởng báo cho nàng mấy tin tức này. Phó Chi Ninh hoàn hồn, như thế nào sẽ đâu, Lý Gia được thưởng không phải lần trước sự sao, ngại như thế nào đột nhiên nhắc tới. nay không phải lại ra đường rẽ sao, tề phi đau thất thái tử, hiện giờ đã có chút điên cuồng. Hai ngày trước không biết như thế nào, đột nhiên hoài nghi trận này hỏa là Lý Bảo Châu Phóng, trói lại Lý ra vợ chồng thi lấy khổ hình. Thánh thượng biết được khi, này hai phu thê đã bị không ít tội ngô láo phu nhân lắc lắc đầu, vì dấu hạ cái này dèm pha, thánh thượng thưởng chút vàng bạc tài bảo, làm lý thị nhất tộc dọn về quê quán, 30 năm nội đều không được vào kinh. Phó Chi Ninh nghe vậy trinh lăng hồi lâu, sau một lúc lâu mới cười cười, này thật đúng là thánh thượng tác phong trước sau như một à. nô lão phu nhân lại là một tiếng thở dài Ngược lại cùng nàng liêu nổi lên khác, mãi cho đến buổi tối mới rời đi. Cùng nô lão phu nhân đãi một ngày sau, Phó Chi Ninh tâm tình hảo rất nhiều, Liên Nhi thấy đều nhịn không được cười, tuy rằng cùng lúc trước dường như không có gì khác nhau, nhưng tổng cảm thấy ngày hôm nay phá lệ có tinh thần. Đúng không? Phó Chi Ninh như suy tư gì, đột nhiên nhớ tới lao thái ý ý muốn nàng nhiều đi lại dặn dò. Liên Nhi nói đánh thức nàng, vì trong bụng hài nhi suy xét, Phó Chi Ninh vẫn là quyết định ra cửa đi một chút. Vì thế sáng sớm hôm sau, liền kêu Liên Nhi chuẩn bị rất nhiều thức ăn, mang theo đạp thanh đi. Liên Nhi từ lần trước ngoài ý muốn lúc sau, đối ra cửa liền nhiều vài phần khẩn trương, luôn mãi xác định ám vệ đều đi theo sau, lại làm trong phủ thân thủ tốt nhất thị vệ làm sa phu, không ngừng công đạo muốn đề cao cảnh giác. Phó Chi Ninh xem đến bất đắc dĩ, nhị hoàng tử đã chết, tề phi cũng bị tứ điện hạ người biến tướng giam lòng lên, không ai sẽ lại cố sức không lấy lòng mà bắt có ta. Kêu nhưng không nhất định. Phi phi phi. Nô tỷ không phải cái kêu ý tứ, chỉ là cảm thấy vẫn là tiểu tâm vị thượng. Liên nhi vội nói. Phó Chi Ninh buông tiếng thở dài, tùy ngươi đi, thời điểm không còn sớm, chúng ta ra cửa đi. Là, nô tỷ đỡ ngải lên xe ngựa. Liên nhi nói, chủ động lại đây nâng nàng, Phó Chi Ninh nương nàng lực hướng lên trên đi, không lưng tiến xe ngựa khi, trong lúc vô tình lộ ra so từ trước hơi rắn chắc bụng nhỏ. Liên nhi đứng ở xe ngựa hạ nhìn vừa vặn, đi theo lên xe ngựa sau nhịn không được cười Tiểu thư gần đây sắc thật trâu tròn ngọc sáng không ít. Phó Chi Ninh nhớ tới triệu hoài khiêm trêu chọc nàng eo thô sự, dừng một chút sau mở miệng, gần đây sắc thật ăn đến có chút nhiều. Bách Lý Khê không ở nhà, nàng cả ngày một người, buồn bực cảm xúc không chỗ giải quyết, lại lo lắng hài nhi sẽ ra cái gì vấn đề, cho nên luôn là cố tình tiến bổ, không nghĩ tới một không cẩn thận liền bổ đến quá mức. Thái ý kia nói lúc này không nên hiện hoài, kia nàng hiện tại chính là thuần béo. Phó Chi Ninh xoa bốc eo, Lại cảm thấy giống như không như vậy nhiều thịt. Liên nhi nhìn đến nàng khẽ to mày, vội vàng bù nói, tuy là mượt mà chút, nhưng lại là càng thêm mỹ mạo, quả thực là phong tình vạn chủng. Phó Chi Ninh bật cười, ta tuy sinh đến còn tính không tồi, nhưng ly phong tình vạn chủng còn kém xa lắm. Như thế nào sẽ, tiểu thư nhất tần nhất yếu, nhất câu nhân. Liên nhi đã lâu mà xoa xoa không tồn tại nước miếng, đầu đến phó Chi Ninh càng vui vẻ. Hai tháng công chính là hảo thời điểm, thời tiết trợ tấm, thảo trường ngoanh phi. Cô hồi, hồi lâu bờ sông cũng bắt đầu nhiễm lục ý môi khi đến lúc này, kinh đô bên trong thành luôn là náo nhiệt đến cực điểm, tuổi trẻ cô nương các thiếu gia kết mẹ kết đội, ở cảnh xuân tươi đẹp thời điểm ra cửa du ngoạn, cũng có không ít văn nhân mà khách, với thuyền hoa phía trên làm mấy đầu thơ tử. Phó Chi Ninh có mang, không dám ở trên xe ngựa sóc này lâu lắm, cho nên chỉ đi không tính quá xa Đông Hồ. Đông Hồ ven bờ, sáng sớm liền có người bày quán, ăn uống đầy đủ mọi thứ, Phó Chi Ninh xuống xe ngựa khi, bánh bao quán lão bản đang ở xốc lung. Màu trắng hơi nước nháy mắt bính ra, thuê bọc bánh bao thịt mùi hương chui vào nàng cái muối. Từ nôn nghén giảm bớt, nàng ăn uống liền hảo rất nhiều, người được hương vị ngón trỏ mở rộng ra, đột nhiên cảm thấy vừa rồi không cần thiết mang như vậy nhiều điểm tâm ra cửa. Liên nhi nhìn đến nàng phản ứng, vội hỏi, tiểu thư có phải hay không muốn ăn bánh bao? Phó chi ninh cách mũ có dẻm, mắt trông mong mà nhìn về phía nàng. Liên nhi cười, đi, nô tỉ mang ngài đi ăn. Điểm tâm làm sao bây giờ? Phó Chi Ninh còn nhớ thương sáng sớm làm đầu bếp trưng điểm tâm. Điểm tâm liền trước không ăn, chờ lát nữa phân cho ám vệ đó là. Liên Nhi chủ trương. Phó Chi Ninh tưởng tượng cũng đúng, lập tức đáp ứng rồi. Liên Nhi đỡ nàng đến bên cạnh bàn ngồi xuống, quay đầu đi mua một cái bánh bao, thịnh ở giấy dầu thượng lẻ loi mà cầm lại đây. Phó Chi Ninh dừng một chút, như thế nào liền mua một cái. Liên này một cái, ngài còn không thể ăn xong đâu Liên Nhi cởi chỉ hướng nàng phía sau, ngài xem bên này. Phó Chi Ninh vừa quay đầu lại, liền nhìn đến dọc theo đêm một đường đi phía trước, tất cả đều là các loại ăn vặt quán, nàng nháy mắt minh bạch Liên nhi ý đồ. Bánh bao chúng ta một người một nửa, ăn xong lại đi phía trước đi, mỗi loại đều mua tới nếm thử, tiêu ngài hảo hảo quá đem nghiện như thế nào. Liên nhi chớp chấp mắt. Phó Chi Ninh cười, vẫn là người nghĩ đến chú đáo. Kinh đô thành luật pháp nghiêm minh, tới đông hồ du ngoạn lại phần lớn phi phú tức quý, người bán rong nhóm làm thức ăn khi tổng hội vạn phần cẩn thận, đảo không cần lo lắng không sẽ Liên nhi thấy nàng đáp ứng rồi, sấn nhiệt đem bánh bao bẻ thành hơn phân nửa cùng hơn một nửa, sau đó đem hơn phân nửa đưa cho phó Chi Ninh, tiểu thương, ăn đi. Cảm ơn. Phó Chi Ninh tiếp nhận. Một chủ một phó hữu hảo mà phân cùng cái bánh bao, vốn nên là hài hòa hưu hái hình ảnh, nhưng kêu người khác nhìn, lại là một loại khác ý tứ. Cái kia nha hoàn, là nhà các ngươi liên nhi đi. Bờ đê đối diện tiểu lầu chỗ cao, một cái quý phu nhân ỷ Lan quay đầu, nhìn về phía đồng dạng ngồi ở bên cửa sổ. Biểu tinh bắt đầu cứng đờ Chu Huệ nương. Chu Huệ nương khỏe miệng giật giật, sau một lúc lâu đông cứng quay mặt đi, ngươi nhìn lầm rồi. Ta ánh mắt tốt như vậy, sao có thể sẽ nhìn lầm? Đó chính là Liên Nhi, cho nên nàng bên cạnh là Chi Ninh. Quý phu nhân sách một tiếng, tuy nói Bạch Ly khê nghèo túng, nhưng nhiều năm như vậy hẳn là cũng tích cóp hạ không ít sản nghiệp đi, như thế nào hắn vừa vào ngục, Chi Ninh liền lưu lạc đến cùng nha hoàn phân thực một cái bánh bao. Phó Chi Ninh cười cười, đem cháp đẩy cho nàng, phu nhân tâm ý lòng ta lãnh. Chỉ là không hảo thu nàng đồ vật, ta tiền bạc đầy đủ, trưởng ấn gia sản cũng đều ở ta nơi này, nuôi sống chính mình là tuyệt không vấn đề. Nàng hôm qua sau khi trở về suy nghĩ hồi lâu, càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, tề phi hiện giờ mất thế, sao có thể có như vậy đại thần thông, có thể thần không biết quỷ không hay mà đem hai cái đại người sống trảo tiến cung, còn giấu giếm lâu như vậy mới bị thánh thượng phát hiện. Chu Huệ nương hoàn hồn, trở về đi. Ngay thương một bộ khôn khéo hình dáng, bàn trướng quản ra cái gì cũng biết. Như thế nào thành thân liền đầu vóc cũng ném Liền tính kêu bách lý khê nghèo túng Cũng chưa cho nàng lưu cái gì tiền bạc Nàng chính mình tài sản riêng đâu Đến nỗi liền cái bánh bao đều mua không nổi Chu Huệ Nương càng nói càng khí Phó Chi Ninh đôi mắt khẽ nhúc nhích Thỉnh hắn tiến bảo Chu Huệ Nương quay đầu liền đi trên giường nằm xuống Phó Thông vẻ mặt bị đẻ nén Muốn mắng người lại nhịn xuống Không đi đến phòng trong liền quay đầu rời đi Chu Huệ Nương đưa lưng về phía môn Liền xem cũng chưa quay đầu lại xem một cái Phó Chi Ninh mím môi, Lý Thành vợ chồng bị đưa ra kinh một chuyện, chính là ngươi âm thầm thiết kế. Phu nhân. Nha hoàn nhỏ giọng nhắc nhở. Ngươi liền nói có phải hay không ngươi làm. Phó Chi Ninh có chút sốt ruột. Thế ra tức phủ ngươi ít nói vài câu. Có người bất mãn mở miệng. Là nha hoàn vùng tiếng thở dài, phu nhân cơ hồ một đêm không ngủ, sáng sớm liền kêu nô tỷ tới. Là nha là nha, không cần thiết bị thương hòa khí. Một người khác cũng phụ họa Không có so với hắn càng tốt Triệu Hoài Khiêm quét nàng liếc mắt một cái. Chu Huệ Nương xanh mặt không nói. Triệu Hoài Khiêm liếc nhìn nàng một cái, muốn hỏi cái gì liền hỏi đi, đối chuyện của hắn, ta định biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm Chu Huệ Nương sắc mặt càng ngày càng cứng đờ, sau một lúc lâu nghẹn ra một câu, các ngươi nhìn lầm rồi. Đều lưu lạc đến cùng hạ nhân cùng thực, còn không có chịu ảnh hưởng đâu. Cho nên nữ nhi ra nhất định phải nghe trong nhà nói, trong nhà không cho gả người, đó là nhất định không thể gả, bách lý khê tuy vào nhà giam nhưng thế lực còn ở, tư lễ dám đám kêu người không biết có bao nhiêu nghe hắn, phàm là hắn thượng điểm tâm, nàng cũng không đến mức rơi xuống như thế hoàn cảnh. Chu Huệ Nương đột nhiên quay đầu lại, người nói cái gì? Phó Chi Linh mà người, nhưng hắn ở bên trong ngục. Đương nhiều người như vậy mặt, nàng có chút xuống đài không được, không khỏi nâng lên cằm, ta nói có sai sao? Phàm là ngươi tốn nhiều tâm giáo dưỡng, nàng cũng không đến mức vì một cái thái giám, một hai phải cùng trong nhà đoạn tuyệt quan hệ. Triệu Hoài Khiêm Lo chính mình ngồi xuống, Đổ ly trà chậm dại uống, tự tại đến phẳng phất ở chính mình ra giống nhau. Phó Chi Ninh cũng đến hắn đối diện ngồi xuống, tựa hồ có nói cái gì tưởng nói. Ai đau lòng nàng. Chu Huệ Nương phẫn hận, ta là ngại nàng mất mặt. Liên nhi chủ động đưa nhà hoàn rời đi, khi trở về liền nhìn đến Phó Chi Ninh đang ngẩn người, không khỏi than nhẹ một tiếng, tiểu thư phu nhân cũng là hào tâm, ngài hà tất cự tuyệt đầu. Sau nửa canh giờ, Phó Chi Ninh liền nhận được chác, mở ra là một ít kim ngọc trang sức. Còn có 5 6 chương đại nghịch ngân phiếu. Nàng gái mắt hiện lên một tia động dung, ngẩng đầu nhìn về phía nha hoàn, là phu nhân làm đưa. Phó Chi Ninh trầm mặc hồi lâu, đột nhiên nói, ta muốn gặp hắn. Không cần bị thương chúng ta tình cảm, cũng không thể toàn quái nhân gia trưởng ấn, ngày đó nàng quỷ gối thánh thượng trước mặt cầu tứ hôn thời điểm, chúng ta nhưng đều chính mắt nhìn thấy, nhân gia trưởng ấn vốn là không muốn cưới nàng, còn luôn mãi huyền chuyển khuyên bảo, nàng khất ngược, trực tiếp lấy chết tương mưu, muốn ta nói cũng là trưởng ớn phúc hậu. Mới hứa nàng vào cửa. Phó thông ra cửa sau, liền gọi tới sa phu dò hỏi Chu Huệ nương phát sinh chuyện gì, sa phu cũng nhớ không rõ lắm, chỉ có thể bằng vào Chu Huệ nương trở về trên đường cùng Nha Hoàn lời nói, phỏng đoán cái đại khái ra tới, hẳn là gặp được tiểu thư. Nha Hoàn khó xử một cái trước mắt, đành phải đáp ứng rồi. "Đúng vậy." Mọi người ngươi một lời ta một ngữ nói cái không ngừng, Chu Huệ nương ngơ ngẩn nhìn các nàng, đột nhiên không có tính tình. Mọi người thấy nàng bình tĩnh lại, cũng đều nhẹ nhàng thở ra. Chính mình không giáo hảo, ngược lại cùng chúng ta ném khỏi mặt. Triệu Hoài Khiêm nhìn đến nàng bộ dáng, cười, ngươi đều đoán được, hà tất hỏi lại. Chu Huệ Nương đi xuống lầu, theo bản năng lại nhìn về phía hồ bờ bên kia, đáng tiếc lầu một tầm mắt không bằng chốc cao, nàng không thể từ náo nhiệt trong đám người phân biệt ra muốn tìm người. Chu Huệ Nương chầm mặc một cái trước mắt, hắn yêu cầu sao? Đúng vậy đúng vậy, vì điểm này sự không đáng giá, tóm lại cũng cùng chi ninh đoạn tuyệt quan hệ, không cần thiết bởi vì chuyện của nàng sinh khí Như thế nào sẽ? Tiểu thư không có khả năng cùng phu nhân xảo. Hẳn là phu nhân nhìn thấy tiểu thư, tiểu thư không nhìn thấy phu nhân. Sa phu trả lời. Hôm nay mấy cái quý phu nhân ước hẹn du ngoạn, lại ở tới đông hồ lúc sau cảm thấy không thú vị, lúc này mới ngồi ở tiểu lầu chỗ cao ngắm cảnh, trước mắt có náo nhiệt như xem, tự nhiên sẽ không bỏ qua, một đám người dịu rít mà thảo luận lên. Chu Huệ nương mí môi, miễn cưỡng bài trừ một kêu ý cười, xin lỗi, ta thân mình không khỏe, liền đi về trước. Còn như vậy đi xuống, nhà này chỉ sợ đều phải khó có thể duy trì. Chu Huệ nương một đường trầm mặc trở lại phòng ngủ, ở trước bàn đã phát hồi lâu nốc, rốt cuộc nhịn không được chụp một chút cái bàn. Nha hoàn hoảng sợ, phu nhân. Không có khả năng nhìn lầm, đó chính là Chi Ninh. Nha, nhìn tự hồ béo chút, xem ra Bách Ly Khê gặp nạn nàng nhưng thật ra không chịu cái gì ảnh hưởng. Gã sai vật đồng ý sau không lâu, Triệu Hoài Khiêm liền tới rồi, Phó Chi Ninh nhìn đến hắn câu đầu tiên lời nói đó là Thanh Hà ca ca còn mạnh khỏe. Đúng vậy nha hoàn lên tiếng, cầm cháp ra cửa. Triệu Hoài Khiêm nghe vậy sách một tiếng, ngươi không phải không chuẩn bất luận kẻ nào báo cho ngươi về lý ra sự sao, ai cùng ngươi nói này đó. Nàng khởi thân, mọi người mới biết được chính mình mới vừa rồi nói có bao nhiêu quá mức, tiểu lầu phía trên nháy mắt tính xuống dưới. Đúng vậy. Trường ấn còn ở ngục trung, ai cũng không biết tương lai sẽ như thế nào, vẫn là thiếu liên hệ thì tốt hơn, miễn cho liên lụy phó ra. Phó Chi Ninh đáy mắt hiện lên một kêu mỏi mệt, nha hoàn không dám lên tiếng. Từ đại tiểu thư rời đi phó ra, phó gia liền an tĩnh rất nhiều, lão ra không hề động bất động dầm chân phát hỏa, phu nhân cũng không hề mời khách nhân nghe khúc thưởng diễn, hiện giờ thật vất vả đi ra ngoài một chuyến, lại là tan dã trong không vui. Nói chuyện chính là tề ra một cái bà con xa chất tức, gần đây bởi vì tề ra hay thay đổi cố, nàng làm họ hàng xa ở Kinh Đô Thành cũng thật không tốt quá, bởi vậy đối có quan hệ tứ điện hạ cùng Bách Lý Khê người hoặc sự Đều phá lệ không kiên nhẫn, cho nên mới ỷ vào giờ phút này người nhiều xính nhất thời miệng lưỡi cực nhanh, không thành tưởng luôn luôn yếu đuối chú Huệ Nương sẽ đột nhiên phản kích. nha hoàng đỡ nàng lên xe ngựa, lập tức về trong nhà. Phó Chi Ninh trên mặt ý cười nhiều vài phần thiệt tình. Phó Thông sử sốt ngay sau đó có chút khẩn trường, các nàng xảo đi lên. Nhà hoàng trần trở, ngài đây là đau lòng đại tiểu thư. Phu nhân, ngài không cùng lao ra lên tiếng kêu gọi sao. Nhà hoàng tiểu tâm hỏi. Sáng sớm hôm sau. Nàng sụ mặt gọi tới nha hoàn, đem cái này cho nàng đưa đi, hiện giờ nàng cùng phó ra tuy là không quan hệ, nhưng tốt xấu cũng là từ nhà của chúng ta đi ra ngoài, liền cái bánh bao đều phải cùng hạ nhân cùng thực, xem như sao lại thế này. Lúc ban đầu xem náo nhiệt quý phu nhân khụ một tiếng, tiến lên đây kéo nàng tay, chúng ta cũng là tùy tiện nói nói, ngươi nếu không thích, chúng ta cũng không nói, ngươi ngàn vạn đừng nóng giận. Phó thông nhữ như mày, ngươi lại chịu cái gì điên. Về đến nhà khi... Phó thông chính thất thần mà ngồi ở trong viện, liền xe ngựa tiến viện cũng không biết. Chu Huệ nương mím môi, quét hắn liếc mắt một cái sau liền hướng phòng ngủ đi. Tế ra chất tức sợ tới mức trốn đến cây cột sau, vẫn không quên cãi lại, cũng là, ngươi một cái mẹ kế, lại có chính mình thần sinh nhi tử, đối cái này nữ nhi không để bụng cũng bình thường, vậy không cần giả bộ một bộ hiển thê lương mẫu đức hạnh, ta đều thế ngươi cảm thấy dối trá. Ta đi về trước. Chu Huệ nương nói, túi đầu hướng dưới lầu đi, đi đến cửa thang lầu khi quay đầu lại Vừa lúc nhìn đến tề ra chất tức đắc ý gương mặt. Lời còn chưa dứt, phó thông đi đến, ngại ai mất mặt. Triệu Hoài khiêm đôi mắt khẽ nhúc đích, trong lúc nhất thời không nói gì. Nàng dừng một chút, mở miệng, cùng với nhọc lòng người khác, không bằng nhọc lòng nhọc lòng chính mình. Nhà ngươi nhi tử chiếm đoạt dân nữ, kết quả bị đánh đến không thể giao hợp một chuyện, thật cảm thấy không ai biết. Vẫn là mang về đi. Phó Chi Linh ôn thanh khuyên bảo. Tề ra chất tức dừng một chút, không cam lòng mà nhắm lại miệng. Mọi người thấy nàng thành thật lại chạy nhanh khuyên Chu Huệ đường, "Phó phu nhân ngươi cũng xin bớt giận, đừng cùng nàng chấp nhặt." Nàng tức khắc tức muốn hộc máu, "Ngươi nói hiệu nói vượng, xem ta không xé lạ ngươi miệng, thì tính sao? Bất quá ba thước song sắt cô thôi, còn có thể trở ngại hắn vì nhà mình phu nhân ra một ngụm khí?" Triệu Hoài Khiêm hỏi lại. Thế ra chất tức tức khắc không dám lên tiếng. "Đúng vậy, tuy là mùa xuân, nhưng buổi tối vẫn là lạnh, Phó Thông không có về phòng, Chu Huệ nương một người chằn trọng, rốt cuộc nhịn không được xuống giường. Ở trong ngăn tủ đồng phiên tây phiên, tìm ra một cái chắc tới. Mọi người ngươi một lời ta một ngữ, dịu rít nói cái không ngừng, Chu Huệ Nương tử ra vẻ không có việc gì đến sắc mặt xanh mét, rốt cuộc không thể nhịn được nữa mà đứng lên. Chính là, mọi người vội vàng ngăn lại nàng, lại là tâm tư khác nhau, chỉ có thân phận tối cao phu nhân sắc mặt không hảo, người nhi tử đều không thể nhân đạo, còn dám tới nhà ta cầu thú thứ nữ. Người nói bậy gì đó. Chu Huệ Nương phẫn hận tiến lên, những người khác vội vàng đem nàng ngăn lại. Liên nhi đau lòng mà liếc nhìn nàng một cái, đang muốn nói cái gì nữa, bên ngoài gã sai vật tới báo, tứ điện hạ tới. Phó thông nhẹ nhàng thở ra, liền không có hỏi lại, ta hôm nay túc ở thư phòng. Thật vậy chăng? Ta nhìn xem. Có người nghe được nàng nói chuyện, lập tức chạy chầm lại đây, còn lại người chú ý tới bên này động tính, cũng đều sôi nổi tới rồi, không ra một lát phía trước cửa sổ liền vây đầy người. Dứt lời, nàng xoay người hướng cửa thang lầu đi đến, kết quả còn chưa đi ra vài bước. Liền nghe được phía sau có người nho nhỏ mà thích một tiếng. Tế ra chất tức sừng suốt, lấy lại tinh thần khi Chu Huệ nương đã đi rồi, mọi người xem nàng tầm mắt cũng có chút bất đồng. Nguyên bản chưa bóp méo nội dung thỉnh gì đến. Quan. Vóng. Như đã ở, thỉnh đóng cửa quảng cáo chặn lại công năng hơn nữa rời khỏi trình duyệt đọc hình thức. chương 84 đệ 84 chương Tuy đã là ngày xuân, nhưng nội ngục vẫn như cũ âm hàn, phó chi ninh đi tới cửa khi... Từ trong ngục chỗ sâu trong thổi tới Phong kích đến nàng một run run Nàng đông dưng nhớ tới nhiều năm trước Nàng vẫn là cái hài từ khi Đó là ở chỗ này nhìn đến Bách Lý Khê Giết người trường hợp Sợ tới mức kế tiếp 7-8 năm đều đối hắn trong lòng sợ hãi Mà rất nhiều năm về sau hôm nay Nàng lại một lần xuất hiện ở chỗ này Gấp không chờ nổi muốn nhìn thấy hắn Đi thôi Triệu Hoài Khiêm trầm rãi mở miệng Phó Chi Ninh lên tiếng Yên lặng đi theo hắn phía sau hướng trong đi Ở trải qua chín khúc 18 con lúc sau Rốt cuộc xuất hiện ở một gian còn tính sạch xe nhà tù trước. Nhà tù chung, người nào đó lưng mà ngồi, an tĩnh nhìn phía trên không lớn cửa sổ. Tuy rằng chỉ là một cái bóng dáng, nhưng phó Chi Ninh vẫn là nhìn ra hắn gầy rất nhiều, khỏe mắt đột nhiên không kịp phòng ngửa có chút ướt át. Triệu Hoài Khiêm buông tiếng thở dài, túi đầu mở khóa, Bách Lý Khê đã sớm nghe được động tĩnh, chỉ là vẫn luôn không có quay đầu lại. Hôm nay như thế nào tới sớm như vậy? Hắn hỏi. Triệu Hoài Khiêm suy một tiếng, ta nhà đến. Bạch Lý Khê không tiếng động mà con con khỏe môi, nàng có khỏe không? Mỗi lần đều là đồng dạng vấn đề, ngươi không chê phiền sao? Triệu Hoài khiêm khai xong khóa liền mặc kệ, thật như vậy quan tâm nàng, không bằng chính mình hỏi. Dứt lời, liền xoay người rời đi. Bạch Lý Khê nghe hắn dần dần đi xa tiếng bước chân, đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, đang muốn quay đầu lại đi xem, một mạt thấm áp đột nhiên dán lên phía sau lưng, hắn cứng đờ, thực mau lại thả lỏng lại, nhìn nỗ lực vòng đến chính mình trước người tay nhỏ, cười bao phủ đi lên. Người như thế nào chạy tới? Hắn thanh âm mang theo ý cười. Phó Chi Ninh hút một chút cái mũi, đem hắn ôm đến càng khẩn, giọng mũi hơi có chút trọng, không phải nói có người chiếu cấu người sao. Vì cái gì vẫn là gầy ốm? Không có gầy ốm, ta khá tốt. Bách Lý Khê nói xoay người lại, Phó Chi Ninh ngoan ngoan buông ra hắn, chầm mặt mà nhìn về phía hắn mặt. Kẻ lừa đảo, nói cái gì không có gầy ốm, rõ ràng hình dáng đều cốt cảm không ít. Phó Chi Ninh không cao hứng, cắn môi nhìn thẳng hắn Bạch Lý Khê buông tiếng thở dài, rốt cuộc vẫn là thỏa hiệp, đem người trực tiếp ôm đến trên đùi. Phó Chi Ninh thả lỏng thân mình, đem trên người áo choàng phân hắn một nửa, nắm lấy hắn tay sau còn nhịn không được áo hắn giận, hảo lạnh. Nội ngũ cấm lẫnh, tự nhiên sẽ lạnh. Bạch Lý Khê bật cười. Phó Chi Ninh không ủng hộ mà liếc hắn một cái, ngươi liền không thể theo chân bọn họ muốn cái lọ sưởi tay sao? Giống bộ dáng gì? Bách Lý Khê cũng không khách khí, dùng lạnh leo bàn tay to nắm chặt nàng nóng hầm hập tay nhỏ không ngừng từ trên người nàng hấp thu ấm áp. Phó Chi Ninh thuận theo mà ỷ ở hắn trong lòng ngực, tùy ý hắn ôm chặt chính mình. Hai người đã tách ra hai tháng, này hai tháng, Phó Chi Ninh tận khả nàng không đi tính thời gian, không đi tính có bao nhiêu lâu không có gặp mặt, nhưng hôm nay gặp lại, nàng vẫn là có loại phản phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Rõ ràng ngươi liền ở trước mắt, nhưng ta còn là tưởng ngươi. Nàng nhỏ giọng nói, Bách Lý Khê tính hồi lâu, ngươi không nên tới. Đúng vậy Phó Chi Ninh buông tiếng thở dài, thật sự không nên tới. Không thấy mặt thời điểm, cảm thấy nhật tử còn không tính gian nan, nhưng hôm nay gặp qua, về sau chỉ sợ ngày ngày đều phải tưởng nghiệm, loại cảm giác này thật sự là quá thông khổ. Nhưng hôm nay nàng chính là muốn gặp hắn, phi thường muốn gặp. Bảo châu sự, tứ điện hạ nói là ngươi làm. Nàng ôm lấy cổ hắn, lảng lặng cùng hắn nhàn thoại. Bách lý khê lên tiếng, nàng đã cứu ngươi, ít nhất phải vì nàng ra một hơi, cũng có thể làm ngươi trong lòng thoải mái chút. Ngươi sao biết nàng sẽ thích ngươi hiện tại ăn bài? Phó Chi Ninh hỏi lại. Bách Lý Khê Dương Môi, nàng phóng hỏa thời điểm, nên nghĩ đến một khi sự việc đã bại lộ, toàn bộ Lý Gia đều sẽ chịu liên lụy, nhưng nàng vẫn là làm, thuyết minh nàng đối Lý Gia là có hận, cũng không để bụng bọn họ kết cục sẽ như thế nào. Nàng quá khổ. Phó Chi Ninh sinh ra một chút phiền muộn. Nếu là cha mẹ đừng như vậy dối trá, dứt khoát ngay từ đầu liền nói cho nàng, đối nàng sở hữu hảo, đều là vì tương lai có thể phản cái cao chi vì trong nhà những cái đó đệ mội mưu tiền đồ cũng liền thôi. Bọn họ cố tình đối này tránh mà không nói, xây dựng ra nhất sủng nàng biểu hiện giả dối, thẳng đến cháy nhà ra mặt chuột, mới lộ ra chân thật bộ mặt, tiêu nàng biết đối nàng hết thẻ tình yêu, đều là trước tiên tiêu giá cả. Quá khổ, nàng có cái gì sai, liền bởi vì là nữ tử, liền xứng đáng trở thành người một nhà đá kê chân sao. Không đề cập tới nàng, người gần đây quá đến có khỏe không? Nhận thấy được nàng cảm xúc không đúng, bách lý khê đúng lúc nói sang chuyện khác Phó Chi Ninh hơi đánh lên tinh thần, ngươi không phải mỗi ngày đều hỏi tứ điện hạ sao. Dù sao cũng phải ngươi chính miệng nói mới được Bách Lý Khê nói, không tự giác mà nhéo nhéo nàng eo, do dự một cái chớp mắt sau mở miệng, sắc thật béo. Xem ra hắn không ít nói ta nói bậy à. Bách Lý Khê bật cười, ta cho rằng hắn gạt ta tới, không nghĩ tới là thật sự. Phó Chi Ninh hử nhẹ một tiếng, chờ ngươi sau khi ra ngoài ta lại nói cho ngươi. Nói cho ta cái gì, vì cái gì béo sao? Bách Lý Khê chêu gẹo. Phó Chi Ninh dùng ngươi cái gì cũng không biết thật là quá đáng thương ánh mắt, tà hắn liếc mắt một cái, Bách Lý Khê bị xem đến trong lòng ngứa, nhịn không được méo nàng cầm hôn hôn. Ngươi như thế nào như vậy nhận người đâu? Hắn thở dài. Phó Chi Ninh cười cọ cọ, cọ hắn chót mũi, khi nào mới có thể trở về nhà? Chỉ sợ còn phải một thời gian nhắc tới chính sự, Bách Lý Khê hơi ngồi thẳng chút, này đoạn thời gian vẫn luôn có quen biết đại nhân vì ta góp lời, tấu trương cũng đệ thượng chăm nói, ngự sử đại bên kia càng là không được tiến lên dán Thánh thượng gần đây nhắc tới việc này, đã không giống lúc trước giống nhau bạo nộ, chỉ là vẫn là tránh mà không nói. Cái này lão nhân, thật là quá cố chấp, rõ ràng là hắn đã làm sai chuyện, chúng ta không giết hắn báo thủ liền tính, như thế nào liền sửa lại án xử sai đều không muốn. Phó Chi Ninh căm giận, Bách Lý khê đáy mắt ý cười đạm đi, ước chừng là Bách Lý ra trên giới 100 lắm lời, không xứng ở hắn đế vương sử thượng lưu lại nửa điểm dấu vết đi. Chính là vị chết cái mỏ vẫn còn cứng bái, chỉ cần một ngày không ngạ án. Liền một ngày không thể chứng minh hắn sai rồi, một ngày ảnh hưởng không được hắn hảo thanh danh Phó Chi Ninh cười lạnh, buồn cười, hắn sẽ không cảm thấy chính mình còn có cái gì hảo thanh danh đi. Nhiều năm như vậy không hỏi chính sự, liền Tấu Trương đều yêu cầu ngươi tới phê. Đúng rồi, hiện tại Tấu Trương là ai phê? Tứ điện hạ, hắn không nói cho ngươi. Phó Chi Ninh xả một chút khỏe môi, nhân cơ hội cáo trạng, hắn cái gì đều không nói cho ta, tới tìm ta hoặc là là vì rêu cơ ta, hoặc là là vì làm ta khuyên ngươi trước chịu thua. Nhưng Tráng Thiết, sắp thật chẳng ghét, chờ ta sau khi ra ngoài, khẳng định giúp ngươi giáo huấn hắn." Bạch Lý Khê sủ mặt. Phó Chi Ninh tà hắn liếc mắt một cái, "Chờ ngươi đi ra ngoài, hắn rất có thể đã là thái tử, ngươi còn có thể giáo huấn?" "Kia nếu không, chúng ta nhẫn nhẫn." Bách Lý Khê thực mau thỏa hiệp. Phó Chi Ninh là người, mới biết được hắn lại ở đầu chính mình, không khỏi đấm hắn hai hạ. Hai người ôm lấy Hàn Huyên hồi lâu, rốt cuộc tới rồi tách ra thời điểm. Phó Chi Ninh tận khả năng trang đến tiêu sái. Lại vẫn là đỏ hốc mắt, chiếu cố hảo tự mình. Bách Lý Khê ánh mắt nặng nghề, nhìn không ra nửa điểm cảm xúc. Phó Chi Ninh lôi kéo hắn tay không chịu phóng, ngươi cũng là, phải hảo hảo ăn cơm, hảo hảo ngủ, lật lại bản án một chuyện nếu cấp không tới, chúng ta liền từ từ mưu tính, hết thể lấy thân thể làm trọng. Ta biết, yên tâm đi. Bách Lý Khê trấn an. Phó Chi Ninh mím môi, còn có thiên ngôn vạn ngữ tưởng công đạo, nhưng cuối cùng cái gì cũng chưa nói, túi đầu yên lặng rời đi. Triệu Hoài Khiêm nhìn nàng bóng dáng, không khỏi sách một tiếng, như vậy đáng thương, ngươi như thế nào nhịn xuống không cùng nàng về nhà. Rất khó nhẫn Bách Lý Khê khó được nói một câu lời nói thật, ngay sau đó lại cảnh cáo người nào đó, thiếu khi dễ nàng. Liên biết các ngươi hai phu thê gặp mặt, khẳng định sẽ không nói ta lời hay. Triệu Hoài Khiêm xả một chút khỏe môi, quyết đoán đuổi theo Phó Chi Ninh rời đi. Bạch Lý Khê nhìn hai người thân ảnh dần dần biến mất, rốt cuộc nhẹ nhàng buông tiếng thở dài. Từ trong ngục ra tới khi đột nhiên thời tiết thay đổi, Mưa nhỏ tí tách tí tách mà rơi, đem mặt đất phủ lên một tầng chiều sắc. Triệu Hoài Khiêm tiếp nhận cung nhân trong tay rù giấy, căng ra sau cùng Phó Chi Ninh sóng vai đi ra ngoài. Ngự hoa viên dân cư thưa thớt, ngẫu nhiên có công nhân trải qua, nhìn đến Triệu Hoài Khiêm sau cũng là vội vàng hành lễ, cùng từ trước có lệ có rất lớn bất đồng. Tứ điện hạ thật là xưa đâu bằng nay. Phó Chi Ninh cảm khái. Triệu Hoài Khiêm cong cong khỏe môi, thác ngươi cùng thanh hà phúc. Phó Chi Ninh cười cười, lại hỏi. Ngài ra chắc phu nhân gần đây như thế nào, thân mình có khỏe không? ân còn tính có thể. Hắn không quá tưởng liêu chuyện này. Phó Chi Ninh càng thêm tò mò, biết được chính mình có hài tử khi, ngươi cao hứng sao? Triệu Hoài Khiêm dưới chân dừng lại, Phó Chi Ninh, ngươi nào nhiều như vậy vấn đề? Tò mò sao, ngươi không nghĩ nói liền tính. Phó Chi Ninh nhốn nhúng vai. Triệu Hoài Khiêm nhìn đến nàng vẻ mặt không sao cả bộ dáng liền muốn cười, tính tính sau trả lời, tưởng tượng đến mấy tháng sau. Có chính mình huyết mạch hài tử liền Giáng sinh, tự nhiên là cao hứng, chỉ là ta có chút lo lắng. Lo lắng cái gì? Phó Chi Ninh tò mò. Triệu Hoài Khiêm rơ rơ lên khỏe môi, lo lắng sẽ làm không hảo một cái phụ thân. Rốt cuộc đứa nhỏ này, cũng là vì đoạt quyền mới cân nhắc lợi hại hoài thượng. Phó Chi Ninh không nghĩ tới hắn cũng sẽ lo lắng cái này, kinh ngạc một cái chấp mắt sau cười. Người có thể như vậy lo lắng, liền đã cụ bị làm tốt phụ thân từ trước Triệu Hoài Khiêm dừng lại bước chân. Lặng lặng nhìn về phía nàng con con mặt mày, thật sự. ân chỉ cần ngươi có tâm, tương lai khẳng định là cái hảo phụ thân, rốt cuộc chúng ta tứ điện hạ không gì làm không được, sở hữu sự đều có thể làm được tự hào Phó Chi Ninh vẻ mặt nghiêm túc. Triệu Hoài Khiêm nhìn chầm chầm nàng nhìn hồi lâu, cười, chỉ mong đi. Kế tiếp một đường, hai người đều không có nói nữa, mưa nhỏ dừng ở dù giấy thượng, phát ra thanh thúy động tĩnh. Hai người ở động tĩnh trung đi đến cửa cung. Phó Chi Ninh lên xe khi Vừa quay đầu lại mới phát hiện Triệu Hoài Khiêm nửa bên bả vai đều ướt. Nàng trong lòng vừa động, cười khẽ, cảm ơn Điện Hạ. Có cái gì nhưng tạ? Triệu Hoài Khiêm không rõ nguyên do mà nhìn về phía nàng. Phó Chi Ninh khẽ lấp đầu, tinh tinh sau lại hỏi, Điện Hạ, Thánh Thượng cuối cùng sẽ thỏa hiệp sao? Triệu Hoài Khiêm không nói. Tuy rằng Thanh Hà ca ca nói, hắn đã không giống phía trước giống nhau bài xích, nhưng lòng ta vẫn là cảm thấy không đế, ngươi cảm thấy hắn sẽ thỏa hiệp sao? Nàng từ vừa rồi bắt đầu liền bắt đầu lo lắng Thẳng đến giờ phút này rốt cuộc nhịn không được hỏi ra tới. Triệu Hoài Khiêm An tĩnh cùng nàng đối diện, hồi lâu lúc sau bất đắc dĩ mà vông tiếng thở dài, Phó Chi Ninh tâm tức khắc trầm xuống dưới. Ngươi cũng nói, từ từ mưu tính. Hắn nói, e giờ. Trong phòng ngủ chỉ còn Phó Chi Ninh một người, nàng ỉ cửa sổ mà chạm, mới phát hiện hôm nay lại là đêm trăng tròn. Tiểu thư cũng không biết làm sao vậy, gặp qua Chu Thái Y Y ở lúc sau liền đi thư phòng, đến bây giờ cũng chưa ra tới, ngài mau đi xem một chút nàng. Liên Nhi nói, đem thư phòng môn đẩy ra. Dứt lời, hắn tức giận đến phất tay háo rời đi. Triệu Hoài khiêm nhéo nhíu mũi, giấu đi đáy mắt mỏi mệt đi vào trong phòng, đương nhìn đến Phó Chi Ninh đang ở sửa sang lại lưu hoài khẩu cung khi, thế nhưng cảm thấy không chút nào ngoài y mớn, đã biết. Đúng là canh ba thiên, thân tử nhóm thượng chiều thời điểm, Phó Chi Ninh hít sâu một ngụm dạng sáng mát lạnh không khí, vẻ mặt chỉnh trọng mà ở cửa cung chức quy xuống. Phó Chi Ninh theo bản năng xoa bụng nhỏ, chỉ có thể sửa lại án xử sai. Không có con đường thứ hai. Nhưng mà giọng nói rơi xuống hồi lâu, người nào đó cũng chưa mở miệng tỏ thái độ. Triệu Hoài Khiêm Lơ ngẩn nhìn hắn, đột nhiên sinh ra một cỗ vô lực, các ngươi rõ ràng có thể tin tưởng ta, ta đang cơ lúc sau sẽ tự giúp các ngươi. Tiến đi lão thái y phía sau, nàng đã phát hồi lâu nốc, Liên Nhi ghé vào nàng trước mặt càng ngày càng lo lắng, chính tự hỏi muốn hay không đánh thức nàng khi, nàng đột nhiên đột nhiên đứng lên, không được. Ngươi nói nàng có phải hay không điên rồi? Còn muốn quỳ cửa cung giải oan. Tiêu cửa cung là tùy tiện quỳ sao. Không nói đến đó là bức bách, là đối kháng. Phụ hoàng chỉ biết càng phản cảm. Mặc dù là thật phúc thẩm này án, hán lược công đạo đại lý tự vài câu. Tiêu bách lý ra án tử, còn phiên được sao? Đến lúc đó hai người các ngươi còn có thể sống sao? Ngươi muốn làm cái gì? Triệu Hoài Khiêm hỏi. Triệu Hoài Khiêm không lời nào để nói. Phó Chi Ninh không nói, tiếp tục sửa sang lại mặt khác chứng cứ. Này không phải đối. Sáng sớm hôm sau. Lại là Lao Thái Y tới thỉnh Bình An Mạch Nhật Tử, nhưng mà Phó Chi Ninh vẫn luôn chờ đến trưa, cũng chưa thấy hắn tới. Lao Thái Y ngày thường tận chức tận trách, chưa bao giờ đến chết quá, Phó Chi Ninh trong lòng xuất ruột, sợ hắn lâm thời ra chuyện gì, liền chạy nhanh, kêu liên nhi đi hỏi thăm một chút. Lao Thái Y khi liếc nhìn nàng một cái, có chút bất đắc dĩ, thánh thượng tình huống, tứ điện hạ không cùng ngươi nói. Triệu Hoài khiêm nghe nàng lời nói, trên mặt ý cười dần dần đậm đi, cuối cùng những mày, ngươi bình tĩnh một chút. Thanh hà nhất không ớn, đó là đem người liên lụy tiến vào Hắn vẫn luôn ở trong cung, ta tìm không thấy hắn. Phó Chi Ninh tuy rằng không biết hắn vì sao sẽ nhắc tới tứ điện hạ, nhưng vẫn là thẳng thắn thành khẩn trả lời. Nàng là nữ tử, lại trước nay không yếu, nàng so trên đời sở hữu nam tử đều cường. Bách Lý Khê không ủng hộ hắn cách nói. Phó Chi Ninh dư lại nói chưa nói, nhưng triệu hoài khiêm cũng minh bạch, vì thế lại một tiếng thở dài, nhưng chúng ta có thể làm đều làm, hắn không chịu lật lại bản án. Tổng không thể cầm đao giá hắn đáp ứng đi. kia bách Lý Khê ngồi này 2 tháng lao còn có cái gì ý nghĩa? Sáng sớm hôm sau thiên không lượng nàng liền rời giường, liên nhi ấn nàng phân phó, trước tiên chuẩn bị một bản lớn đồ ăn sáng. Phó Chi Ninh ngồi ở trước bàn, mỗi loại đều ăn chút, cuối cùng ăn đến no no, một mình một người ngồi trên xe ngựa hướng tới cửa cung đi. Hai người nói xong lời nói, Phó Chi Ninh liền về trước ra. Bên kia, nàng phải đi thai y ở viện người liên tiếp đợi 3 ngày cuối cùng đem vẻ mặt mỏi mệt lao thai y hề mời tới. Bách Lý khê lẳng lặng nghe, rũ mắt không biết suy nghĩ cái gì. Liên nhi đáp ứng sau liền rời đi, đi rồi một hồi lâu sau, lại một người một mình trở về. Phó Chi Ninh nhìn đến nàng phía sau không ai, trái tim nháy mắt nắm thành một đoàn. Không thể lại đợi, lại chờ đợi, hắn đầu góc đều hồ đồ. Phó Chi Ninh chưa bao giờ giống giờ phút này giống nhau, cảm giác như vậy gấp gấp quá, nói xong liền một đầu chui vào trong thư phòng. Phó Chi Ninh trên mặt ý cười phai nhạt xuống dưới, hồi lâu lúc sau miễn cưỡng dơ lên khỏe môi, ta nói từ từ mưu tính, là thánh thượng tại vị trong lúc từ từ mưu tính, nếu là thay đổi người đang cơ. Triệu hoài khiêm là người, vô ngữ, người đang nói cái gì nói bậy. Liên nhi hoảng sợ, làm sao vậy tiểu thư? Phó Chi Ninh kéo kéo khỏe môi, miễn cương tỏ vẻ nghe được. Thái y đi mời ngồi. Phó Chi Ninh vội dịu hắn ngồi xuống. Là nha, không ngừng là chu Thái y đi Mặt khác vài vị đức cao vọng trọng Thái y Hề cũng đi, hiện giờ Thái Ý Hề viện cũng chỉ dư lại chút tư lịch thiện. Liên nhi ôn thanh trả lời. Hai người thanh âm đồng thời văng lên, tạm dừng một cái chấp mắt sau, chu Thái Ý Hề nhẹ nhàng thở ra, xem ra không phải chuyện của ngươi. Nghe nói ngài vẫn luôn tìm ta. Nhiều ngày lo lắng sự vẫn là đã xảy ra, Phó Chi Ninh trong lòng trầm xuống, còn có thể kiên trì bao lâu. Đúng vậy, chính là như vậy tin tưởng. Phó Chi Ninh ngẩn lên cằm. Trải qua lúc trước tứ hôn một chuyện sau, nàng mới không tin Bách Lý Khê còn dám tự chủ trương. Ta rất bình tĩnh, còn như vậy chờ đợi, thanh hạ ca ca khổ liền nhận không, ta cần thiết đến làm điểm cái gì mới được. ân đã biết. Phó Chi Ninh nói, đem sửa sang lại tốt chứng cứ dựa theo thời gian tuyến đặt tới trên bàn. Triệu Hoài Khiêm cười lạnh một tiếng, như thế nào, liền như vậy tin tưởng hắn. Điện hạ, ta chủ ý đã định. Phó Chi Ninh quay mặt đi, hiển nhiên không muốn nói thêm gì nữa. Ta là quản không được nàng, vẫn là ngươi đi khuyên đi. Triệu Hoài Khiêm buông tiếng thở dài, trực tiếp rửa nhà tù song sát côn ngồi trên mặt đất, bình phục nhất thời kích động tâm tình. Phó Chi Ninh liếc hắn một cái, không có nhiều làm giải thích. Hắn là nguyện ý ta cùng hắn cộng tiến thối. Phó Chi Ninh vẫn như cũ kiên định. Bách Lý Khê không tiếng động mà con con ngôi, ta không nghĩ nàng liên lụy việc này. Nhưng ta làm không được nàng chủ. Triệu Hoài Khiêm như mày, Chi Ninh. Lúc này đây, nàng chỉ có một cái lộ có thể đi. Kìa đó là lấy huyết nhục chi thân, bước triệu ích còn bách lý ra một cái trong sạch. Liên nhi hoảng hốt không thôi, đuổi theo hỏi rất nhiều biến, vẫn không biết nàng muốn làm cái gì. Đúng là sốt ruột khi, triệu hoài khiêm đột nhìn tới, liên nhi chạy nhanh dẫn hắn đi gặp phó chi ninh. Phó chi ninh dừng một chút, người nói hắn tối hôm qua liền tiến cung. Triệu hoài khiêm từ nàng trong tay lấy đi một quyển án sách, một lần nữa hỏi một lần, người muốn làm cái gì. Triệu hoài khiêm ra nội ngục, lập tức đi nhà riêng, vừa thấy đến phó chi ninh liền sụ mặt. Hắn không đáp ứng. Hiện tại là so đo nàng nhược không yếu thời điểm. Triệu Hoài Khiêm khí cười, Bách Lý Khê, ngươi đến tuột cùng là nghĩ như thế nào? Triệu Hoài Khiêm tà nàng liếc mắt một cái, nghĩ kỹ rồi, ngươi vừa đi, hoặc là sửa lại án xử sai hoặc là chết, đã có thể không có con đường thứ ba. Triệu Hoài Khiêm nhìn chầm chầm nàng hồi lâu, cười, ngươi là điên rồi không thành. Cũng biết quỷ cửa cung hậu quả là cái gì? 11 năm trước, nàng bởi vì tuổi con nhỏ, chỉ có thể trơ mắt nhìn Bách lý ra hủy diệt. Nhìn yêu thương nàng tổ phụ bá bá nhóm chết vào quan khuất, hiện giờ nàng trưởng thành, làm bách lý gia tức phụ nhi, rốt cuộc có thể vì bọn họ làm điểm sự. Quy cửa cung, câu sửa lại án xử sai. Phó Chi Ninh vẻ mặt kiên định. Hồi lâu, nàng chậm rãi mở miệng, người phái người đi thái y y y viện thủ, nếu Chu thái y y y đã trở lại, lập tức thỉnh hắn tới trong nhà. Phó Chi Ninh đột nhiên nắm chặt ống tay áo, một hồi lâu cũng chưa phục hồi tinh thần lại. Tiến đi triệu Hoài Khiêm sau, nàng liền đem Liên Nhi theo tiến phòng ngủ. Chủ tớ hai vẫn luôn đợi cho màn đêm buông xuống, liên nhi mới hồng vành mắt từ trong phòng ra tới. Người gặp người. Phó Chi Ninh trực tiếp vạch trần. Thật sự bách lý khê cười cười, đáy mắt một mảnh nu sắc, không ai có thể làm nàng chủ, nàng quyết định sự, là nhất định phải làm, húng chi. Ta đáp ứng quá nàng, muốn cùng nàng cộng tiến thối, cùng sinh tử. Là Chi Ninh lúc trước đưa hắn ngọc bội, ôn nhuận không tì vết sắc màu ấm thượng, chỉ dùng đường con điêu khắc ra một mảnh liên, đã từng không cẩn thận nhiễm vết máu sớm đã biến mất Lại trở nên như vậy sạch sẽ thuần túy. Triệu Hoài Khiêm ngần người, không thể tưởng tượng mà nhìn về phía hắn, có ý tứ gì. Thật đúng là chuẩn bị làm nàng một cái nhược nữ tử vì ngươi xuất đầu. Phó Chi Ninh bình tĩnh nhìn nàng, đáy lòng đột nhiên dâng lên một cổ lo lắng. Lao Thái ý cái sắc mặt ngưng trọng, thánh thượng sợ là không được tốt. Hảo, đừng miên man suy nghĩ, chuyện này ta cùng với Thanh Hà đều sẽ tẫn lớn nhất nỗ lực, ngươi chỉ cần cố hảo tự mình, biết không? Triệu Hoài Khiêm nói. Đãi mắt hiện lên nhàn nhạt ý cười, thật vất vả dưỡng ra tới thịt, cũng không thể xấu không có. Dứt lời, vẫn cảm thấy không yên tâm, lại kêu thị vệ về nhà mang theo một đội nhân mã canh giữ ở nhà riêng chung quanh, đem nơi này vây đến thùng sắt giống nhau, kiên quyết không cho nàng rời đi cơ hội, lại phái hai ba cái thô xử bà tử đặt ở nàng trong viện, tùy thời hội báo nàng hành tung. Làm xong này hết thảy, hắn cưỡi ngựa đi nội ngục, đem này hết thảy đều báo cho Bạch Lý Khê. Triệu Hoài Khiêm bị nàng thái độ khi đến, mí môi sau hít sâu một hơi. Ngươi nói được không tính, hắn đến tột cùng có nguyện ý hay không, còn phải hỏi qua hắn mới biết được, ta hiện tại liền đi hỏi hắn, ở biết hắn ý tưởng phía trước, ngươi không chuẩn làm vậy Ai cũng nói không tốt, khả năng kiên trì một tháng, khả năng nửa năm. Nhưng cụ thể như thế nào kiên trì, ai cũng nói không tốt lao thái ý xem một cái bốn phía, xác định không người sau hạ dọng, lần này thần chí không rõ hồi lâu, may mắn cứu đến kịp thời, mới dần dần thanh tỉnh. Trăng tròn A. Phó Chi Ninh nhẹ nhàng vông tiếng thở dài. Rồi tay xoa bụng nhỏ. Đúng vậy. Liên nhi đi nửa canh giờ liền đã trở lại. Nhìn đến nàng hạnh phúc cuối đời hành lễ. Tiểu thư đừng nội. Chu thai y hề đêm qua tiến cung. Hiện tại còn chưa trở về. Cũng không phải ra chuyện gì. Lao Thái y hề vừa vào cửa. Phó chi ninh liền đón đi lên. Chính là thánh thượng ra chuyện gì. Đúng vậy. Điện hạ. Ngươi cũng biết. Là không giống nhau. Bách lý khê nhìn về phía hắn. Hắn muốn. Từ đầu tới nuôi bất quá là chịu ít cái này người khởi sướng tự mình thừa nhận năm đó việc sai rồi mà thôi. Hai người cách song sắc cô niên lặng đối diện, hồi lâu lúc sau Triệu Hoài Khiêm hít sâu một hơi, ta quản không được các người, các người hãy như thế nào làm liền làm như vậy đi. Triệu Hoài Khiêm cười nhạt một tiếng, cảm thấy nàng ở người si nói ngậu. Phó Chi Ninh chua suốt cười, Điện Hạ nói đúng. Ngươi tự mình đi cách vách một chuyến, xem tứ Điện Hạ có ở đây không, nếu là ở liền thỉnh hắn lại đây, ta có việc muốn hỏi hắn. Triệu Hoài Khiêm buông tiếng thở dài, Chi Ninh, người bình tĩnh một chút Biết, đại lệ có luật, quỷ cửa cung giải hoan, nếu oan khuất phi giả, chu chín tộc Phó Chi Ninh nhàn nhạt mở miệng, ta cùng với Phó Gia đã sớm chặt đứt quan hệ, sẽ không liên lụy bọn họ, Bách Lý ra. Cũng liền thừa hắn một người, chín tộc 10 tộc, đều không sao cả. Bách Lý khê nhịn không được cười một tiếng, ngay sau đó lại rũ mắt nhìn về phía lòng bàn tay. Người đã nhiều ngày muốn hiểu chuyện điểm, chờ việc này, liền có thể nhìn thấy cha. Triệu Hoài khiêm một bụng hỏa, tới rồi Bách Lý khê trước mặt tất cả đổ ra tới. Nguyên bản chưa bóp méo nội dung thỉnh gì đến. Quan. Vóng. Như đã ở, thỉnh đóng cửa quảng cáo chặn lại công năng hơn nữa rời khỏi trình duyệt đọc hình thức. chương 85 đệ 85 trường. Ừ. Tuy là ngày xuân, nhưng sáng sớm thiên không lượng khi cũng là lãnh, phó chi ninh bình tĩnh mà quỷ gối lạnh leo đá phiến trên mặt đất, dụ mắt phủng có thể vì bách lý ra lật lại bản án chứng cứ. chính trực thượng chiều thời gian, tuy rằng chiều ích suy yếu, đã không thể trở lên lâm chiều, nhưng mỗi ngày canh giờ này vẫn là sẽ chiều quần thân Người sắp chết, ngược lại giống đốt tới cuối ngọn nến giống nhau, gắt gao mà bái giá cắm đến bái trong tay điểm này quyền thế bình nghiêm. Chân trời dần dần nổi lên bụng cá trắng, bọn quan viên lục tục hướng trong cung đi, trải qua phó chi ninh bên người khi đều thập phần kinh ngạc, liền nói chuyện thanh âm đều nhỏ chút. Phó thông trải qua khi, cũng đang cùng bạn tốt liêu chính sự, nghe thấy phía trước nhỏ giọng nghị luận sau theo bản năng ngầm đầu, liền thấy được làm hắn thiếu chút nữa ngất đi một màn. Hắn lại không rảnh lo đương cha về điểm này rụt rè. Hát mặt vọt tới phó Chi Ninh trước mặt, ngươi đây là đang làm cái gì? Phó Chi Ninh không chút nào ngoài ý muốn sẽ gặp được hắn, bởi vậy sắc mặt bình tĩnh, phó đại nhân. Phó cái gì đại nhân? Ta hỏi ngươi đang làm gì? Phó thông quả thực nổi trận lôi đỉnh. Phó Chi Ninh, vi phu ra giải hoan. Rồi cái giam đoán, chạy nhanh cút cho ta về nhà đi. Phó thông bực bội không thôi, cũng mặc kệ cái gì quy củ không quý củ, ồn ào kêu gã sai vật chạy nhanh lại đây. Phó Chi Ninh lúc này mới nhăn lại mày. Ta không đi, người không đi cũng đến đi. Phó thông quả thực sắp tức chết rồi, chờ gã sai vật tới lúc sau, liền muốn cùng hắn một tả một hữu, đem người mạnh mẽ mang đi. Phó Chi Ninh không nghĩ tới hắn sẽ trực tiếp động thủ, lập tức dây rủa quát lớn gã sai vật, liền thánh thượng cũng không dám trở ngại giải oan người dám mạnh mẽ đánh gãy, chẳng lẽ là tưởng chu chín tộc sao. Gã sai vật nghe vậy tức khắc do dự bông ra, Phó Chi Ninh được thở dốc cơ hội, vội vàng nhìn về phía phó thông, phó đại nhân, người ta sớm đã đoạn tuyệt quan hệ Hôm nay ta hành động đều cùng phó gia không quan hệ, sẽ không liên lụy phó gia, ngươi không cần thiết can thiệp ta. Phó thông ngần người, môi sắc có chút trắng bệnh, ngươi cảm thấy. Ta hiện tại quán ngươi, chỉ là bởi vì sợ liên lụy phó gia. Phó Chi Ninh không đành lòng mà quay mặt đi, lại không có phủ nhận hắn nói. Ngươi, ngươi thực hảo cửa cung tiền nhân người tới hướng, phó thông cảm giác chính mình phản phát một cái chê cười, lại lần đầu không có phát hỏa sức lực, phó Chi Ninh, ngươi thật là làm tốt lắm. phó chi Ninh môi Ôm chứng cứ tiếp tục quỷ Phó thông gắt gao nhìn chằm chằm nàng, rốt cuộc phất tay háo rời đi. Hắn sau khi đi, phó chi ninh yên lặng tùng một hơi, tiếp tục ở cửa cung trước quỷ Triệu Hoài Khiêm nhìn thấy sau cái gì cũng chưa nói, chỉ là rũ mắt vào cung thành. Bất chi bất giác, ánh mặt trời đã đại lượng. Tầm điện bên trong, triệu ích hô hấp đục trọng, miễn cưỡng kiên trì đến cuối cùng. Lâm bãi chiều khi, hắn thuận miệng hỏi câu, hôm nay nhưng còn có chuyện khác. Lời vừa nói ra, mãn đường toàn tĩnh Không tiếng động trao đổi ánh mắt. Triệu Ích nhảy bén mà nheo lại đôi mắt, "Làm sao vậy?" Hồi phụ Hoàng nói, "Bách Lý Khê chi thế phó chính Ninh, hiện giờ đang ở cửa cung chức quỷ, cầu ngài sửa lại án xử sai năm đó bách lý ra một án." Triệu Hoài Khiêm chủ động mở miệng. Triệu Ích nghe xong, lâm vào thật lâu chờ mặt, đứng ở cuối cùng phó thông tâm đều nhắc tới tới. Đang lúc hắn nhìn không được ra tới quỳ xuống cầu tình khi, Triệu Ích cười lạnh một tiếng, không biết tự lượng sức mình, thật cho rằng như thế liền có thể bước bách trẫm khiến cho nàng quỷ, chấm đảo muốn nhìn nàng có thể quý bao lâu. Triệu Hoài Khiêm không nói, hiển nhiên đã dự đoán được kết quả này. Triều hội kết thúc, quần thần từ cửa cung nối đuôi nhau mà ra, cùng Bạch Lý Khê quen biết bọn quan viên, xôi nổi tiến lên nơi khuyên, Phó Chi Ninh ngẩm cười nhất nhất cảm tạ, lại trước sau không chịu đứng lên, mọi người thấy thế cũng chỉ có thể thở dài mà đi. Phó Thông đi theo cuối cùng, vẫn là nhịn không được đã đi tới, hắc mặt hù dọa, ngươi lúc này, xem như hoàn toàn trọc giận thánh thượng, mệt ngươi tự xưng là thông minh. Chẳng lẽ không biết hắn nhất ăn mềm không ăn cứng? Chạy nhanh cùng ta trở về, việc này tạm thời từ bỏ, tưởng sửa lại án xử sai chúng ta lại nghi cách. Hắn tự nhận đã xem như chịu thua. Phó Chi Linh mím môi, ngẩn đầu nhìn về phía hắn. Phó Thông không vui, còn không chịu đi. Cha, ta sẽ không có việc gì, ngươi đi về trước đi. Phó Chi Ninh ôn thanh quyên đủ. Phó Thông đã không biết có bao nhiêu lâu không nghe được nàng gọi chính mình cha, ngẩn người sau vành mắt nháy mắt đỏ. Cha con hai ở cửa cung rằng có hồi lâu, cuối cùng lấy phó thông sụ mặt rời đi vì kết thúc. Chiều hội lúc sau, cửa cung trước liền thanh tịnh, phó chi Ninh lặng lẽ xoa xoa lót mềm bao chân, giãn ra một chút tiếp tục quỷ. Nàng ở cửa cung quỷ, Liên Nhi ở nhà cũng không rảnh rỗi, một buổi sáng thời gian, đem toàn bộ kinh đô thành thuyết thư tiên sinh đều từng nhóm người tới, vừa vào cửa liền trước phát 10 lượng bạc, lại phân phó bọn họ phải làm sự. Kết thúc này hết thảy, nàng lại đem phó chi Ninh lưu lại chứng cứ sao chép bản ở trong thành các công bảng thượng gián. Kinh Đô Thành luôn luôn lời đồn đãi truyền đến nhanh nhất, này hai việc làm xong, cơ hồ tất cả mọi người biết Phó Chi Ninh quỳ cửa cung sự, trong lúc nhất thời nghị luận sôi nổi. Này Phó ra tiểu thư nhưng thật ra cái có tình có nghĩa, thế nhưng có thể vì một cái thái dám làm được như thế nông nỗi, cũng không sợ tương lai cùng hắn khởi thân đầu dị chỗ. Nàng cung Bách Lý Khê là phu thề, cùng Đinh Hoa chung tổn hại, tự nhiên muốn nơi trốn vì hắn suy xét, nếu không tương lai có gì nơi dừng chân bất nói trở về Năm đó khoa khảo làm dối kỷ cương một tháng chung Bách Lý ra thật sự hoan buổng sao. Bên kia bố cáo lan rán chứng cứ người không thấy sao. Nói có sách mách có chứng, hẳn là không phải lời nói dối, này Bách Lý ra cũng là đủ xui xẻo. Ta nghe ta phụ thân nói, kia Bách Lý Tùng chính là nổi danh thanh quan, cuối cùng lại rơi xuống một cái tham ô nhận hối lộ ô danh, khó trách Bách Lý khê khi cách nhiều năm như vậy, cũng muốn vì hắn giải hoan. Phố phường phía trên náo nhiệt không thôi, triều đình bên trong cũng không nhàng dối. Không ít người đi tứ hoàng tử phủ thám thính triệu hoài khiêm ý tứ, xác định hắn vẫn chưa từ bỏ bách lý khê sau, đông tuyết giống nhau tấu trương liền phiêu tiến hoàng cung. Triệu ích tổng cộng 4 vị hoàng tử, mấy năm tiền tam hoàng tử chết bệnh sau liền chỉ còn lại có 3 người, trong triệu đại bộ phận quan viên tuy nhìn như không có đứng thành hàng, lại là gián tiếp phi gián tiếp mà, đều tuyển triệu lương hồng hoặc triệu lương nghị trận doanh, cơ bản làm lơ triệu hoài khiêm cái này lựa chọn. Hiện giờ biển to đái cát, hắn ngược lại thành lưu tại cuối cùng cái kia Hiện giờ có thể nắm chặt thời gian lấy lòng liền phải không tiếc hết thể đại giới, đỡ phải hắn tương lai đăng cơ sau lấy chính mình khai đao. Cho nên trong lúc nhất thời, ngược lại là những cái đó cùng bách lý khê tương giao nhạt nhạt, cơ hồ không có giúp quá triệu hoài khiêm quan viên, lần này cầu thánh thượng sửa lại án xử sai hoan án sóng chiều nhảy đến tối cao. Này hết thể phó chi ninh sớm có đoán trước, lại phản phất một chuyện người ngoài, trừ bỏ quý khắc cái gì cũng chưa làm. đảo mắt cả ngày qua đi, liên nhi tới tặng hai lần cơm, Nàng cũng nhân cơ hội nghỉ ngơi hai lần chân, chờ đến màn đêm bung xuống, nàng liền trực tiếp yêu Liên Nhi ôm một đệm giường tử tới, chuẩn bị trực tiếp ở cửa cung ngủ. Màn trời chiếu đất như thế nào có thể ngủ, không bằng về trước phủ đi, ngày mai lại đến quỷ. Liên Nhi đều mau đau lòng muốn chết. Phó Chi Ninh cười cười, không được, trước mắt đúng là thời điểm mấu chốt, nhiều như vậy đôi mắt nhìn, ta nếu là đi rồi, này cổ kính Nhi cũng liền thiết. Nếu không có vì thân mình suy xét, nàng thậm chí không tính toán ngủ đi trên xe ngựa ngủ. Liên Nhi lui mà cầu tiếp theo. Phó Chi Ninh chỉ cười không nói. Liên Nhi bất đắc dĩ, chỉ có thể đem đệm giường phô hảo. Phó Chi Ninh thở nhẹ một hơi, trực tiếp nằm xuống. Thoải mái á nàng cảm khái một câu. Liên Nhi buông tiếng thở dài, nhẹ nhàng vì nàng xoa đầu gối. Phó Chi Ninh ăn đau đến hừ nhẹ một tiếng, ngay sau đó thực mau liền đã ngủ. Tuy rằng một ngày này chỉ là quỳ, nhưng đối với một cái tiểu thai phụ mà nói, cũng xác thật có chút ăn không tiêu bởi vậy lúc này ngủ đến lại hương lại trầm. cùng thời gian nội ngục chung B bách Lý Khê nhà tù nội còn điểm đèn rũ mắt xem bên ngoài quan viên truyền đạt thư tử mã cho đến hưởng đông mới nhất nhất viết hồi âm phân phó muốn như thế nào phối hợp phó chi Ninh đảo mắt phó Chi Ninh liền ở cửa cung quỳ kỳ 3 ngày trong 3 ngày này trừ bỏ đầu gối từ càng ngày càng đau đến sau lại càng ngày càng chết lạng cơ hồ không có khác biến hóa phó thông mỗi ngày thượng chiều khi đều có thể thấy nàng, ngẫu nhiên cũng sẽ nhìn đến nảng quỷ trên mặt đất vội vàng ăn xong hai khối điểm tâm lót bụng chật vật tướng. Ngày xưa hảo hảo dưỡng ở nhà kiểu quý nữ nhi, hiện giờ lại là như vậy bộ dáng, hắn mỗi lần thấy tâm đều nắm thành một đoàn, cố tình khuyên như thế nào nàng đều không nghe, cha con hai luôn là tan dã trong không vui. Trên triều đỉnh cầu lật lại bản án tấu trương càng thêm nhiều, dân gian đồn đãi cũng càng ngày càng nghiêm trọng, đã tới rồi liền 3 tuổi chỉ đồng đều biết bách lý ra hoa nguồn nông nỗi. Đã nhiều ngày chú Huệ Nương vẫn luôn đãi ở nhà, tận khả năng không nghe không nghe hỏi Nhưng vẫn như cũ có thể từ càng ngày càng trầm mặc ít lời phó thông trên người đoán ra hiện giờ phó chi Ninh không hảo quá kia không phải nàng hài tử nàng không cần thiết tưởng quá nhiều Chu Huệ Nương không được báo cho chính mình nhịn xuống hướng phó thông hỏi thăm tình huống xúc động đảo mắt lại là một ngày phó thông muốn đi thượng chiều khi gã sai vặt đột nhiên chạy tới lao ra phòng bếp làm tôm bóc vỏ chân giò hơn khói nhất mềm lạ đã ngon ngài phải dùng một ít lại đi sao tôm bóc vỏ chân giò hơn khói phó thông dừng lại bước chân Dừng một chút sau vội nói, dùng hộp đồ ăn trang một ít tới, lại thêm hai cái bánh bao. Đúng vậy gã sai vật lên tiếng, vội vã đi trang hộp đồ ăn. Phó thông xách theo hộp đồ ăn, buông tiếng thở dài xoay người rời đi. Gã sai vật đem người đưa ra phủ, liền quay đầu đi chủ tầm cửa. Phu nhân, lao ra đem tôm bóc vỏ chân giò hun khói trang hộp băng đi rồi. Trong phòng tinh tĩnh, nói, tùy hắn đi thôi. Đúng vậy gã sai vật lên tiếng, liền không có lại hỏi nhiều. Kế tiếp mỗi một ngày. Phó gia luôn có mới mẹ thức ăn, đều là chút hàm mùi hương tốt đẹp tiêu hóa, cực kỳ thích hợp không yêu động người. Phó thông từ một ngày lấy một hộp, đến một ngày tam cơm đều đưa, cũng bất quá cách một ngày thời gian mà thôi. Lại một lần thu được phó gia hộp đồ ăn, phó chi ninh rất là bất đắc dĩ. Cha, đừng cho ta tặng, trước mắt thời buổi rối loạn, tốt nhất đừng cùng ta nhắc lên quan hệ. Thật không nghĩ làm ta đưa, vậy ngươi đừng ăn a Phó thông tức giận mà liếc nhìn nàng một cái. Đem thượng một đốn ăn rảnh rỗi không như cũng hộp đồ ăn cầm đi. Phó Chi Ninh sở sở cái mùi rất là oan uổng, ai cho các ngươi làm ăn ngon như vậy. Phó Thông nghe thấy được, hoành nàng liếc mắt một cái xoay người rời đi, đi ra một đoạn sau, vừa lúc gặp Triệu Hoài Khiêm. Tứ Điện Hạ. Phó Đại Nhân Triệu Hoài Khiêm cười cười, nhìn mắt trong tay hắn hộp đồ ăn, lại cấp Chi Ninh đưa cơm. Phó Thông xấu hổ cười, gặp thoáng qua khi đột nhiên mở miệng, Tứ Điện Hạ, có thể tâm sự sao. Triệu Hoài khiêm dừng lại bước chân Phó Thông đi rồi, Phó Chi Ninh tiếp tục quỷ gối tại chỗ. Nàng đã ở cửa cung trước đại 6-7 ngày, thân mình cùng tinh thần đã banh tới rồi cực hạ, cũng không biết còn có thể lại căng mấy ngày. Khó nhất ngao chính là nàng cả ngày đại ở chỗ này, vừa không biết triệu ích dí tưởng, cũng không biết bên ngoài bá tánh cái nhìn, tuy có liên nhi vì nàng tìm hiểu tin tức, khá vậy chỉ là ra lông thôi. đảo mắt lại là một ngày, khó được đại ngày. Từ buổi sáng khởi, Phó Chi Ninh liền đoán trước cho tới hôm nay sẽ không hảo quá. quả nhiên Thái Dương một dâng lên, nàng liền có loại hôn hôn trầm trầm cảm giác vô lực. Rõ ràng mùa xuân còn chưa qua đi, Thái Dương lại giống ngày mùa hè giống nhau nóng bức, nàng ăn mặc lại hậu, thực mau liền ra một tầng hãn. tiểu thư, không bằng đi trước trong xe ngựa đổi thân siêm ý thì đi. Liên nhi nhỏ giọng nói, Phó Chi Ninh khẽ lắt đầu, không được, muốn đổi cũng được đến buổi tối khi không có ai mới có thể đổi. Quỳ cửa cung bốn chính là khổ nhục kế, nếu không có vẻ khổ một ít, như thế nào có thể chiếm lý. Liên nhi thấy khuyên bất động, liền chỉ có thể dựa vào nàng, bồi nàng cùng nhau ở dưới ánh nắng trói trắng quỷ. ngày càng lên càng cao, cửa cung trang nghiêm thanh tịnh như lúc ban đầu, trước sau không thấy có người tới, này tòa cao lớn thành lâu, phản phất không có nửa điểm nhân tình vị đang nói. Phó Chi Ninh đã quỷ nhiều ngày, tuy rằng trên mặt không nói, nhưng đấy lòng lại có một cây huyền banh tới rồi cực hạn, giờ phút này nhìn cùng nhiều ngày trước không hề biến hóa cửa cung, đột nhiên sinh ra một phân ghét bỏ. Liên Nhi nàng mở miệng nô tí ở. Liên Nhi vội nói, "Phó Chi Ninh lẳng lặng nhìn cửa cung, ngươi nói, ta làm này hết vậy, có thể hay không chỉ là vô dụng công? Như thế nào sẽ, khẳng định có dùng, hiện giờ các ba tánh đều biết, bách lý ra là oan uổng đâu." Liên Nhi an ủi. Phó Chi Ninh sầu thẳng cười, nhưng ta cảm thấy xác thật không dùng được, bên trong vị kia, hắn là thiệt tình thực lòng cảm thấy chính mình không sai, sẽ không tỉnh lại, sẽ không ấy nãy, hắn liền không có tâm. "Tiểu thư." Liên Nhi vội vàng đỡ lấy nàng, Nói cẩn thận. Phó Chi Ninh xả một chút khỏe môi, ta liền nói cũng không thể nói sao. Tiểu thư người sát mặt rất kém cỏi không bằng chúng ta đi nghỉ đi đi. Liên nhi hồng vành mắt khuyên đủ. Phó Chi Ninh mắt lộ ra kiên định, ta không thể đi, ta cần thiết lưu lại nơi này. Khi nói chuyện, phía sau vang lên bánh xe nghiền áp đá phiến tiếng vang, Liên nhi theo bản năng quay đầu lại, thấy rõ người đến là ai sau nước mắt nháy mắt rớt, phu nhân. Phó Chi Ninh đôi mắt khẽ nhúc ních, tinh tính sau quay đầu liền đối với Thượng Chu Huệ Nương hai trong mắt. Chu Huệ Nương không nghĩ tới, nhưng hôm nay sáng sớm, liền cảm giác được thời tiết không giống bình thường, lại nhiệt lại buồn, nếu là vẫn luôn quỷ gối đá phiến trên mặt đất, chỉ sợ mệnh đều phải quỷ không có. Nàng không nghĩ tới, còn là nhịn không được tới, giờ phút này nhìn đến Phó Chi Ninh, ngẩn người sau liền môi đều đang run dậy, ngươi như thế nào, như thế nào đem chính mình làm thành như vậy. Nàng nghĩ tới, Phó Chi Ninh hiện giờ tình trạng khả năng không tốt lắm, cũng thật đương nhìn đến nàng gầy ốm tái nhợt bộ ráng khi, ngực vẫn là một nắm một nắm mà đau. Phu nhân. Phó Chi Ninh miễn cưỡng dơ lên mỉm cười. Chu Huệ Nương vội vàng quay mặt đi, lung tung sắt một phen đôi mắt sau đi đến nàng trước mặt, không lưng xoa nàng mặt, như thế nào, như thế nào gầy nhiều như vậy. Ta không có việc gì, Phu nhân. Chu Huệ Nương nước mắt vẫn là rớt xuống dưới. Chi Ninh, Chi Ninh ngươi cùng ta trở về đi, chúng ta hồi phó gia, về sau ngươi vẫn là phó gia nữ nhi, ngươi không nghĩ thành thần ta cùng lao ra liền dưỡng ngươi, dưỡng cả đời, không bao giờ bức ngươi làm không thích sự, ngươi cùng ta trở về được không? Khi nói chuyện, phó thông đã cưới ngựa chạy như bay mà đến, hắn nghe nói Chu Huệ Nương ngồi xe ngựa tới cửa cung khi, còn tưởng rằng nàng muốn tới tìm phó Chi Ninh phiền thoái, vì thế vội vã tới rồi, lại không ngờ nghe được như vậy một phen lời nói, cả người đều ngây ngẩn cả người. Chu Huệ Nương nhìn hắn một cái, lại lần nữa nhìn về phía phó Chi Ninh, cha ngươi cũng tới, hắn thật sự thực lo lắng ngươi, ngươi quỷ mấy ngày. Hắn liền mấy ngày không nghỉ ngơi, ngươi theo chúng ta trở về đi. Ta không thể trở về, ta muốn lưu lại, xem thế gian này đến tuột cùng là Hoàng Quân Đại, vẫn là đảo Nghĩa Đại. Phó Chi Ninh vơi đến đầu váng mắt hoa, cả người đã tới rồi cực hạ. Chu Huệ Nương sợ tới mức mặt như màu đất, chạy nhanh che lại nàng miệng, đừng nói bậy. Phó Chi Ninh cả người phía mềm, trực tiếp ỉ ở nàng trong lòng ngực. Chu Huệ Nương ngẩn người, đem người ôm đến càng khẩn, Chi Ninh, lưu đến Thanh Sơn ở không lo không tuổi đốt, chúng ta đi về trước. Lại bản bạc kỹ hơn được không? Ta không thể đi phó chi Ninh hô hấp có chút dồn dập, lại vẫn là đồng dạng một câu. Chu Huệ Nương thấy nàng dầu muối không ăn, sốt ruột mà nhìn về phía Phó Thông, ngươi nói một câu a. Phó Thông trầm khuôn mặt tĩnh hồi lâu, cuối cùng quỷ gối Phó Chi Ninh bên người. Chú Huệ Nương ngẩn người, ý thức được hắn đang làm cái gì sau đôi mắt bỗng nhiên trợn to, lao ra: "Ta đã cùng tứ điện hạ liêu qua, bất luận phát sinh loại nào tình huống, hắn đều sẽ bảo vệ chi văn cùng ngươi." Phó Thông mở miệng khi Phản phất già rồi 10 tuổi, tương lai chờ hắn đăng cơ, chi văn cũng không cần lại một lần nữa khoa khảo, liền có thể lấy trạng nguyên chi thân an bài chức vị, hắn rất là coi trọng chi văn, tương lai chi văn tất nhiên tiền đồ vô lượng, ngươi cái này làm mẫu thân, nhật tử cũng sẽ so hiện tại hảo quá. Phó chi ninh mèo nhó mũi, miễn cưỡng quỳ thẳng, cha, ngươi không cần vì ta làm được như thế nông nỗi, cùng phu nhân trở về đi. Ta trở về cái gì? Phó thông khỏe mắt cũng đỏ, ở ngươi trong mắt, ta liền như vậy ích kỷ. Có thể yên tâm thoải mái mà nhìn chính mình nữ nhi duy nhất thừa nhận này hết tại sao? Cha! Cái gì đều không cần phải nói, ngươi nếu còn đương có ta cái này cha, liền cơm miệng. Phó thông trong mày. Phó chi văn không nhiều lắm giải thích, chỉ là không tiếng động mà nhìn nàng. Quản hắn có phải hay không cố ý đâu, dù sao lúc này cùng hắn phủi sạch can hệ luôn là không sai. Thánh thượng trước mắt tuy rằng chưa nói cái gì, nhưng nhẫn mại cũng là hữu hạn bọn họ còn như vậy làm càng đi xuống, chỉ sợ muốn suối quẩy lạc. Bảng nhãn lời nói gian, là không tăng thêm che giấu vui sướng khi người gặp họa không nghĩ tới thế gia, cũng có như vậy sách không rõ. Nếu đã quyết định, còn tìm ta làm gì? Trông cậy vào ta cho các người đưa ăn đưa uống sao? Chu Huệ Nương chất vấn. Nhóm người này ba cánh đã đến, như đê hội khẩu, mạnh liệt con sông như vậy trào dâng mà ra. Bách Lý ra lập tộc trăm năm, ơn Trạch quá đâu chỉ một nhà, vốn là bởi vì Phó Chi Ninh xuất hiện động tâm tư các bá tánh, giờ phút này thấy có người đi đâu cũng sôi nổi buông việc, tiến đến cửa cung chi viện, chỉ hai ngày công phu, cửa cung liền quỳ đầy người. Phó thông xem đến sốt ruột, muốn hỗ trợ lại còn phải vì phó chi ninh bung rù, trong lúc nhất thời gấp đến độ chỉ có thể lớn tiếng quát lớn. Mưa to như chút nước giống nhau đi xuống hàng, dù giấy bị gió thổi đến rơi rất tan tác, phó chi ninh bị tưới đến hoàn toàn, nước mưa theo cái trán không ngừng rơi xuống, đã tới rồi đôi mắt đều không mở ra được nông nỗi. Phó thông mặt mùi trắng bệnh, không được cầu xin, chi ninh, chi Ninh ngươi bình tĩnh chút Không cần nói vậy cầu ngươi không cần nói vậy Đủ rồi rốt cuộc có người nhịn không được quá lớn, bọn họ hiện giờ là vì Bách Lý Gia sửa lại án sự sai, mới có thể như thế quân Bách, mà Bách Lý Gia sản nằm sở dĩ bị mưu hại, lại là vì ta chờ không liên quan nhà nghèo học sinh, ngươi không vì bọn họ phát ra tiếng cũng liền thôi, hiện giờ còn muốn vui sướng khi người gặp họa thật là có vì người đọc sách chi đạo. Phó Tiểu thư chúng ta tới. Bạn tốt chiều Phó Chi Văn Một gật đầu, liền trịnh trọng hướng Phó Chi Ninh hành lễ Đến chậm lâu như vậy, mong rằng tiểu thư chớ trách tội. Phó Chi Ninh khép cười một tiếng, đáy mắt là một mảnh chua sót. Dứt lời, cũng đuổi theo qua đi. Từ như ý, A Hoan, Phó Chi văn đều tới, vội và chạy về phía nàng bộ ráng nghĩa vô phản cố. Phó thông thở nhẹ một ngụm chọc khí, đột nhiên tìm được một chút trừ bỏ vì nữ nhi ở ngoài, còn phải ở lại chỗ này lý do. Phó Chi Ninh đáy mắt phiếm nước mắt, vội vàng quay mặt đi mới không khóc ra tới. Mọi người sôi nổi mở miệng. Thanh tịnh trang nghiêm cửa cung đột nhiên nhiều ra vài phần náo nhiệt. Bọn họ nguyên bản là không dám tới, nhưng hôm nay nhìn thấy một đám thư sinh sĩ tử xuyên phố quá hẻm, đột nhiên cũng đi theo sinh ra một chút dũng khí, vì thế lôi kéo mười mười kéo trăm, lẫn nhau phồng lên kính nhi đi vào nơi này. quy cửa cung, vì chính mình minh loan, vì bách lý gia minh loan, vì thiên hạ sĩ tử minh loan. Người nọ cũng không quay đầu lại mà rời đi. Lưu Phúc tam ngượng ngùng quỳ xuống, khẩn thiết cầu tình, thánh thượng. Sớn hiện tại sửa lại án sửa sai, còn có thể lạc một cái biết sai liền sửa hiền danh, ngài vẫn là nghe nghe khuyên đi. Chu Huệ Nương dừng một chút, không vui, ngươi cũng muốn bồi bọn họ ra hai cùng nhau nổi điên. Những người khác vội và ngăn đón, đều là người đọc sách, ở trên phố nháo thành như vậy còn thể thống gì. Thánh thượng trầm mê tu Phật tu nói, thế ra cầm giữ địa phương, những binh quan lại vô dụng, đều là đại lệ hòa hoạn, ngươi lúc này nhưng thật ra bắt lấy hắn không bỏ, từ trước sao không thấy ngươi phê phán hắn. Sợ không phải sợ hãi đông sưởng thế lực, nửa cái tự cũng không dám nói đi. la ta thực xin lỗi nàng. Phó Chi Ninh miễn cưỡng cười cười. Chu Huệ Nương còn ở ngây người, phó thông một đôi thượng nàng đôi mắt, liền sinh ra rất nhiều ấy nấy. Huệ Nương, mấy năm nay là ta đối với ngươi không được, nhưng nhi nữ nợ, luôn là phải trả lại, ta thật sự làm không được, vì một cái liền từ bỏ một cái khác, chỉ có thể như thế hành sự, mong rằng ngươi chớ có trách ta. Một canh giờ sau. Phó Chi Ninh ở trong xe ngựa thay đổi khô giáo siêm ý đi một lần nữa đi vào cửa cung trước. A Hoan đau lòng mà vì nàng xoa tóc, tự như ý nghẹn ngào bồi ở bên người nàng. Đừng sợ, chúng ta tới. A Hoan xối mưa to, lại còn không quên vì nàng che rủ, chúng ta tới, ngươi có chỗ rửa Thâm cung trong vòng, triệu ích trầm khuôn mặt, nghe lưu phúc tam hội báo bên ngoài tình huống, hồi lâu cũng chưa nói ra một câu. Nương. Người nọ sắc mặt xanh mét, chung quanh người vội vàng hòa giải, hắn lại trầm mặt không nói lời nào Tính sau một hồi đột nhiên xoay người hướng tới Phó Chi Văn rời đi phương hướng đi. Hồi lâu, nàng đột nhiên đứng dậy, nhiều ngày kiên trì hóa thành một khang lửa giận, "Tặc ông trời, ngươi bất công bất chính, bất nhân không tử, dựa vào cái gì muốn chịu vạn dân kính ngưỡng? Ngươi mở to mắt nhìn xem, có bao nhiêu oan hồn chết ở ngươi tự phụ dưới, nhiều ít ba cánh chịu ngươi không làm chi khổ, nói cái gì cử đầu ba thức có thần minh, nếu thực sự có thần minh, cũng không phải cái gì thứ tốt." Sấm xét âm ầm, âm ầm ầm thổi quét mà đến. Đất bằng dựng lên gió yêu ma cơ hồ đem vũ thổi thành yên bình, lạnh leo chui vào mỗi người cốt phủ. Phó Chi Ninh Jun lập cập lại muốn chất vấn, phía sau đột nhiên truyền đến một trận xe ngựa hí vang. Bằng nhãn tức khắc giống bắt được cái gì nhược điểm giống nhau, ngoài miệng nói được lại dễ nghe lại có ích lợi gì, quân tử luận tích bất luận tâm, chẳng lẽ ngươi nghĩa chính từ nghiêm mà nói ta vài câu, liền có vẻ ngươi phẩm đức cao thượng. Hiện giờ loại này tình chẳng hạn, ngươi cùng ta căn bản không có bất đồng. Mới đầu chỉ là mấy cái sĩ tử Sau đó là mấy nhà chịu quá ân huệ ba tánh, lại lúc sau đó là ngày xưa từng sống nhờ ở Bách Lý Gia môn hạ quan viên, thề phải vì thiên hạ người đọc sách thảo một cái công đạo thư sinh, cửa cung người càng ngày càng nhiều, thượng triều quan viên càng ngày càng ít, ngày xưa thanh tịnh rộng lớn cửa cung, dần dần tụ đầy người. Tiểu phu nhân, chúng ta đã tới chậm, thật sự là kinh đô đường xa, đi rồi hai ba ngày mới đến. Phó tri văn mới vừa ở Phó Chi Ninh bên cạnh người quỳ xuống không lâu, liền nghe được phía sau một trận nói to là một ảo. Hắn quay đầu lại nhìn lại, cùng phía trước nhất bạn tốt một cái chấp mắt đối diện, ngẩn người sau đột nhiên cười. Nương, đừng nóng giận, chờ việc này kết thúc, ta định kêu lên cha cùng tỷ tỷ chính trọng hướng ngài bồi tội. Phó Chi Văn Làm Nũng Phó Chi Ninh bình tĩnh nhìn mọi người hồi lâu, khỏe môi hơi hơi dơ lên, Chi Ninh tại đây, cảm tạ các vị. Phó Chi Ninh thân mình cứng đờ, hồi lâu lúc sau không thể tin tưởng mà quay đầu lại. Cho dù là vì chính mình, nay một chuyến nước đục cũng cần thiết muốn hạ. Người có bản lĩnh, Liên một đạo xét đánh chết ta, nếu không ta nhất định phải cùng ngươi đấu rốt cuộc, ta Phó Chi Ninh, hôm nay sẽ vì Bách Lý ra cầu một cái công đạo, vì thiên hạ cầu một cái công đạo. Phó Chi Ninh giấy rua, đáy mắt là không chịu thua quật cường. Chu Huệ Nương vành mắt đau xót, móc ra khăn xoa xoa, các ngươi một đám đều thân, theo ta là người ngoài. Chu Huệ Nương xoa xoa khỏe mắt, cười lạnh một tiếng, ngươi đều làm tốt quyết định, ta còn có thể như thế nào trách ngươi nàng đột nhiên đứng dậy, tức giận mà ném xuống một câu. Ngươi nguyện ý quỳ liền quỳ đi. Mưa to tới cấp đi được mau, mới một lát công phu, liền có qua cơn mưa trời lại sáng trần thế. Phó thông buông tiếng thở dài, lại tưởng khuyên nàng đi về trước. Phó chi ninh vẻ mặt bất đắc dĩ, đang muốn nói cái gì đó khi, dư Quang đột nhiên quét đến một đám thân ảnh. hắn vị kia lão hàng xóm hàm đoan nhiều năm, cũng xác thật nên cầu một cái công đạo. Dứt lời, liền trở về xe ngựa. Hai người rời đi phản phất một cái tín hiệu, còn lại mấy người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng phản phất hạ quyết tâm Như thế nào, ngươi hiện tại là ở đồng tình Bách Lý Khê? Bằng nhắn cười, cũng đừng quên hắn là người nào, nếu không có là hắn cầm giữ chiều chính, đại lệ nhiều năm như vậy sẽ một chút tiến bộ đều không có. Mặc kệ chuyện gì, chúng ta đều bồi ngươi. A hoan vẻ mặt kiên định. Vốn chính là ta chờ con cháu nhà nghèo nên làm sự, nói gì lòng biết ơn. Lao ra, tiểu thư đây là phu nhân tự mình ngao đường phèn đầu xanh cháo, thả khối băng, uống một ít sẽ thoải mái rất nhiều. Nha hoàn nói xong liền đi trở về. Xe ngựa thực mau khởi động Hắn không dám trì hoãn Một đường bay nhanh về đến nhà Mới vừa tiến đại môn liền hô to gọi nhỏ Chu Huệ Nương nghe được hắn động tĩnh chạy nhanh chạy ra Làm sao vậy làm sao vậy Ngươi như thế nào đột nhiên đã trở lại Phó thông nghe vậy Lần đầu tiên nghiêm túc đánh giá chính mình như tử Mới phát hiện ở chính mình bỏ qua thời gian Hắn thế nhưng trưởng thành Có thể một mình đảm đương một phía đại nam nhân Người đi đâu Có người sốt ruột do hỏi Phó Chi Ninh nhìn âm u thời tiết Đấy lòng đột nhiên sinh ra một cổ tức giận, ta không đi. Phó thông môi giật giật, nào đó đáp án đều đến bên miệng, rốt cuộc bởi vì đau lòng nữ nhi không có nói ra. Phó chi ninh chua xuất gửi, ánh mắt lại càng thêm kiên định. Chu Huệ Nương quét hắn liếp mắt một cái, sau một lúc lâu nhàn nhạt mở miệng, tính, quảng không được, ngươi đổi thân siêm y đi sửa sang lại một phen lại đi đi. Cái gì Chu Công Tử, nhân ra chính là chính lục phẩm chủ sự ra thiếu ra, là chúng ta trèo cao không thượng thân thế. Không nhìn thấy hiện giờ liền xem đều không xem chúng ta liếc mắt một cái sao? Từ Phó Chi Văn Thi Đình lúc sau bị hủy bỏ thành tích, mọi người liền đã biết thân phận của hắn, kia về sau liền không có gì lui tới, mở miệng chào phúng, đúng là lúc trước thành tích không bằng hắn bằng nhãn, trước đó vài ngày mới vừa đã lệ tể ra môn đỉnh. Đoàn người bất quá 5 6 cái, lại đi ra mênh mông quần quật trận thế, dọc theo đường đi cao đàm quát luận, dẫn tới ba cánh liên tiếp chú mục. Mọi người lại không hề co rúm, thẳng thắn sống lưng đi phía trước đi. Nửa điểm đều không có do dự Cha, ngươi xem Nàng hoàng hốt mở miệng, ta là xuất hiện ảo giác sao Chu công tử một cái Cùng hắn nhất thuộc người gọi một tiếng Đáng tiếc hắn đã đi xa Rời đi phó ra, tiếp tục cưới ngựa bay nhanh Đi đến phố xá sâm vất khi gặp mấy cái Thư xã bạn cũ, lại bởi vì đi được Quá nhanh, vẫn chưa chú ý tới bọn họ câu thánh thượng còn bách lý ra Một cái công đạo, mặc làm trung thần hàm doan Phó chi ninh trinh lăng Đứng ở tại chỗ, hồi lâu lúc sau Nhìn về phía không ph Từ như ý không nhịn xuống đấm nàng một chút, lại thực mau ôm lấy nàng, đừng nói loại này lời nói ngu xuẩn, ngươi lúc trước không có từ bỏ ta, ta hiện giờ cũng sẽ không từ bỏ ngươi. Cha con hai lại quỳ hai ngày, lại đột nhiên thay đổi thiên, mây đen áp thành sấm sét tầm ẩm, mắt thấy liền phải hạ mưa to. Phó Chi văn nhẹ nhàng thở ra, một mình một người cưới ngựa rời đi. Mọi người một mảnh trầm mặc, ai cũng không có mở miệng nói chuyện. Không biết qua bao lâu, có người đột nhiên chụp một chút đùi, ta thật là chịu đủ rồi có thực học. Lại muốn rửa vào thế gia mới có quan làm nhật tử Người nọ nháy mắt trầm mặc Phó thông đều mau bị hù chết Vội vàng ném rủ giấy ôm lấy nàng Điên rồi không thành Cũng không dám hổ ngôn loạn ngữ Phó thông buông tiếng thở dài Đem phó chi ninh đỡ lấy Cha con hai mới vừa quỳ hảo Chu Huệ nương trên xe ngựa nha hoàn liền vội vội vàng tới Đem một cái hộp đồ ăn đặt ở hai người trước mặt Cuối xuân đầu hạ vũ luôn là tới lại cấp lại mau Hai ngày khi nói chuyện liền đã nổi lên gió to Tiếp theo mưa to tầm tã Liên Nhi luôn cuống tay chân, phải vì hai người bung rủ, phó thông vội vàng tiếp nhận dù che ở phó Chi Ninh trên đầu, lớn tiếng dặn dò Liên Nhi, lấy áo choảng. Không khách khí, cử đầu ba thước có thần minh, chân tướng chắc chắn đại bạch. Hảo! Phó Chi Ninh gật đầu đáp ứng. Các ngươi không nên tới. Nàng thấp giọng nói. Mọi người vẫn luôn quỳ đến buổi tối, phó Chi Ninh chậm dãi thở ra một ngụm chọc khí, liền muốn cho Liên Nhi trở về chuẩn bị cơm thực, kết quả còn chưa phân phó, chú Huệ Nương liền ngồi xe ngựa tới Số mặt gọi người bung mấy cái hộp đồ ăn, cũng đủ mọi người dùng nữa. Tỷ! Cha! Bên kia, Phó Thông đang cùng Phó Chi Văn nói chuyện. Là! Liên nhi mạo mưa to đi trên xe ngựa, vội vàng cầm áo chẳng sau xuống dưới, lại bởi vì chạy trốn quá cấp ngã trên mặt đất, trong tay đổ vật cũng tan đầy đất. Ta không có khả năng nhìn chính mình thân cha thân tỷ tỷ quỷ gối nơi này, một người đương rùa đen rút đầu. Phó Chi Văn vẻ mặt kiên định, nếu ta hôm nay như thế, kia ngày sau cũng không xứng làng quan không xứng vì bá cánh làm việc, cho nên cha ngươi không cần lại khuyên. Phó Chi ninh mưa to khi đã đem cảm xúc phát tiết đến không sai biệt lắm, giờ phút này lại quay về bình tĩnh, nhất nhất nói lời cảm tạ lúc sau một lần nữa quỳ hảo, thấp giọng hỏi bên người phó thông, cha, ta có thể chờ đến muôn kết quả sao? Ngươi nói cái gì bảng nhãn lập tức nổi giận, vén tay háo lên liền muốn cùng hắn đánh lên tới. Không lọt vào khuyên can, Phó Chi văn tùng một hơi, tránh ra vài bước sau lại lộn trở lại tới, tỷ ngươi mọi việc nhiều bình tĩnh. Liền tính không vì cha suy nghĩ, cũng muốn vì. Vì tỷ phu nhiều suy nghĩ, hắn còn ở ngục chung đẳng ngươi đâu. Nếu là lúc này không nói, không biết thiên hạ nhà nghèo học sinh còn muốn câm miệng nhiều ít năm, ta đi. Đúng vậy, đều là chúng ta nên làm. Mọi người nói chuyện, sôi nổi ở nàng phía sau quy xuống, ban đầu chỉ có Phó Chi Ninh một người cửa cung, đảo mắt liền thành 10 hơn người đội ngũ. Chi Văn. Phó Chi Văn có chút bực bội, cản chặt đức hắn nói đầu, cái gì đều không cần phải nói. Ta này liền trở về một chuyến, gặp qua nương lúc sau liền tới cùng các ngươi. Phó Chi Ninh bình tĩnh nhìn hắn, rốt cuộc không nói cái gì nữa không cần trộn lẫn nói, mà là thanh thiện cười, hảo. Phó Thông lắc lắc đầu, thịnh một chén đậu xanh cháo cho nàng, Phó Chi Ninh miễn cưỡng uống xong, lạnh leo theo hết hầu một đường đi xuống, ngáy mắt giải hơn phân nửa nhiệt khí, đầu góc cũng dần dần thanh tỉnh, chỉ là đối mặt không hề nhân tình vị cửa cung, trong lòng vẫn là không đế. Nương như thế nào sẽ là người ngoài đâu? Chúng ta còn trông cậy vào ngày đưa ăn đưa uống đâu. Phó Chi Văn Bội nói. Phó Chi Ninh khét cười một tiếng, túi đầu ăn tịnh ăn cơm, nước mắt rớt đến trong chén vẫn không tự biết. Ăn cơm xong, liền màn trời chiếu đất, tiếp tục chờ ở cửa cung. Trước mắt những người này, đại bộ phận đều là thượng tuổi lão nhân, chỉ có một bộ phận nhỏ là thanh trắng niên. Phó Chi Ninh nhìn những người này, tiết hồi hơi hơi giật giật, hồi lâu lúc sau nhẹ nhàng cười, ta ở chỗ này, trước cảm tạ các vị. Phó Chi Văn Trịnh trọng nhất bái. Xoay người đi vào phó Chi Ninh trước mặt, tỷ chờ ta, ta thực mau trở về tới. Chi Ninh. Thứ như ý hồng con mắt, phát lại đây đem người ôm lấy. Chi Ninh, chúng ta đi về trước, chờ thiên tỉnh lại đến. Phó thông khuyên bảo. Chu Huệ Nương cười lạnh một tiếng, chỉ sợ hận không thể lập tức cùng ta đoạn tuyệt quan hệ đi. Ngươi về trước ra cùng ngươi Nương nói qua, ngươi Nương đồng ý ngươi mới có thể tới. Nếu không mặc kệ ngươi nói cái gì, ta đều sẽ không đáp ứng. Phó thông rốt cuộc thỏa hiệp. Chịu ích Sau một lúc lâu mới chẩm rãi mở miệng, đem tứ hoàng tử gọi tới. Phó thông nhìn xe ngựa đi xa, nhẹ nhàng cười một tiếng, quay đầu lại đối phó chi ninh nói, nàng à, chính là mạnh miệng mềm lòng. Phó thông ở một mảnh trần tinh trung, cũng đột nhiên nhớ tới ngày xưa lão hàng xóm, vĩnh viễn đều như vậy chính trực, thanh liêm, từ bi vì hoài, nếu trên đời thực sự có thần phận, kia hắn nên là trong đó một vị. Nương, ta là vì tỷ tỷ sự trở về. Phó chi văn vội đi đỡ lấy nàng. Như thế nào sẽ? Xem hắn đi phương hướng, hẳn là hoàng cung, nghĩ đến là đi tìm phó tiểu thư, mới không nhìn thấy chúng ta, đều không phải là cố ý làm lơ. Phó tri Ninh quỷ cửa cung một chuyện nháo đến ồn ào huyên áo, bọn họ cũng là nghe nói. Bàng nhãn không nghĩ tới hắn thật sự sẽ đi, trong lúc nhất thời cũng ngây ngẩn cả người. Từ từ ta, hôm nay nếu không vì bách lý ra cầu cái công đạo, tương lai nào xứng nhắc lại cái gì văn nhân khí khái. Tiểu phu nhân, chúng ta cùng ngài cùng nhau quỷ cửa cung. Phó thông quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy lớn lớn bé bé mấy trăm người, đều hướng tới bên này mà đến. Bọn họ có thể nhìn đến, canh cửa cung cấm quân tự nhiên cũng có thể nhìn đến, vì thế một sửa lúc trước hờ hướng thái độ, tụ tập nhân mã hộ ở cửa cung trước. Chi Ninh. Lưu Phúc Tam ánh mắt sáng lên, vội vàng đáp ứng rồi. Nhưng mà các ba tánh vẫn chưa lại đi phía trước đi một bước, mà là ở phó gia cha con phía sau quỳ xuống, đi đầu lao giả còn hướng phó Chi Ninh khái cái đầu. Bách Lý Tiểu Phu nhân chớ sợ, ta trở là ngày xưa chịu qua chăm giảm ra ân Hiện giờ nghe nói tiểu phu nhân phải vì bách lý ra sửa lại án sự sai, liền tới tùy ngài cùng quỷ cửa cung. Bảng nhãn cách đám người dương nanh múa vớt, dây rùa vài cái sau phát hiện đánh không đến, rứt khoát cười lạnh một tiếng. Ngươi như vậy chính nghĩa, như thế nào không đi bồi bọn họ quỷ. Cảm ơn nương. Phó Chi văn vội nói tạ, vội vàng chạy vào nhà thay đổi siêu mỹ hề, liền chạy chậm ra cửa. Chi ninh. Nguyên bản chưa bóp méo nội dung thỉnh gì đến. Quăn. Vóng. Như đã ở. Thình đóng cửa quảng cáo chặn lại công năng hơn nữa rời khỏi trình duyệt đọc hình thức. Chương 86 đệ 86 trương. Đêm dần dần thâm, trong cung ngoại đèn đuốc sáng trưng. Cửa cung trước đã quỷ một mảnh, lại còn có người không ngừng tới rồi, tham hỏi quá Phó Chi Ninh liền tự giác đến mặt sau quỳ xuống. Phó Chi Ninh tiếp đãi một cái lại một cái người, thân mình đã mỏi mệt tới rồi cực hạ, tinh thần lại càng ngày càng tốt, ở Liên Nhi ôm tới đệm chăn khi trực tiếp cự tuyệt. Cũng chưa ngủ, ta cũng không ngủ, ngươi trở về thỉnh phu nhân hỗ trợ. Lại ngao một ít cháo đưa tới, cấp các vị ấm áp thân mình. Tới rồi buổi tối, vẫn là có chút lạnh. Liên nhi nghe vậy gật gật đầu, tiếp theo lại có chút do dự, nếu không nô tỉ chính mình ngao đi, sao hảo phiền toái phu nhân. Thỉnh phu nhân ngao. Phó Chi Ninh đáy mắt mang theo nhàn nhạt ý cười, lại thập phần kiên trì. Liên nhi thấy thế đành phải đáp ứng, ngồi trên xe ngựa chạy về phó ra. Chu Huệ Nương đang ngồi ở trong miệng phát ốc, nhìn đến liên nhi tiến vào vội vàng đứng dậy, chính là ra chuyện gì. hồi phu nhân Không có việc gì, chính là tiểu thư tưởng thỉnh ngài ngao một ít cháu đưa đi, cấp quỷ cửa cung các bá cánh ấm áp thân mình. Liên Nhi nói xong, thật cẩn thận mà nhìn nàng, sợ nàng sẽ tự tuyệt. Chu Huệ Nương là người, khóe môi tựa muốn giơ lên, rồi lại sinh sôi đè ép đi xuống, các ngươi thật đúng là. Phiền toái đã chết. Ngoài miệng nói như vậy, lại là bay nhanh chạy đến phòng bếp, kêu lên mấy cái nha hoàn bà tử cùng chi khởi nồi to, cưới gạo và mì bắt đầu ngao cháo. Liên Nhi không nghĩ tới nàng sẽ như vậy phối hợp. Trong lúc nhất thời có chút dại ra, Chu Huệ nương vừa quay đầu lại, liền nhìn đến nàng con ngốc đứng, lập tức bất mãn mở miệng, mau trở về bồi tiểu thư nhà ngươi, cháu ngao hảo lúc sau ta sẽ đưa đi. Là, là, Liên nhi choáng váng mà chạy về cửa cung trước, đem chú Huệ nương phản ứng nhất nhất nói, một bên phó Chi Văn khẽ cười một tiếng, ta liền biết, ta nương đã sớm tưởng hỗ trợ. Vốn chính là toàn gia, đâu có thể nào làm nàng một người chỉ lo thân mình, đều đến cho ta trộn lẫn tiến bảo. Phó thông sự Phó Chi Ninh cười cười, đang muốn mở miệng nói chuyện, một đạo nhược nhược thanh âm đột nhiên văng lên, Chi Ninh, ta đã tới trưởng. Phó Chi Ninh sừng sốt, quay đầu lại liền nhìn đến hai cái quen thuộc người. Nàng sát mặt biến đổi, vội vàng đem đằng trước nữ tử kéo qua tới, người điên rồi không thành, như thế nào chạy về tới. Chúng ta trước đó vài ngày nghe nói người quỳ cửa cung xong việc, liền lập tức chạy đến, nhưng bởi vì trên đường gặp sân phỉ, chỉ hoán hai ngày, lúc này mới đã tới trưởng. Nô Phương Nhi phong trần mệt mỏi. Hiển nhiên là vào thành lúc sau không rảnh lo rửa mặt trải đầu liền chạy đến. Phó Chi Ninh mày, chạy nhanh đi, chớ nên gọi người thấy. Không có việc gì, hiện giờ tới ra, đã sớm không làm gì được chúng ta đi theo ngô phương nhi phía sau nam nhân rốt cuộc mở miệng. Phó Tiểu thư ngài vẫn là làm chúng ta lưu lại đi, nếu không phương nhi chỉ sợ đời này đều khó tâm an. Là nha Chi Ninh, làm chúng ta lưu lại đi, ngươi giúp ta nhiều như vậy, ta cũng tưởng giúp giúp ngươi ngô phương nhi tính một cái chấp mắt. Chẳng sợ chỉ là quỷ gối nơi này cái gì đều không làm, nhiều thấu hai người cũng là tốt. Hai vợ chồng ngươi một lời ta một ngữ mà khuyên bảo, chung quanh rất nhiều người đều đã nhận ra ngô phương nhi thân phận, lại làm rời đi cũng đã chậm, Phó Chi Ninh bất đắc dĩ, đành phải làm hai người cùng lưu lại. Bất chi bất giác đã là đêm khuya, mọi người uống xong chú hệ nương đưa tới cháo, liền tiếp tục quỷ cửa cung. Phó Chi Ninh thân mình trọng, giờ phút này có chút mơ màng sắp ngủ, đang muốn chịu đựng không nổi khi, dư Quang đột nhiên quét đến một bóng người Nàng dừng một chút bừng tỉnh, với lúc cùng hắn đối thượng tầm mắt. Triệu Hoài Khiêm hơi hơi gật đầu, liền làm lơ nàng từ đám người một bên trải qua, lập tức vào cung. Tứ điện hạ như thế nào lúc này tới, không phải là thánh thượng Triệu Kiến đi. Chẳng lẽ phải vì bách lý ra sửa lại án sửa sai? Mọi người thấp dọng nghị luận, Phó Chi Ninh Yên lặng bóp tay áo, đôi mắt không chấp mắt mà nhìn chầm chầm cửa cung. Triệu Hoài Khiêm một mình một người xuyên qua thật dài cung hẻm, xuyên qua không người ngự hoa viên, trải qua mấy chỗ rốt cuộc xuất hiện ở Triệu Ích tâm điện. Hai ngày không có tới, nơi này liền thay đổi hương hương, là một loại so mục đàn vị trọng hương liệu, hôn hợp chua sót chén thú vị, hình thành một loại nặng nề hủ bại hương vị. Triệu Hoài khiêm nhíu mắt, hướng nửa nằm ở giường nệm thượng túi xuống lao giả hành lễ, tham kiến phụ hoàng. Triệu Ích ngước mắt quét hắn liếc mắt một cái, không tiếng động mà Triệu Lưu Phúc Tam khoát tay. Lưu Phúc Tam lập tức cùng eo đi ra ngoài, thuận tiện mang đi trong điện sở hữu công nhân. Cửa phòng đóng lại, phòng trong chỉ còn hai phụ tử. Bên ngoài sự, người đều đã biết. Hán Phong thả mở miệng. Triệu Hoài Khiêm vẻ mặt bình tĩnh, không ngừng nhi thần, chỉ sợ toàn bộ kinh đô thành đều đã biết. Nhưng có chịu đựng không nổi trước rời đi. Không những không có, ngược lại càng ngày càng nhiều, cửa cung trước ố ương ương tất cả đều là người. Nghĩ đến ngày mai sáng sớm, thần tử nhóm thượng Triệu cũng không tất có lộ có thể đi. Triệu Hoài Khiêm trả lời. Triệu ích cười lạnh một tiếng, trong cổ họng tràn ra vài tiếng ho khan, bình phục sau một hồi mới nhàn nhạt nói, chấm đi khi cũng không biết có không, có như vậy phô trương. Bách lý ra thế đại thanh chính, có thể được dân tâm như thế cũng là bình thường. Triệu Ích quét hắn liếc mắt một cái, phản phất không nghe ra hắn lời nói chấm trọng, chấm kêu ngươi tới là vì một sự kiện. Phu hoàng người nói, "Chấm gần đây, thân thể là càng ngày càng không được, cũng là thời điểm cho ngươi thái tử tiên tuổi." Triệu Ích chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí, rốt cuộc làm quyết định. Triệu Hoài khiêm đôi mắt khẽ nhúc nhích, lần đầu tiên con mắt nhìn về phía hắn. Nhưng có một điều kiện. Triệu Ích bổ sung tiếp theo câu. Triệu Hoài Khiêm sắc mặt bình tĩnh, phụ hoàng mượn nói: "Chấm muốn ngươi giải quyết bên ngoài đám kia người, đồng phát thề ngươi cùng hậu đại con cháu, đều không được nhắc lại bách lý ra một án." Triệu Ích nhìn chằm chằm hắn đôi mắt, nói ra chính mình yêu cầu: "Chấm đời này, thể diện mà đến, cũng muốn thể diện mà đi, chấm hảo nhi tử, nghĩ đến sẽ không cự tuyệt chấm yêu cầu." Vừa dứt lời, tầm điện liền lâm vào chết giống nhau hiên tĩnh. Triệu Ích liêu chuẩn Triệu Hoài Khiêm sẽ không trước tiên đáp ứng, khá vậy cũng không xuất luột. Ngươi đừng tưởng rằng chấm chỉ còn ngươi một cái nhi tử, ngôi vị hoàng đế liền chỉ có thể là của ngươi. Nếu ngươi không đáp ứng, có rất nhiều tông thất tử nhưng cung chấm cho lựa, đến lúc đó ngươi đã có thể giọ che múc nước công gia chẳng, hưởng phí nhiều năm như vậy luồn túi. Là muốn ngôi vị hoàng đế, vẫn là phải vì bách lý ra lật lại bản án, chính ngươi suy xét. Trong điện ánh đến đông đưa, sắc du vị càng ngày càng nặng, cơ hồ muốn cay quá khổ chén thuốc nổi bật. Triệu Hoài Khiêm trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc ở Triệu Hixem ký dưới ánh mắt chậm rãi mở miệng, Nhi thần, muốn ngôi vị hoàng đế. Triệu ích khỏe môi hơi hơi gợi lên, không hổ là chấm. Cũng muốn vì bách lý ra lật lại bản án triệu hoài khiêm bình tĩnh nhìn thẳng hắn, không chỉ có muốn lật lại bản án, còn muốn phụ hoàng tự mình vì bách lý ra sửa lại án sửa sai. Triệu ích ý cười trên khỏe môi dần dần đạm đi, hồi lâu mới lạnh giọng hỏi, ngươi biết chính mình đang nói cái gì sao? Nhi thần tự nhiên biết triệu hoài khiêm khắc chế nửa ngày, vẫn là toát ra một tia trào phúng, nhi thần còn muốn hỏi hỏi phụ Hoàng Ở đại ca cùng nhị ca chi gian suy xét chữ quân người được chọn khi, khá vậy nghĩ tới cho bọn hắn đề đủ loại điều kiện. Chịu Ích không vui, ngươi ở chất vấn chấm. Nhi thần không dám, nhi thần chỉ là tưởng nhắc nhở phụ hoàng, người trước mắt đứa con trai này, chưa bao giờ chịu quá ngươi nửa phần ưu đãi, tự nhiên cũng cùng ngươi không có gì tình cảm, còn thỉnh phụ hoàng đừng nhắc lại loại này vô lý yêu cầu Triệu Hoài khiêm dơ lên khóe môi, đáy mắt một mảnh sắc lạnh, lập tông thất tử vì chữ. Mạch phụ hoàng nói được, nhưng phụ hoàng cũng đến tin tưởng Lập ai vì chữ là ngươi nói được tính, nhưng ai đặng cơ lại là ta nói được tính. Ngươi muốn làm gì Khụ Khụ Triệu Ích đột nhiên nắm chặt ngực quần áo, khu đến kinh thiên động địa. Bên ngoài chờ Lưu Phúc Tam nghe được động tính, vội vàng liền phải tiến vào, nhưng mà mới vừa một mở cửa, Triệu Hoài Khiêm liền nhàn nhạt mở miệng, đi ra ngoài. Lưu Phúc Tam sử sốt, sau khi lấy lại tinh thần lên tiếng, liền chạy nhanh từ bên ngoài đóng cửa lại. Triệu Ích đấy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, khu đến càng thêm lợi hại. Triệu Hoài Khiêm trên mặt không có một kia động dùng, chỉ là hơi đến gần hai bước, nghiêm túc quan sát hắn giờ phút này biểu tình. Triệu ích nhìn đạm mặt hắn, lần đầu tiên sinh ra sợ hãi chi tâm. Triệu Hoài Khiêm không có sai quá hắn đáy mắt sợ hãi, áp lực hơn 20 năm tâm thế nhưng không cảm thấy khoái ý, chỉ có mênh mông vô bờ bình tĩnh. Phu Hoàng, xưa đâu bằng nay, nên thấy do tỉnh thế người là người hắn không nhanh không chậm mà mở miệng, ta cùng với người bất đồng, không để bụng cái gì hư danh, có không danh chính ngôn thuận mà đăng cơ. Với ta mà nói căn bản không quan trọng, quan trọng là cuối cùng ngồi ở cái này ngôi vị hoàng đế người trên chỉ có thể là ta, ngươi có thể tiếp tục cố chết tiếp tục làm người trong thiên hạ xem ngươi là như thế nào bảo thủ, chết cũng không hối cải, nhưng ngươi muốn rõ ràng một chút, đế. Vương Yêu khuyết điểm đều không phải là một ngày bình định, ngươi hiện giờ không mất bỏ mới lo làm chuồng, đái tương lai ta vì bách lý ra sửa lại án sử sai, ngươi chỉ sợ sẽ chịu muôn đời thoá mạn, ngươi dám. Ngươi xem ta có dám hay không chịu hoài khiêm câu môi, phụ hoàng, một hai phải ta hiện tại cũng đi cửa cung quỷ, ngươi mới tin ta làm được ra tới sao. Triệu ích sắc mặt xanh mét, tức giận đến một câu cũng nói không nên lời. Đêm càng ngày càng thâm, đảo mắt liền qua giờ tí. Chu Huệ nương đuổi ở cấm đi lại ban đêm phía trước lại tới nữa một chuyến, đem trong nhà sở hưu chăn đều mang đến, tự như ý cùng phó chi văn cùng nhau phân phát đi xuống, hai ba cá nhân khoác một giường chống đỡ hà khí. Ta coi ngươi gầy rất nhiều. Này trận không thiếu chịu khổ đi. Nô Phương Nhi cùng Phó Chi Ninh cùng khoác một giường trăn, thấp giọng nói tiểu lời nói. Phó Chi Ninh cười cười, cũng không có nhiều khổ, tuy vẫn luôn quỷ, nhưng không lạnh không bị đói, hết thảy đều hảo. Nô Phương Nhi buông tiếng thở dài, đau lòng mà ôm lấy nàng, đáng thương, trên người cũng chưa. Nói còn chưa dứt lời, liền sờ đến nàng phình phình bụng, dư lại nói nháy mắt nuốt đi xuống. Phó Chi Ninh trột dạ mà nẹ tránh, khu, không có quá gầy. Thật nhìn không ra tới. Người trên eo cũng chưa thịt, bụng lại như vậy lại Phó Chi Ninh chấp chấp mắt, nghĩ thầm nàng cũng không biết sao lại thế này, hơn nữa gần nhất ở cửa cung trước tiêu ma mười mấy ngày, tính toán đâu ra đấy mới miễn cương bốn tháng, bụng cũng đã cổ lên. Thái Y ghi rõ ràng cùng nàng nói qua, nàng như vậy mảnh khảnh dáng người, năm sáu tháng mới hiện hoài đâu. Có phải hay không vì lâu lắm không như thế nào động bỏ ăn. Nô Phương Nhi có chút lo lắng. Phó Chi Ninh cười gượng, chính không biết nên như thế nào giải thích khi. Cửa cung đột nhiên phát ra trầm trọng một thanh âm vang lên. Mọi người đồng thời nhìn lại, chỉ thấy 10 dư cái binh sĩ cùng đẩy ra cửa chính, bên trong cánh cửa đèn đuốc sáng trưng, một đạo thân ảnh lập với quang ảnh trước. Phó Chi Ninh đôi mắt khẽ nhúc nhích, liền nhìn đến Triệu Hoài Khiêm chậm chậm chiều nàng đi tới. Một bước hai bước, càng ngày càng gần, rốt cuộc ở mọi người theo bản năng phóng nhẹ hô hấp khi, đi tới Phó Chi Ninh trước mặt. Phó Chi Ninh cười khẽ, "Như thế nào, ngươi cũng muốn cùng chúng ta cùng nhau quỷ?" Triệu Hoài Khiêm cười một tiếng, Ánh mắt trong sáng mà từ mỗi người trên mặt đảo qua, cuối cùng một lần nữa dừng ở Phó Chi Ninh trên mặt, Phó Chi Ninh dự cảm đến cái gì, trên mặt ý cười dần dần biến mất. Thánh thượng khẩu dụ, ngay trong ngày khởi tứ hoàng tử Triệu Hoài Khiêm, hiệp đại lý tự khanh cộng đồng thẩm tra xử lý, năm đó Bách Lý ra khoa khảo làm dối kỷ cương một đán, phàm có thể cung cấp chứng cứ giả, thưởng bạc trăm lượng, có thể thân làm người chứng giả, thưởng bạc ngàn lượng, khâm thử. Tạ chủ Long Ân. Thánh thượng anh minh. Ông trời mở mắt, Hoan hồ náo nhiệt trong tiếng, phó chi ninh phản phất giống như cách một thế hệ, thẳng đến triệu hoài khiêm cười hỏi, bách lý tiểu phu nhân, còn không đứng dậy sao. Phó chi ninh cười cười, dựa vào ngô phương nhi cùng từ như ý cùng nâng miễn cưỡng đứng lên, vẫn cảm thấy không quá chân thật. Không ngừng giờ khắc này cảm thấy không chân thật, kế tiếp 2-3 ngày đều là đồng dạng cảm giác, mỗi lần đêm khuya bừng tỉnh, nhìn đến chính mình nằm ở trên giường, phản ứng đầu tiên vẫn là chính mình vì cái gì lại ở chỗ này, không phải nên ở cửa cung chức quy sao. Sau đó một hồi lâu mới nhớ tới, Triệu Ích đã đáp ứng phúc thẩm. Nàng luôn là như vậy hốt hoảng, thường thường liền phải bừng tỉnh, thẳng đến Bách Lý Khê về đến nhà, xuất hiện ở nàng trước mặt, nàng mới phản phất trong nháy mắt rừng ở thật chỗ. Kiên định! Thanh Hà ca ca! Nàng mới vừa một mở miệng, liền muốn khóc. Bách Lý Khê cười cười, tiến lên nắm lấy tay nàng, như thế nào không cùng phó đại nhân trở về. Hán tuy vẫn luôn ở trong tù, nhưng bên ngoài sự đều biết, tự nhiên cũng không sai quá nàng cùng người nhà hòa hảo tin tức ta muốn ở nhà chờ ngươi. Phó Chi Ninh nghiêm túc nhìn hắn, đáy mắt tất cả đều là hắn thân ảnh. Bách Lý khê nhéo nhéo tay nàng, ta chỉ là trở về nhìn xem ngươi, này liền phải đi. Trọng cha 11 năm trước án kiện cũng không dễ dàng, dù cho có chứng cứ khẩu cũng ở, cũng muốn tìm đọc rất nhiều năm đó hồ sơ vụ án, hắn thân là Bách Lý ra còn sót lại người, tự nhiên phải mọi việc ở đây, cho nên vừa ra nội ngục, liền bị triệu hoài khiêm mang đi, vẫn luôn không cơ hội về nhà thấy nàng. Vốn tưởng rằng nàng mọi việc không cần lại nhọc lòng Sẽ đem chính mình chiếu cô rất khá mới là Kết quả hôm nay nghe nói nàng tinh thần hoàng hốt Liền cơm cũng không chịu hảo hảo dùng Hắn đành phải bỏ xuống hết thảy Về trước đến xem nàng Ta biết, người gần đây khẳng định rất bận Không cần lo lắng ta Phó Chi Ninh tử thấy hắn ánh mắt đầu tiên Liền đã bách bệnh tiêu hết Bách Lý Khê cũng nhìn ra nàng tâm bệnh đều là bởi vì chính mình Giờ phút này hắn đã trở lại Nàng thì tốt rồi Tức khắc đấy lòng giống như dính giấm châm ở Ê ẩm đau đau thật không dễ chịu. Ngươi làm gì như vậy nhìn ta? Phó Chi Ninh mặt có điểm hồng. Bách Lý Khê khép cười một tiếng, đem người ôm vào trong lòng ngực. Đã nhiều ngày ta muốn túc ở Đại Lý Tự, chỉ sợ không thể trở về bồi ngươi. Ta có thể chiếu cố hảo tự mình, mới không cần ngươi bồi. Phó Chi Ninh nhỏ giọng làm nũng. Bách Lý Khê thấp thấp lên tiếng, ở nàng trên trán hôn hôn. Đại Lý Tự bên kia còn có một đống sự muốn xử lý. Bách Lý Khê mới vừa cùng nàng nói nói mấy câu. Triệu Hoài khiêm người liền tới thúc dục Hắn đành phải buông ra Phó Chi Ninh tay. Ta sẽ mau chóng trở về. Bách Lý Khê nói xong, liền xoay người rời đi. Phó Chi Ninh nhìn theo hắn rời đi, hồi lâu lúc sau chụp một chút đầu, đã quên nói cho hắn hải tử sự. Bên kia, đã lên xe ngựa Bách Lý Khê đột nhiên túc một chút mi. Vừa rồi ôm nàng khi, nàng bụng tựa hồ có chút căng, chẳng lẽ là bỏ ăn. Đại Lý tự muốn phúc thẩm năm đó khoa khảo làm dối kỷ cương án một chuyện, thực mau chuyển khắp phố lớn nhỏ Rất nhiều trải qua quá năm đó việc người, đang nghe nói có tiền thưởng sau đều sôi nổi đi nhà môn cung cấp chứng cứ, tuy rằng 89 phần 10 đều là giả, nhưng luôn có như vậy 10-20 phần đáng tin cậy. 11 năm trước Bách Lý Gia, vốn chính là thế gia liên thủ giữa vật hi sinh, án tông coi như sai lậu chống chất, sở hữu bày ra chứng cứ đều có thể bị dễ dàng lật đổ, cho nên phúc thẩm lên khó khăn không lớn, kết quả cũng là chú định. Có Bách Lý Khê cùng Triệu Hoài Khiêm ở, Phó Chi Ninh không lo lắng Bách Lý Gia vô pháp Bình Loan. Ngược lại hiện tại đã bắt đầu lo lắng một khác sự kiện. Nàng còn không có cùng Bách Lý Khê nói có thai sự. Tuy rằng ngay từ đầu chưa nói, là vì đại cục suy xét, sau lại chưa nói, là bởi vì hắn vẫn luôn ở đại lý tự bận việc không cơ hội nói, nhưng hiện tại, nàng thuần túy là không dám nói. Cũng không phải gần hương tình khiếp, chính là càng kéo càng trộn hưởng càng kéo càng không dám nói, nhưng càng là không nói, liền càng trộn hưởng dạng, quả thực là tuần hoàn đắc tính. Ở nàng các loại dối dám chung, rốt cuộc tới rồi thăng đường ngày ấy. Sáng sớm, đại lý tự trước cửa liền trên đầy, phó thông, nô lão phu nhân, từ chính. Sở hữu nhận thức người đều tới, còn có rất rất nhiều quan tâm bách lý ra các bá cánh. Phó Chi Ninh bổn muốn cùng bọn họ cùng nhau ở ngoài cửa lớn chờ phán xét, nhưng suy tư luôn mãi vẫn là thỉnh lưu phúc tam mang nàng vào nội đường. Bách lý khê thấy nàng, trên mặt hơi hơi động dung. Phó Chi Ninh cười cười, ngoan ngoan đi đến hắn bên người, hôm nay, ta muốn cùng ngươi cùng nhau. Hảo! Bạch Lý Khê khỏe môi hiện lên một chút độ cung, đáy mắt một mảnh trong sáng. Kinh đường ồ vang, bản án cũ nhắc lại, phủ đầy bùi 11 năm oan khuất, rốt cuộc nhìn thấy thiên nhật. Phó Tri Ninh nhìn từng đạo chứng cứ thượng trình, một đám chứng nhân tiến lên trần tình, phản Phất xuyên thấu qua đại đường thấy được 11 năm trước cố nhân nhóm, không khỏi lặng lẽ nắm lấy Bách Lý Khê tay. Bách Lý Khê nhìn trước mắt này hết thảy, phản Phất cả người đều đạp lên bông, chứng kiến sở cảm là như vậy không chân thật, thẳng đến nàng cùng chính mình 10 ngón tay đan vào nhau. Mới tính có kiên định cảm giác. Ngày mọc lên ở phương đông, khi đến buổi trưa, kinh đường mục lại văng lên, nay án định rồi. Triệu Hoài Khiêm tự mình tuyên bố kết quả, nói xong lời cuối cùng vành mắt đều đỏ, Bách Lý khê cái gì đều nghe không được, chỉ miễn cưỡng phân biệt ra hắn cuối cùng một câu là, Thanh Hà, ngươi làm được. Hắn làm được, dùng 11 năm thời gian, còn Bách Lý ra một cái trong sạch.